mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện xuyên qua chi làm vợ kế thường ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc đọc truyện .com. chương một còn có bọn đệ đệ. khang ca nhi có chút dầu dĩ không vui hồi đáp hắn ngẩng đầu lên. cha vì cái gì không cho ta cùng nương đồng thời trở về a của ngươi bài tập quan trọng. trần thế văn trả lời hắn cái kia tỷ tỷ đâu hắn lại hỏi tỷ tỷ ngươi. Trần Thế Văn ngắm nhìn cũng lo lắng mà nhìn xem bên này tuổi tỷ nhi cười cười nói, ngươi có công khóa, tỷ tỷ ngươi cũng là có công khóa, còn nữa các ngươi mẫu thân không ở kinh thành, trong nhà việc bếp núc không người chiếu ứng, cho nên chúng ta liền thương lượng để ngươi tỷ tỷ đi theo chúng ta về tới trước. Tốt, Trần Thế Văn đánh gãy câu hỏi của bọn hắn. Chúng ta mặc dù trên thuyền có thể bài tập bên trên cũng không thể thư giãn, hai người các ngươi đều đem thiên văn chương này lại đọc một lần. Biết cha. Hai cái tiểu hài thu liễm suy nghĩ cầm sách lên sách đọc lên. Trần Thế Văn thì nhìn qua hai đứa bé này, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết chân nhi bên kia như thế nào chuyện tiến triển có thuận lợi hay không. Nàng nhìn ấm ôn nhu nhu tựa như không có gì tính tình, nhưng trên thực tế là một cái cực kỳ kiên trì, trong mắt dung không được nửa hạt hạt cát người. Trọng tình trọng nghĩa, chỉ mong nàng chớ có quá mức thương tâm, lưu phủ. Quách di nương không để ý nhị lão ra xanh mét mặt nắm lấy xiêm y của hắn tiếp tục cầu khẩn nói ra, lão ra, ngài đều quên sao, ngọc liên ra đời thời điểm ngài lại vui vẻ lại thất vọng, còn cùng thiếp nói đại phòng gia nghiệp đều muốn tiện nghi ngũ cô nãi nãi, đáng tiếc. Nói năng bậy bạ, vừa sợ vừa giận nhị lão ra nghe được quách di nương những lời này, không chút nào cảm thấy nàng ôn nhu động lòng người, chỉ hận không được nhường nàng vĩnh viễn im lặng mới tốt. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn hiện lên vẻ dữ tợn, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay hung ác đá quách di nương một cước chính trung tâm miệng đưa nàng bị đá kêu thảm một tiếng, ngất đi. Quách di nương một tiếng này kêu thảm chẳng những đêm vừa mới nghe được nàng mà nói, dọa đến sợ ngây người đám người bừng tỉnh còn đem mấy người đều dọa một ngắm. lưu Ngọc Trần cũng là cả kinh, nàng không ngờ đến nhị lão ra lại làm ra chuyện như vậy, vội vàng để cho người ta đi hô đại phu. nàng lo lắng quách di nương bị một cước này đá ra sự tình gì đến dù sao nàng phía sau còn hữu dụng chỗ cũng không thể cứ thế mà chết đi bất quá tằng thị không ở trong đám này nàng nghe được quách di nương mà nói lại nhìn thấy nhị lão gia xuống tay độc ác hung ác phải là con mắt đỏ lên lưu nhị uổng lão gia lúc còn sống đợi ngươi như vậy tốt hắn là đồng bạn của ngươi ca ca ngươi lại hại chết con của hắn còn muốn cầm cái nhiệt trùng thay mận đổi đào mưu đoạt hắn gia nghiệp bây giờ lại muốn giết người diệt khẩu thật sự là vô sỉ chi cực nhị lão ra sắc mặt đỏ lên đang muốn mở miệng lại bị lão thay thái đánh gãy nàng nói ta vừa mới một mực nhìn lấy không nói gì bây giờ lại là không thể không nói hai câu lão đại nàng dâu a nàng thấm thiết thở dài nương biết quân ca nhi chết đối ngươi đã kích rất lớn nhiều năm như vậy ngươi một mực canh cánh trong lòng chấp nhất không quên nhưng là ngươi này làm nương tâm lại đau cũng không thể không có bằng chứng dọa người a Chỉ bằng này quách di nương lời nói của một bên, cái khác nhân chứng vật chứng đều không, ngươi liền nói lão nhị hại chết quân ca nhi, đây cũng quá không có yên lòng. Mà lại quách di nương dạng này phẩm hạnh không đoan nữ từ lời nói ra, như thế nào tin đến. Nàng đối lão nhị có oán hận há không biết nàng lần này không phải theo dệt vô cớ, phủ ngươi. Nàng lắc đầu thở dài nói, năm đó quân ca nhi đi, ngươi thương tâm cực kỳ, không quan tâm muốn đem trong phủ tất cả mọi người đề ra nghi vấn mấy lần. Nường đau lấy ngươi, liền đều ứng, có thể ngươi tra xét khá hơn chút thời gian cái gì đều không có tra được. Ngươi còn nhớ, những hạ nhân kiên nhóm lời khai đều là ký tên đồng ý, đầy phủ người đều điều tra, ngày đó ngoại trừ mấy cái trộm gian dùng mánh lới uống rượu đánh bạc cái gì cũng không có tra được. Cho nên a quân ca nhi chết liền là một cái ngoài ý muốn, không có người nào hại hắn, ngươi không thể bởi vì bây giờ cho quân ca nhi nhận làm con thừa tử con thừa tử dựng lên bia, liền nói quân ca nhi là lão nhị hại chết này không có đạo lý a Nói nói lão thai thái xóa lên nước mắt, nương biết ngươi cùng chân tỷ nhi muốn phân ra cho nên những ngày này mới lên vừa ra ra sự tình, bây giờ còn càng nháo đến tộc lão nhóm trước mặt. Này cây đại mở rộng chi nhánh nhi đại phân ra, phân ra chính là nhân chi thường tình, chỉ là ta cái này làm nương thật sự là không nỡ mới kéo dài đến nay, sớm biết như thế ta ngày đó liền làm thỏa mãn của người ý. Cũng được lão thai thái nhìn qua thằng thị trong mắt giống như có thiên ngôn vạn ngữ. hôm nay thừa dịp chưa vị tộc lão nhóm đều tại chúng ta liền đem cái nhà này phân một phần đi cũng tiết kiệm tương lai của ta đi huynh đệ các ngươi không thành huynh đệ một nhà biến thành hai nhà một bút không viết ra được hai cái lưu đến các ngươi hai phòng nếu là chờ mặt thành thù vậy ta đây cái làm nương như thế nào cùng cha ngươi bàn giao Mặc dù đã sớm biết lão thái thái sẽ không đứng tại đại phòng bên này, nhưng nhìn đến nàng dạng này liền hỏi đều chưa từng hỏi một câu liền chắc chắn nhị lão ra vô tội, vì của nàng nhị nhi thử còn ám chỉ đáng người bọn hắn đại phòng là bởi vì nhận làm con thừa tử con thừa tử, muốn đa phần một điểm gia nghiệp mới như vậy hãm hại nhị lão gia, tằng thì cùng Lưu Ngọc Trân trong lòng thật rất cảm giác khó chịu. Nhất là Lưu Ngọc chân nàng còn nhớ rõ, lúc nhỏ lão thai thái đối nàng vẫn là có mấy phần tù tôn chi tình. mẫu thân năm đó liên tiếp để tang chồng mất con một lần không có tinh khí thần có cái kia không an phận hạ nhân liền cắt xén đại phòng chi phí đưa tới rau quả ra đều nhíu cũng không biết là lúc nào mẫu thân ốm yếu lưu ngọc chân cũng chỉ đến gánh vác toàn bộ đại phòng bắt đầu là cho bạc nhưng đằng sau bọn hắn làm trầm trọng thêm thế là vì cho những này không có mắt một bài học nàng tìm một cơ hội đem đưa tới quả điểm tâm thức ăn chờ nâng lên thọ an đường nói muốn hiếu kính lão thay thái lão thái thái cười nhẹ nhàng để cho người ta mở ra hộp cơm sau đó nhìn bên trong khô quát khô héo còn đen hơn hồ hồ mấy đĩa đồ ăn ngây ngần cả người nàng lúc ấy liền hốc mắt ửng đỏ ôm lưu ngọc chân khóc lên sau đó đem những cái kia không có mắt hết thảy đều kéo ra đánh cho một trận đánh gậy còn đem vừa mới bắt đầu trưởng gia nhị thái thái gọi qua dạy dỗ một trận hạ lệnh về sau mẫu thân nguyệt lệ cùng nàng lão nhân ra ngang bằng đồng thời tại đại phòng thiết một cái phòng bếp nhỏ cần gì từ đầu bếp trong phòng rút Cho nên, lúc nhỏ Lưu Ngọc Trân là thật tâm hiếu kính của nàng, nghe được bọn nha hoàn nói nàng thích gì hoa, liền mỗi ngày tuyển tốt nhất gãy đưa đi. Nhưng là chừng nào thì bắt đầu thay đổi đâu? Có lẽ là dần dần lớn lên, nàng với cái thế giới này nhận biết càng sâu, đối lão thái thái cái kia một bộ tam tòng tứ đức phương thức giáo dục không ưa. Có lẽ là nàng càng ngày càng nhìn chúng nhị phòng một nhà, đối nhị thái thái khi dễ châm chọc đại phòng sự tình già câm vờ điếc. Lại có lẽ là về sau hôn sự, nắm trong tay lưu ra mấy chục năm lão thái thái nhất thời không cha bị Chu Thị chui chỗ chống tình có thể hiểu, nhưng là đằng sau nhằm vào lưu ngọc chân lưu ngôn phỉ ngữ cùng muốn đem đưa nàng đi cho người ta làm thiếp sự tình, nếu nói lão thái thái không biết chút nào. Lưu ngọc chân là không tin, cho nên bây giờ nàng trong lòng có một loại bi ai cảm giác. Vì phụ thân mẫu thân, vì ca ca cũng vì chính nàng, lão thái thái đây là không có đem bọn hắn đại phòng xem như là người một nhà a Không phải như thế nào lại nói ra như thế một phen. Lão thái thái lời nói này, chẳng những đại phòng nhận lấy xúc động, nhị lão ra cũng là mắt sáng lên, liên tục nói ra, đúng đúng đúng, nương nói rất có lý. Đại tộc quân ca nhi chết ta cũng rất là đau lòng, đó là của ta cháu ruột đâu, đại ca trước khi chết ta đáp ứng hắn phải chiếu cô tốt các ngươi làm sao lại hại chết đại ca con trai độc nhất đâu. Quần ca nhi chết thật không có quan hệ gì với ta ta ngày đó căn bản cũng không có đi ra ngoài à cũng không thể bởi vì cái này tiện nhân lời nói của một bên liền đem này bộ ỉa chụp trên đầu ta đi. Hắn chỉ vào trên mặt đất không có gì động tĩnh quách gì nương nói nàng bị các ngươi nhốt đã vài ngày còn bị tra tấn thành bộ dáng như vậy này nói lời bên trong có mấy phần thật mấy phần già cũng không biết đâu làm sao có thể tin đến. Chưa vị tộc lão các ngươi nói có đúng hay không. Đúng vậy à này không có bằng chứng cái nào làm được chuẩn đâu. nhị thái thái cùng lưu diên tranh lưu diên trấn vợ chồng cũng là không tin không nguyện ý nhị lão gia sẽ hại chết quân ca nhi cho nên nhao nhao giúp hắn nói chuyện nhị thái thái càng là nói thẳng đại tàu ngươi chẳng lẽ điên dại đi quân ca nhi này đều chết đi đã bao nhiêu năm cùng chúng ta lão gia có cái gì liên quan đâu khẳng định là cái này tiện hóa gặp không thể trở thành lão gia thiếp thất liền nói xấu hắn làm kia cái gì vu oan hãm hại sự tình Không sai không sai, nhị lão gia nói, nàng liền là đang ôm miệt lời nàng nói đều là không làm được chuẩn. lưu Diên tranh cũng đứng người lên, thần tình nghiêm túc hướng phía bốn phía chắp tay. chư vị trưởng bối ta tổ mẫu, cha mẹ nói rất có lý, việc này không thể dựa vào quách di nương lời nói của một bên để phán đoán. Nàng bây giờ đối ta cha ghi hận trong lòng, nói chuyện là không làm được chuẩn, huống hồ các quan lão gia thẩm án đều là chú trọng nhân chứng vật chứng đều đủ, này có nhân chứng không có vật chứng kia là không đếm. Chưa vị nói có đúng hay không cái này lý, tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão nhóm liếc nhau, lại thương nghị vài câu, có cái lão già liền mở miệng đối đại phòng mấy người nói, tặng đại nhân, cháu dâu còn có ngũ nha đầu, việc này trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ là ông nói ông có lý bà nói bà có lý, chỉ bằng lời nói của một bên là khó mà xử trí. Không biết nhưng còn có cái gì cái khác chứng cứ. Vị này tộc lão nói xong lại nhìn về phía ở trên thủ vị trí ngồi, thần tình nghiêm túc còn chưa phát một lời tầng nhị cữu, giải thích nói tầng đại nhân, này quốc có quốc pháp, ra có ra quy, đây chỉ có quách di nương một người làm chứng, cuối cùng là đơn bạc chút. Huống hồ cái này lại đi qua rất nhiều năm, này quách di nương còn cùng nhị lão ra có quan hệ cái này. Này làm chứng tự nhiên là không chỉ một người, tầng nhị cữu nhìn về phía liêu ngọc chân, liêu ngọc chân để cho người ta đem một người khác mang theo đi lên. Trừ vị tộc lão, chúng ta có một người khác chứng, nàng là Quách Di Nương tiếp thân nha hoàn, hầu hạ nàng vài chục năm. Đây là một người tuổi chừng 30 phụ nhân, nàng biết Quách Di Nương cùng nhị lão ra sự tình bị phát hiện, những ngày này bị đại phòng nhốt lại lúc lo sợ bất an, vừa tiến đến liền nhào đông quỳ dạp xuống đất đầu cũng không dám nhắc. lưu Ngọc Trân nói, người đem Quách Di Nương cùng nhị lão ra sự tình cẩn thận nói một câu, chớ có khoét đại cũng chờ con nói dối. Lạt lạt nữ từ kia cúi đầu nói, tiểu Tỳ một mực tại Quách Di Nương bên người hầu hạ, có tầm 10 năm, nàng cùng nhị lão ra sự tình mặc dù tiểu tì không biết rõ tình hình, nhưng bao nhiêu cũng đã nhận ra mấy phần. Quách Di Nương thường đi trong vườn, còn không mang tới người, mười mấy năm trước quân thiếu ra đi ngày đó buổi chiều tiểu Tỳ nhìn thấy Quách Di Nương vội vàng hấp tấp trở về, vừa về đến liền nằm ở trên giường, hô hào đau bụng. Tiểu Tỳ dọa đến tranh thủ thời gian muốn đi tìm đại phu, nhưng lại bị Quách Di Nương ngăn trở. chương 142, nàng nói nàng chỉ là toàn bộ thời điểm bị một con mèo cho kinh lấy, không cần làm phiền đại phu, nghỉ một chút liền tốt. Nàng cẩn thận nói tiểu Tỳ cũng lo lắng bị ma ma nhóm gian dậy không có chiếu cố thật tốt quách di nương cho nên cũng liền ứng. Về sau liền phát sinh quân thiếu ra chuyện này, tiểu tì đến mấy lần phát hiện quách di nương từ trong mộng bừng tỉnh còn len lén nhường tiểu tì đi mua tiền giấy, miệng thảo luận lấy xin lỗi loại hình mà nói, nhưng là hỏi nàng thời điểm liền nói là muốn đốt cho lão ra. Nhưng là nhấc lên quân thiếu ra nàng lại sẽ rất tức giận. Nàng đem Quách Di Nương trận kia khác thường nói một lần cuối cùng nói tiểu tỷ hầu hạ Quách Di Nương nhiều năm như vậy là thuộc cái kia một hồi thu tội nhiều nhất đến thường cũng nhiều nhất cho nên liền nhớ kỹ một mực bây giờ cũng chưa. Tiếp lấy nàng lại nói chút những năm gần đây Quách Di Nương cùng nhị lão ra sự tình xác nhận bọn hắn tư tình. Nhưng cũng thiết chính là đại phòng ba người thật sự là không bỏ ra nổi nhân chứng khác cập vật chứng, lại thêm lão thái thái cùng nhị phòng mấy người cực lực phản đối, cho nên mấy vị tộc lão cho dù đối tầng nhị cứu cùng Lưu Ngọc Trân mẫu nữ khách khách khí khí, nhưng cũng không có phán định quân ca nhi chết cùng nhị lão gia có quan hệ. Đến cuối cùng, dựa vào Lưu Thị Nhất tộc gia Pháp nhị lão gia chỉ là chịu trên giường tu dưỡng hai ba tháng liền có thể phục hồi như cũ mấy chục đại bản, nổi danh thanh không tốt, hắn vẫn là Lưu Phủ nhị lão gia. Mặc dù trước đó ba người bọn hắn thương lượng thời điểm Tằng nhị cữu cũng nói trừ phi nhị lão ra chính mình đáp ứng, không phải việc này mười phần là không thể thành để các nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng chân chính phát sinh thời điểm Tằng thị cùng Lưu Ngọc Trân vẫn là khóc thành một cái khóc sướt mướt, Thật lâu không cách nào tiêu tan, cũng may trải qua chuyện này để thật lâu phân ra rốt cục vẫn là làm thỏa đáng. Chia xong về sau ngày thứ hai, tăng thị liền thu xếp lấy đem đến lưu Ngọc Trân trước đây của hồi môn cái kia bốn nhà trong nhà chỉ cùng tam phòng đồng dạng tại sơ nhất 15 thời điểm đến lưu Phủ cho lão thái thái thỉnh an. Đây là nàng thân là người tức không thể không đi làm sự tình, dù là nàng hận nhị phòng hận đến miến răng miến lợi, vậy cũng nhất định phải đi cho lão thái thái thỉnh an, bất quá nàng cho tới bây giờ đều không mang theo thụy ca nhi đi. Liêu Ngọc Trân lâm thượng kinh trước Lưu Phủ khôi phục mặt ngoài bình tĩnh, nhưng Lưu Ngọc Trân biết đây chẳng qua là mặt ngoài, nếu biết hung phạm mẫu thân cùng nàng đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nhà, chờ có nghĩ quá nhiều, tặng thị vỗ của nàng tay, bây giờ nàng xem ra rất bình tĩnh. Này chậm trễ gần một tháng, con rể đều nhanh muốn tới kinh thành, ngươi dọn dẹp một chút đồ vật mang theo hai đứa bé đi cùng đi. Nghe được nàng như vậy, Liêu Ngọc Trân lôi kéo của nàng tay hỏi nữa một lần. nương ngài thật không cùng ta cùng lên đường đi đến kinh thành sao? Lưu Ngọc Trần có chút lo lắng. Nguyên bản mẫu thân là dự định ở chỗ này ở mấy năm, đến một lần thụy ca nhi bất quá vừa mới vỡ lòng, vẫn chưa tới nghiên cứu thứ thư ngũ kinh nghiên kỷ. Muộn một hai năm lại đến kinh thành đi tìm kiếm danh sư dạy bảo cũng được. Thứ hai liền là mẫu thân vẫn là nghĩ đến tại Lưu Thị Nhất tộc bên trong lại tìm một cái thích hợp con thừa tự lớn như thế phòng về sau cũng là kéo dài nàng cùng phụ thân hai người huyết mạch. Nhưng là bây giờ. Tằng thị thản nhiên nói, người phụ thân ở đây, người ca ca ở đây, người nương ta cũng ứng ở đây. Trên mặt của nàng lộ ra một cái dáng tê cười. Ta gần đây mộng thấy người ca ca, hắn đứng tại mép nước hướng về phía ta cười, còn gọi ta nương ta là không thể nào cứ như vậy đi quá chút năm rồi nói sau. hai mẹ con đối nhìn hồi lâu lưu ngọc trân vẫn là có mấy phần không yên lòng nói nương nếu không ta cùng hai đứa bé trước hết không đi kinh thành bồi ngài ở ít ngày nữa đi sang năm vào xuân lại xuất phát bây giờ liền để cứu cứu đi trước ngươi này nói là cái gì ngốc lời nói Tằng thị đưa tay cho lưu ngọc trân sửa sang y phục ôn nhu nói này gả cho người liền muốn lấy vì người phu tế làm trọng con rể mặc dù tốt tính tình khắp nơi đều dựa vào ngươi nhưng ngươi cũng không thể quá mức Một tháng này ngươi là một phong thư đều không có cho hắn đi qua a Đây chính là không thành, giữa phu thê phải có thương có lượng, có qua có lại, nhưng cũng không thể quá khách khí qua có đến có hướng. Như thế sẽ chỉ đả thương lẫn nhau tình cảm, ngươi còn trẻ, chớ có đả thương phúc phần của mình. Đi thôi, con rể ở kinh thành chờ ngươi đấy. Nàng nói, chúng ta nữ từ cả đời này, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu từ tòng tử, nương tại đầu này trên đường đã đi hơn phân nửa, ngươi vừa mới bắt đầu, liền chớ có lo lắng ta. Này đi kinh thành trên đường đi, Lưu Ngọc Trân đều đang nghĩ lấy lời của mẫu thân có chút sầu dĩ không vui. Cần ca nhi cùng du ca nhi hai cách ngược lại tốt không tim không phổi cực kỳ, nửa điểm đều nhìn không ra mẹ ruột tâm tình không tốt tức giận đến Lưu Ngọc Trân ở trên chán của bọn họ liên tiếp điểm nhẹ. Thật sự là yêu thương các ngươi, nương thân nương thân trưởng thành chút cần ca nhi cùng du ca nhi uốn tại trong ngực của nàng cười khanh khách. Thái thái, đông quỳ đi đến, châu đại nãi nãi cùng châu đại cô nương tới. Châu đại nãi nãi cùng Châu đại cô nương là Trần Thế Văn đồng môn Châu gia đại gia vở cả cùng với đích trưởng nữ. Lần này lên kinh đi ngang qua tỉnh thành thời điểm nhị cữu muốn đi bái phòng một vị đồng niên cho nên bọn họ ngắn ngồi tại tỉnh thành dừng lại hai ngày. Lưu Ngọc Trân thừa cơ hội này phái người hướng từ gia Trần Thế Văn mấy vị phu tử cùng mấy vị thân cận đồng môn trong nhà đưa lễ đi giúp nàng đại ân lại là Trần Thế Văn đồng môn Châu gia tự nhiên cũng ở trong đó. Sau đó châu gia đại gia khách tới sạn bái phòng nhị cữu, trở về liền hòa tốc quyết định muốn đi theo bọn hắn cùng tiến lên kinh. Mà lại hắn không những mình lên kinh còn mang tới gia quyến, liền liền thuyền cũng làm một chiếc bây giờ bọn hắn đều ở này chiếc trên thuyền. Dọc theo con đường này hắn cùng tặng nhị cữu trò chuyện vui vẻ, châu đại nãi nãi thì thỉnh thoảng mang theo con cái đến đây bái phòng, nói chuyện phiếm vài câu. Ngẫu nhiên Lưu Ngọc Trân cũng sẽ mang theo hai cái tiểu quá khứ châu đại nãi nãi ngoại trừ đối tiền tài tương đối coi trọng, nhìn thấy Lưu Ngọc Trân trên đầu đồ trang sức đầu tiên nghĩ là giá cả mà không phải có đẹp hay không bên ngoài, cái khác cũng còn tốt là cái tốt chung đụng vui mừng người. Bây giờ nghe được nàng tới, Lưu Ngọc Trân vội vàng nhường đông quỷ đem người mời tiến đến cũng phân phó người đi bưng chút trà bánh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trên thuyền không có việc gì vượt qua một tháng sau kinh thành cuối cùng đã tới. mấy người hạ thuyền sau một đường đi vội thật vất vả đến cửa chính miệng lại là bị ngoài cửa một đám người ngăn chặn đường không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lưu Ngọc Trân ngồi ở trên xe ngựa ôm hai đứa bé không cho bọn hắn loạn động cũng không có đáp ứng để bọn hắn xuống xe. Đông Quỳ, ngươi đi hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì. Đông Quỳ rất nhanh liền trở về mang theo nghe được tin tức biểu lộ phấn khởi đối Lưu Ngọc Trân nói Thái Thái Thái tử điện hạ hôm qua khen lão gia những người này đều là đến tặng lễ. Bất quá lão gia nói lễ đều không thu, cho nên bọn hắn mới vây quanh ở cửa không đi, chẳng những cửa có, trong phòng đầu cũng có đâu. Thái tử, Lưu Ngọc Chân trong đầu hồi tưởng lại người này, hắn là trung cung xuất gia, được sắc phong làm thái tử không đến bao lâu, làm sao đột nhiên khen lên một cái tòng lục phẩm Hàn Lâm viện thu soạn. Chương 143. Cái nghi vấn này một mực khốn nhiễu Lưu Ngọc Chân, thẳng đến xe ngựa của nàng tiến nội trạch gặp được đang chủ trì việc nhà tuổi tỷ nhi. mẫu thân tuệ tỷ nhi trên mặt tách ra nụ cười sán lạn bước nhanh tiến lên đón hướng lưu ngọc chân hành lễ mẫu thân các ngươi rốt cục trở về cha sáng nay lúc trước khi ra cửa còn lẩm bẩm các ngươi cũng nên đến dọc theo con đường này còn thuận lợi a du ca nhi đây là thế nào cần ca nhi cùng du ca nhi hai cái đều bị nha hoàn ôm vào trong ngực bôn ba hai tháng tinh thần của bọn hắn cũng không khá lắm thấy được tuệ tỷ nhi mệt mỏi hô hào tì tì cần ca nhi nói đệ đệ bệnh Dù ca nhi trên đường bệnh nhẹ một trận bây giờ đã tốt chỉ là tinh thần còn không có khôi phục. Lưu Ngọc Trân trong phòng ngồi xuống, nhẹ giọng giải thích nói. Nàng cảm thấy hơi mệt chút chẳng những thân thể mệt mỏi tâm cũng mệt mỏi cực kỳ. Lần này lên kinh trần thế văn không ở bên người, nàng một người muốn chiếu cố hai tiểu hài từ kia là nửa điểm cũng không dám phân tâm. Mặc dù có đoàn ma ma cùng bọn nha hoàn hỗ trợ nhưng trong đêm lúc ngủ nàng đều là tự mình mang theo, liền là như thế tỉ mỉ chiếu cố du ca nhi vẫn là chịu không nổi thời tiết biến hóa, bệnh nhẹ một trận. Nàng cũng mệt mỏi đến quá sức ngắn ngủi hai tháng cả người liền gầy đi trông thấy. Tuệ tỉ nhi lo lắng mà nói, mẫu thân, ngài cùng bọn đệ đệ trên đường đi vất vả, không bằng mời cái đại phu đến tay cầm mạch như thế cũng yên tâm chút. lưu ngọc trân nhìn trước mắt cô bé này nàng so mấy tháng trước lúc chia tay cao lớn chút cũng đã trưởng thành khá hơn chút cái này khiến dòng suy nghĩ của nàng có chút phức tạp mẫu thân tuệ tỷ nhi nghi hoặc mà hỏi thăm ngài làm sao nhìn ta như vậy thế nhưng là ta hôm nay xuyên y phục hoặc là mang đồ trang sức nơi nào có chỗ không ổn nàng vô ý thức cúi đầu nhìn một chút bất quá cũng không có phát hiện cái gì dị thường thế là nghi ngờ hơn liền là cảm thấy ngươi trưởng thành chút lưu ngọc trân nói cứ dựa theo người ý tứ đi mời cái đại phu tới đi bất quá hôm nay thì không cần ngày mai lại mời đối các ngươi trở về thời điểm nhưng có mời đại phu nhìn quá không có người nào sinh bệnh a trong nhà đều tốt đây tuệ tỷ nhi nghĩ nghĩ trả lời liền là sát vách tằng ngoại tổ mẫu trước đó vài ngày bệnh một trận cha mang theo hai chúng ta đi thăm ta cũng mỗi ngày quá khứ cho tằng ngoại tổ mẫu thịnh an bây giờ nàng lão nhân gia đã tốt ngoại tổ mẫu bệnh lưu ngọc trân ngồi thẳng người Chuyện khi nào, bệnh gì, có nghiêm trọng không? Mẫu thân ngài yên tâm, chỉ là ngẫu cảm gió lạnh không nghiêm trọng lắm. Tuệ tỷ Nhi giải thích nói tăng ngoại tổ mẫu bệnh không đến 3 ngày liền tốt bây giờ đã tốt toàn. Đối mẫu thân ta còn gặp được tăng ngoại tổ phụ nghe cha nói tăng ngoại tổ phụ trí sĩ bây giờ ở trong nhà. Chuyện này Lưu Ngọc Trân biết của nàng ngoại tổ phụ Tằng gia Tằng lão thay ra mấy năm trước cũng chính là tuổi tác đi lên không sai biệt lắm muốn chí sĩ thời điểm phí đi chút tâm tư mưu cái địa phương bên trên huyện lệnh. Lão nhân ra ông ta những năm này đều tại bên ngoài làm quan, đồng thời bởi vì địa phương xa, hắn số tuổi cũng có chút lớn, chưa từng có trở lại qua. Lưu Ngọc Trân trước đó ở Kinh Thành ở cái kia mấy năm chưa từng gặp qua ngoại tổ phụ một mặt. Bây giờ đã lão nhân ra ông ta trở về kia là muốn chuyên đi bái kiến, nàng suy nghĩ lên thời gian. Nàng đối đứng hầu ở một bên, có nửa năm không gặp Quế Chi nói, Quế Chi, ngươi đi trong khố phòng tuyển hai con tốt nhất nhân sâm, dược liệu những vật này. Lại từ ta lần này mang về nguyên liệu, bài trí, đồ trang sức những ngày bên trong tuyển mấy thứ, đông quỳ ngươi đi theo Quế Chi cùng đi chọn. Ngày mai muốn tới thằng phù thỉnh an, chớ có xảy ra sai sót. Là thái thái. Quế chỉ cùng đông quỳ cùng kêu lên đáp cáo lui sau liền xuống đi chuẩn bị. Này muốn tặng cho tàng ra các phòng lớn nhỏ các chủ tử lễ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mà lại tặng ra hai phòng quan hệ phức tạp tặng lễ vô luận cho ai cũng không thể chịu đựng cần cẩn thận chọn lựa. Mẫu thân ta cùng bọn đệ đệ đều muốn đi sao? Có cần hay không cũng vì tàng ngoại tổ phụ chuẩn bị hiếu kính. Bị Lưu ngọc chân cùng phu tử dậy bảo hành lễ nghi, giao tế tuệ tỷ nhi hỏi. Lưu Ngọc Trân nhìn một chút mặt của nàng, lại nhìn một chút bên cạnh mình vuốt mắt mỏi mệt đến muốn đi ngủ hai đứa con trai, nói cũng không phải cái đại sự gì, người an tâm đi học đi thôi, Khang Ca Nhi muốn tới trường học hai cái này tiểu ngày mai đoán chừng dậy không nổi, chính ta đi liền có thể. Quả ít ngày chờ ngươi cha mộc hưu, chúng ta người một nhà lại cùng nhau đi. Tuệ tỷ nhi gật đầu, đều nghe mẫu thân, Lưu Ngọc Trân lại dặn dò hai câu, tiếp lấy để cho người ta đem tới nước nóng, đem chính mình cùng hai cái tiểu xử lý sạch sẽ. Cuối cùng ăn lung tung ít đồ, một đại nhị thiểu tam cái người cùng nhau liền nhét vào trong chăn ủ ấm các loại ngủ một giấc. Tỉnh lại lúc sắp trời đã tối, Lưu Ngọc Trân giật giật thân thể, nhìn thấy hai đứa bé chăn đắp lên cực kỳ chặt chẽ thế là yên lòng ngồi dậy. Lúc này, nàng mới phát hiện một thân ảnh cầm một quyển sách lẳng lặng mà ngồi tại bên cạnh bàn qua một hồi lâu mới lật qua lật lại một tờ. Nàng đang muốn mở miệng trần thế văn lại tựa hồ như lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn tiến đến thấy được nàng đã tỉnh trên mặt của hắn lộ ra một cái dáng tươi cười để sách xuống sách đi vào trong tới. Người đã tỉnh, có đói bụng không, có muốn ăn hay không vài thứ. Trong phòng bếp ấm lấy người thích ăn thức ăn cùng điểm tâm, người muốn ăn cái gì liền để các nàng đi làm. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi vào rồi, lưu Ngọc Trân thấy được hắn cả khuôn mặt không khỏi kinh hãi, khẽ nhếch miệng nói không ra lời. Gầy khá hơn chút. Trần Thế Văn tại bên giường ngồi xuống, đưa tay vuốt lên mặt của nàng, đau lòng nói, này tầm mắt đều có chút xanh, ngày mai đại phu tới, muốn để hắn mở chút đơn thuốc cho ngươi hảo hảo điều dưỡng một phen. Lưu Ngọc Trân chấn kinh, ngươi, Trần Thế Văn ôn nhu hỏi, thế nào? Từ từ nói, ngươi, ngươi làm sao lưu lên dâu ria tới? Lưu Ngọc Trân thốt ra, tuyệt không đẹp mắt. Trần Thế Văn chưa từng ngờ tới nàng vậy mà chú ý chính là cái này, không khỏi hơi kinh ngạc, hắn đưa thay sờ sờ cái cầm, giải thích nói tiến hàn lâm viện về sao ta phát hiện bên trong các đại nhân tuổi tác đều lớn chút, vì không khiến người ta xem nhẹ, này liền xúc lên cần thật nhiều chút quan uy. Nguyên lai like là dạng này, Lưu Ngọc Trân bừng tỉnh đại ngộ Trần Thế Văn trước đó đều là không lưu sợi dâu y phục sạch sẽ trên mặt sạch sẽ. Bây giờ... Thật sự là thật là không có thói quen, Lưu Ngọc Trân ăn phòng bếp bưng lên, dùng mùa xuân lúc ấy hong khô thể thái làm thành thể thái hoành thánh thời điểm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Trần Thế Văn nhiều lần, suýt nữa liền hoành thánh đều quên ăn. Trần Thế Văn bất đắc dĩ, người thật không vui sao, Lưu Ngọc Trân thành thật lắc đầu, ta không thích tuyệt không thích, nhất là hắn như bây giờ chỉ ở miệng môi trên lưu lại cái này khiến Lưu Ngọc Trân càng là không quen nhìn. Người nha, Trần Thế Văn lắc đầu bật cười. Đã như vậy, vậy ta cạo đi. Này, không sao sao. Liêu Ngọc Trân Trần chờ hỏi. Ngươi càng khẩn yếu hơn. Trần Thế Văn trả lời khẳng định. chương 144. Liêu Ngọc Trân trong lòng, lập tức liền cùng ăn mật đồng dạng từng trận ngọt. Trên mặt của nàng lộ ra mấy ngày này ít có dáng tươi cười, còn vươn tay ra sờ mặt của hắn, sờ lấy hắn trên môi ngắn mũi hơi có chút đâm tay góc sâu cầm cười nói. Vậy cứ như thế nói xong, kỳ thật ngươi vẫn là không có sợi dâu đẹp mắt. Trần Thế Văn đưa tay đè xuống nàng loạn động tay trong mắt mang cười hỏi nàng. Cao hứng, Liêu Ngọc Trân sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết ta không cao hứng a? Trần Thế Văn ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, ngươi vừa mới tỉnh lại thời điểm liền không quá cao hứng ta nghĩ hẳn là chuyện trong nhà để ngươi phiền lòng. Ngươi lần này trong nhà chờ lâu mấy ngày này thế nhưng là bởi vì Quách Di nương sự tình xử trí đến không thuận lợi. Bọn hắn trước đó tách ra thời điểm chính là bởi vì Lưu Ngọc Trân phát hiện quách di nương sự tình, suy nghĩ một lúc lâu sau nàng quyết định lưu lại bồi tiếp mẫu thân cùng nhau xử lý, miễn cho nàng tư cố vô thân bị ủy khuất. Trần Thế Văn không có để lại thứ nhất là ngày nghỉ đã tới, nhất định phải trở về kinh trả phép, xử trí nhạc phụ di nương loại sự tình này khẳng định là không thể làm hắn lại lần nữa xin nghỉ phép lý do cho nên hắn đến lên đường lên kinh. thứ hai liền là cảm thấy chuyện này cũng không lớn, Lưu Ngọc Trân cùng nhạc mẫu cũng đều là người thông minh, có thể xử lý. dù cho không thể hắn cũng lưu lại tiếp mời, đồng thời tự mình đi nhờ giúp đỡ huyện lệnh chiếu cố một hai, cuối cùng cũng còn có Tằng Nhị cứu áp trận. hai người bọn họ cũng thương nghị quá việc này, Tằng Nhị cữu nhất định là sẽ đứng tại đại phòng này một đầu. nhưng nhìn Lưu Ngọc Trân nghe được hắn sau trầm mặc xứ môi một chút một chút đâm đáy chén, phát ra thanh thúy đương đương âm thanh, Trần Thế Văn cảm thấy trầm xuống, hỏi vội thế nào. Hẳn là lưu gia có người ngăn đón ngươi, chớ sở, Trần Thế Văn nắm lấy của nàng tay ôn nhu nói, người nói cho ta chuyện gì xảy ra, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp nhất định phải vì nhạc phụ nhạc mẫu lấy lại công đạo. Lưu Ngọc Trân lắc đầu, không phải Quách Di Nương đã xử trí, là một chuyện khác. Chuyện gì, người biết cùng Quách Di Nương tư thông người kia là trong phủ nhị lão ra đi. Lưu Ngọc Trân ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người kia đều xử trí quách di nương chết rồi, nữ nhi của nàng cũng bị đưa đến trang từ bên trên tương lai sẽ gả đến xa xa. Nhị lão gia cũng thanh danh quét xác dựa theo tờ quy hành hình thời điểm hắn còn bị mẫu thân an bài người đánh cho trọng thương không dậy nổi ta lên đường thời điểm vẫn không có thể đứng lên. Nhưng là, lưu ngọc chân trong mắt nổi lên nước mắt, hắn hại chết ca ca bởi vì đành phải quách di nương này một cái nhân chứng cho nên không thể để cho hắn đền mạng trong lòng ta đầu rất khó chịu. Trần Thế Văn vô cùng chấn kinh, hắn hỏi ý của ngươi là, ngươi ca ca năm đó chết cùng nhị lão ra có quan hệ. Đây quả thật là vô cùng vượt quá Trần Thế Văn dự kiến cùng quách di nương tại một khối là nhị lão ra cái này hắn kỳ thật không quá kinh ngạc bởi vì lưu phủ chỉ có mấy cái như vậy nam tử, một chút suy tính liền có thể biết được. Nhưng là hại chết đại phòng trường tử, đây là hắn chưa hề nghĩ tới. Hắn sư tổng lưu lão thay ra, đối đại phòng trường tử quân thiếu ra cũng là quen thuộc hai người còn cùng tiến lên quá khóa. càng bởi vì hắn cùng Lưu lão Thái gia đặc thù quan hệ, quân thiếu gia khi chết nhạc mấu cũng chính là Lưu đại Thái thái náo gia lớn như vậy động tĩnh, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Càng là biết cuối cùng liên quan phủ nha dịch đều tới, nhưng là cái gì cũng không có điều tra ra. Lưu lão Thái gia chết có tiền đồ nhất trường tử, còn chết thông tuệ tôn tử, trong vòng một đêm nhiều hơn rất nhiều tóc trắng, về sau càng là bệnh nặng một trận, trải qua chuyện này cả người đều già đi rất nhiều. Nhưng là bây giờ Chân Nhi lại nói, là nhị lão gia hại chết. Trần Thế Văn cũng không có hoài nghi Lưu Ngọc Trần ý tứ, hắn biết nàng cũng không phải là một cái ăn nói bừa bãi người, cũng biết nếu như không phải có chứng cứ xác thực nàng liền sẽ không hề nhắc tới. Bây giờ đã nói, đó chính là không rời mười. Quả nhiên, chỉ nghe nàng nói chuyện này còn phải từ Quách Di Nương nói lên, ngày đó chúng ta phái người đi theo nàng, sau đó. Sự tình chính là như vậy, nàng khẽ động khóe miệng, nhưng không có lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì chứng cứ không đủ, lão thái thái cũng đứng tại hắn phía bên kia cho nên tộc lão nhóm đều bán tín bán nghi cuối cùng cũng không có đưa đến quan phủ đi, chỉ dựa vào trước một sự kiện đi thập quy. Mẫu thân nhớ việc này, lưu tại trong nhà, để cho ta về tới trước. Trần Thế Văn không biết lúc nào ngồi xuống lưu ngọc chân bên người, đưa tay ôm nàng. Cái kia các ngươi muốn làm thế nào? Lưu ngọc chân nhìn qua hắn, hỏi, vô luận ta muốn làm cái gì, ngươi cũng không có ý kiến sao? Trong lòng của nàng đích thật là có một cái ý nghĩ, đồng thời lần này lên kinh trên đường đã thành hình, nhưng còn không có biến thành hành động. Hắn hỏi như thế, nàng liền cũng muốn biết hắn là thế nào nghĩ. Trần Thế Văn thần tình nghiêm túc, hắn đã phạm vào như thế sai lầm lớn, nên có chỗ chừng trị. Vậy ta muốn hắn nửa đời sau trôi qua đau khổ vô cùng. Trong đêm, có lẽ là bởi vì cùng Trần Thế Văn nói ra thời điểm lại lần nữa nhớ lại một lần bực mình sự tình, Lưu Ngọc chân ngủ được cũng không an ổn, nàng mơ tới ca ca còn tại thế lúc thời gian. Từng cái tràng cảnh mông lung mà rõ ràng, trong lòng của nàng chịu nặng. Suy nghĩ của nàng phiêu phù ở giữa không chung, một hồi là năm đó cái kia mỗi ngày chờ mong ca ca cùng nàng giảng thuật ngoại giới chuyện tiểu nữ hài, một hồi lại là bây giờ cái này Lưu Ngọc chân Cuối cùng ca ca quay người rời đi thời điểm. Hai cái nàng đều nhịn không được khóc ra thành tiếng. Trần Nhi, chân Nhi, ngươi tỉnh một đạo hơi khàn khàn giọng nam bên tai bờ vang lên, theo thân thể một trận lay động, Lưu Ngọc chân mơ mơ màng màng mở ra chua xót con mắt. Trần Thế Văn ôm nàng, lo âu lấy tay vuốt ve gương mặt của nàng, thuận đường dùng tay áo lau sạch lấy trên mặt nàng mồ hôi, ôn nhu nói, ngươi vừa mới thấy ác mộc miệng bên trong hô hào ca ca không muốn đi. hắn dừng một chút thở dài nói người muốn làm cái gì liền đi làm đi ta đến tận đây đến cuối cùng đều sau lưng ngươi lưu ngọc chân lập tức thanh tỉnh chút ôm lấy eo của hắn đem mặt trôn ở lồng ngực của hắn ngày thứ hai tỉnh lại lưu ngọc chân dùng qua đồ ăn sáng sau liền đi một chuyến tằng phủ đem từ phía nam mang tới lễ vật từng cái đưa ra ngoài cũng bái kiến hơn 10 năm chưa từng gặp qua ngoại tổ phụ tằng lão thái gia là một cái thần tình nghiêm túc lão giả tóc hoa dâm thân mang một kiện áo bào màu xanh cùng ngoại tổ mẫu một trái một phải ngồi ở vị trí đầu tiếp nhận bọn tử tôn vấn an kỳ hạ chính là tằng gia đại phòng nhị phong chờ người hắn nhìn thấy lưu ngọc trân chỉ được gật đầu không hỏi nàng sự tình cũng không có hỏi lưu ngọc trân mẫu thân tằng thị tình huống ngược lại hỏi tới lưu ngọc trân đã qua đời tổ phụ lưu lão thái gia cùng phụ thân lưu đại lão gia còn hỏi thụy ca nhi bài tập cuối cùng nhị lão gia cũng bị hắn hỏi đầy miệng phía trước vẫn còn tốt lưu ngọc chân đều đáp nhưng là cuối cùng câu này không chờ nàng nghĩ kỹ trả lời thế nào ngoại tổ mẫu liền mở miệng ngăn trở nàng lão nhân gia không khách khí nói tốt hung hăng hỏi cái này chút làm gì thân gia lão gia cùng con rể đều quá thân đã bao nhiêu năm chân nhi làm sao còn nhớ rõ còn có kia cái gì lưu nhị a hẳn là nhị cữu sau khi trở về nói cho ngoại tổ mẫu cho nên nàng bây giờ là mặt mũi tràn đầy trào phúng. như thế một cái ngụy quân tử thật xúc sinh nói ra cũng không sợ ổ uế lỗ tai lỗ tai của ngươi không muốn ta còn muốn đâu ngươi liền yên tĩnh chút đi không nhìn thấy chân nhi mệt mỏi sao tinh thần đầu cũng không quá tốt còn nói những ngày nát hạt thóc sự tình nhiễu nàng dạy dỗ tằng lão thay ra một trận nhường hắn nghẹn lời ngậm miệng trầm mặc uống trà về sau ngoại tổ mẫu lại hướng lưu ngọc chân ngoác ôn nhu nói chân nhi ra ngoài tổ mẫu bên này nàng vuốt ve lưu ngọc chân gương mặt đau lòng nói dọc theo con đường này vất vả đi nhìn này khuôn mặt nhỏ đều gầy ta vốn chỉ muốn ngươi sẽ cùng ngoại tôn nữ dễ đồng thời trở về không nghĩ tới lại rơi đơn có thể mời đại phu đến xem quá ngoại tù mẫu nơi này có ngươi biểu tỷ đưa tới nhân sâm đều là tốt nhất ngươi mang chút trở về nấu canh uống đi hào hảo bổ một chút này bôn ba mệt nhọc có thể không thể xem thường ngoại tù mẫu ngài cứ yên tâm đi lưu ngọc chân nói hôm nay sáng sớm phu quân liền phái người đi mời đại phu đến đem bình an mạch lúc này hẳn là cũng đến tốt tốt tốt ngoại tôn nữ rể là cái đáng tin cậy ngoại tổ mẫu châu thị vui vẻ gật đầu vậy thì càng muốn dẫn lấy dược liệu trở về bên ngoài nào có trong nhà tốt nếu có cần điều trị thân thì vẫn là trong nhà dược liệu tốt không cần thay ngoại tổ mẫu tỉnh người biểu tì mỗi lần đưa quà tặng trong ngày lễ đến đều tiện thể khá hơn chút ta chỗ này nhiều nữa đâu Hà thủ đại cữ mẫu sau khi nghe xong đang muốn nói cái gì, nhưng nhìn một chút công công cùng bà bà nhưng lại xinh xinh nhịn được. Thế là Lưu Ngọc Trân đưa ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu nhân xâm cùng lão nhân ra phải dùng cách khác dược liệu quay người lại từ ngoại tổ mẫu chỗ nhận chút mới nhân xâm trở về. Biểu tỷ tăng thục đuổi người đưa tới những nhân xâm này, mặc dù không có Lưu Ngọc Trân đặc địa chọn mua lớn, nhưng cũng đều là tốt nhất dùng để thường ngày ăn dùng cùng phối chút ấm bổ thuốc rất là hợp. Cho nên liền không tiếp tục khách khí. sau khi về đến nhà, đại phu quả nhiên đã tới, lưu ngọc chân an bài hắn trước cho hai cái tiểu bắt mạch, đạt được cần ca nhi chỉ là mỏi mệt, du ca nhi lại là bệnh sau suy yếu cần hào hào tĩnh dưỡng, nhưng đều không có trở ngài. về phần lưu ngọc châu, cái kia đại phu nói thái thái đoạn này thời gian tâm tư trùng điệp suy nghĩ quá mức còn mệt hơn hung ác, lão hồ cái này mở mấy tề thuốc ngài hào hào tĩnh dưỡng một phen, nhớ lấy chớ có lại ưu tâm, hắn cẩn thận dặn dò. Lưu Ngọc Trân giật này mình, chẳng những là nàng kinh ngạc vạn phần, bên cạnh hầu hạ Quế Chi, Xuân Hạnh, Đông Quỳ thậm chí là theo tới nhìn đoàn ma ma cùng Tuệ Tỷ Nhi đều kinh hãi. Tuệ Tỷ Nhi lo lắng nói, đại phu, mẫu thân có nghiêm trọng không, uống thuốc liền có thể xong chưa? Vậy ngài mau mau cho toa thuốc đi, cần gì dược liệu trong nhà không có ngài cáo chi một tiếng, chúng ta cái này đi để cho người ta mua được. Đúng vậy a, đại phu. Đoàn ma ma ngay sau đó nói ra thái thái thế nhưng là trong nhà chủ tâm cốt cũng không thể ngã xuống a Tại mọi người lo lắng bên trong, đại phu viết xong đơn thuốc đưa tới, lưu Ngọc Trân chẳng qua là cảm thấy chính mình hơi mệt nghỉ ngơi một hai ngày liền có thể tốt không tới uống thuốc trình độ. Nhưng là nàng không lay truyền được đám người tăng thêm hạ nha trở về Trần Thế Văn cũng khẩn trương vạn phần đành phải vẻ mặt đau khổ uống nửa bát. Trong đêm, liền nóng lên, mươi 145. Này bình thường không sinh bệnh người, nếu sinh bệnh thường thường khí thế hung hung, giống như là muốn đem trước đây ít năm thiếu duy nhất một lần bổ đủ đồng dạng Liêu Ngọc Trân lần này chính là như thế. Có lẽ là đến nhà bên trong sau nàng tâm tình buông lỏng, cho nên bệnh ma thừa lúc vắng mà vào trước khi ngủ uống xong cái kia nửa bát thuốc chỉ làm cho nàng dễ chịu một chút nhưng ngủ đến nửa đêm nàng vẫn là nóng lên. Trần Thế Văn trong đêm ôm của nàng thời điểm, chỉ cảm thấy nàng toàn thân nóng hổi dọa đến từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, lo lắng đẩy nàng. Trần Nhi, Trần Nhi ngươi mau tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng nửa mở mờ, mờ trong mắt, chỉ cảm thấy đau đầu, không có tinh thần, trên thân cũng rất là khó chịu tại hắn lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú nàng tới gần. Khó chịu, Trần Thế Văn ôm nàng, hơi có chút vội vàng hỏi, nơi nào khó chịu? Nơi nào đều khó chịu? Trần Thế Văn vội vội vàng vàng dùng chăn đưa nàng bao trùm, miễn cho lại bị lạnh, sau đó xuống giường đuổi người đi mời đại phu. Nhưng bây giờ đêm đã khuya cấm đi lại ban đêm phía dưới trừ phi có năm thành binh mã tư thủ lệnh, không phải ai cũng không cho phép đi lại, gấp đến độ Trần Thế Văn suốt mồ hôi chán. Rời vào đường cùng đành phải để cho người ta đem trước đó đại phu kê đơn thuốc cố gắng nhịn một tề, trở về ôm nàng, xoa dịu một hồi lâu mới khiến cho người uống xong. ủy tỷ nhi bây giờ có chính mình một cái viện là tiến kiểu dáng, viện này tới gần vườn hoa, rất an tĩnh. Cho nên đêm qua chính viện động tĩnh nàng đều không biết, sáng nay tỉnh lại nghe được bọn nha hoàn thuật lại, lập tức giật nảy mình. Mẫu thân ngã bệnh, có nghiêm trọng không? Đại phu nói thế nào? Nàng nhanh chóng mặc y phục vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Ta mau mau đến xem. Ai nha cô nương, Mai Hương ngăn lại nàng. Ngài còn không có rửa mặt tốt xấu cũng phải rửa mặt sau đó mới đi à, bây giờ chính viện bên trong có lão ra đâu. Nghe tiền ra nói đêm qua lại ăn một bát thuốc sau thái thái tốt một chút ngài đừng lo lắng. Tuệ tỷ nhi một bên nhanh chóng rửa mặt quản lý tự thân, một bên lo lắng nói. Mẫu thân những năm này thân thể vẫn luôn rất tốt trong nhà cha sinh qua bệnh ta cùng Khang Ca Nhi cũng phải quá bệnh, hai cái đệ đệ ngẫu nhiên cũng sẽ có không thoải mái thời điểm, nhưng là mẫu thân vẫn luôn là khỏe mạnh, làm sao đột nhiên liền bệnh đâu. Có lẽ là thái thái mệt mỏi đâu, Mai Hương một bên hầu hạ nàng rửa mặt một bên an ủi, hôm qua đại phu không phải đã nói rồi sao, thái thái đây là theo xe mệt nhọc hơi mệt chút mới có thể bị bệnh. Tuệ tỷ nhi đem nước trong miệng nôn đến ống nhổ bên trong, ngẩng đầu nói, đại phu còn nói mẫu thân suy nghĩ quá nặng, Mai Hương trong nhà bình an cực kỳ, người biết mẫu thân vì sao lại suy nghĩ quá nặng sao. Mai Hương thành thật lắc đầu, cô nương ngài thông minh như vậy cũng không biết tiểu tỷ sao có thể biết đâu. Rồi tỉ nhi tại trong chậu đồng tẩy qua tay, sau đó lấy ra trong mâm khăn lông khô lau, đãi trên tay giọt nước lau sạch sẽ sau tiện tay ném trở về trong mâm, quay người cất bước đi ra ngoài. Người quay đầu đi hỏi một chút đoàn mama, đã không phải kinh thành bên này chọc mẫu thân không cao hứng, cái kia chắc là trong nhà đầu kia, hỏi nàng một chút mama, nhìn nàng có biết hay không là thế nào một chuyện. Mai Hương nhanh chóng kéo qua một kiện áo choàng, bước nhanh đuổi theo. Hai chủ tớ người tới chính phòng thời điểm Vừa hay nhìn thấy Trần Thế Văn đưa đại phu đi ra ngoài, tuệ tỷ nhi cho cha đi lễ, nghiêng người đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, sau đó quay người đi đến bậc thang tiến vào chính phòng. Chính phòng bên trong rất an tĩnh, mấy cái tới lui nha hoàn đều thận trọng, không dám làm ra động tĩnh quá lớn, hiển nhiên là có người phân phó các nàng, không được ẩm ý lấy sinh bệnh thái thái. Tuệ tỷ nhi gọi lại một cái hỏi, đông quỳ tỷ tỷ, mẫu thân hiện nay như thế nào, có thể tỉnh lại rồi. Hồi lời của cô nương. đông quỳ nói thái thái trước đó tỉnh lại một hồi cùng lão gia nói mấy câu về sau liền lại đã ngủ ngài đừng lo lắng vừa mới đại phu đã cho thái thái nhìn qua cũng điều chỉnh phương thuốc chờ quế chi thì tỷ nấu xong thuốc thái thái chẳng mấy chốc sẽ sẽ khá hơn nghe được lời như vậy tuệ tỷ nhi hơi nới lòng tâm mẫu thân ở nơi nào ta đi xem một chút nàng. đồng quỳ dẫn tuệ tỷ nhi đi vào phòng trong liền nhìn thấy lưu ngọc chân một người lẳng lặng nằm ngửa tại đệm giường bên trong hai mắt nhắm nghiền trên mặt có không bình thường ửng hồng tuệ tỷ nhi lo âu đi tới tại mép giường ngồi xuống đưa tay muốn học lấy mẫu thân trước đó như thế tìm kiếm mẫu thân cây chán, xem rốt cục có bao nhiêu nóng nhưng ngả vào nửa đường cảm thấy tay có chút lạnh liền dừng lại nàng đưa tay cầm trở về thổi miệng nhiệt khí tả hữu lẫn nhau xoa mấy lần sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tay phóng tới lưu ngọc chân trên trán bỏng tuệ tỷ nhi quay người hướng về phía mai hương nói mai hương người đi thuốc thuốc dục nhường quế chi mau mau đem thuốc bưng lên mai hương xác nhận mai hương vừa đi trong phòng này liền chỉ còn lại tuệ tỷ nhi cùng đông quỳ đông quỳ không phải cái kia loại líu díu tính tình cho nên vẫn đứng tại bên giường chờ phân phó mà tuệ tỷ nhi thì lấy ra bông khăn tay cẩn thận cho liêu ngọc chân lau sạch lấy mồ hôi chán Không chờ nàng lao xong, một đạo đông đông đông tiếng bước chân liền từ vươn xa tiến, chỉ chốc lát sau khang ca nhi cái kia lo lắng thanh âm liền từ bên ngoài vang lên. Mẫu thân thế nào, có nặng lắm không, vừa dứt lời, hắn liền xuất hiện tại nội thất cửa, vội vã chạy vào. Tỷ, mẫu thân như thế nào, có thể tỉnh, còn không có đâu, tuệ tỷ nhi trả lời hắn, thuận đường nhắc nhở, ngươi nhỏ giọng chút, chớ có ồn ào, mẫu thân ngay tại nghỉ ngơi cần nhất yên tĩnh. Ta đã biết tỷ. khang ca nhi vô ý thức hạ thấp thanh lượng đang nói trần thế văn đi đến tuệ tỷ nhi cùng khang ca nhi nhìn thấy hắn rất rõ ràng thần sắc buông lòng hỏi cha mẫu thân đây là bệnh gì lúc nào có thể tốt khang ca nhi ngẩng đầu lên đúng a cha mẹ lúc nào có thể tốt Hôm nay đã để người đi xin nghỉ phép Trần Thế Văn chậm rãi bước đi đến, đi trước nhìn nằm ở trên giường Lưu Ngọc Trân, dùng tay thăm dò chán của nàng, sau đó mới hồi đáp Đại Phu nói qua cái ba năm ngày liền có thể tốt hai người các ngươi không cần quá lo lắng, các ngươi mẫu thân chỉ là gần nhất quá mệt mỏi mà thôi, tu dưỡng một thời gian liền có thể tốt. Tốt nơi này có ta ở đây, các ngươi đi trước học đường đi. Hôm nay không phải mộc hưu, bài tập là một ngày cũng không thể kéo xuống. Tuệ Tỷ Nhi cùng Khang Ca Nhi hai cái nhìn nhau một cái, Tuệ Tỷ Nhi nói cha, nhường Khang Ca Nhi đi thôi, ta thì không đi được hôm nay phu tử dạy cho chúng ta theo hầu bao, không đi cũng không cần gấp ta liền để ở nhà chiếu cố mẫu thân. Trần Thế Văn nhìn xem nghiêm túc Tuệ Tỷ Nhi, gật đầu nói cũng tốt vậy cứ như vậy đi. Liêu Ngọc chân ngủ được cũng không an ổn, trong đầu của nàng xuất hiện quang quái lục kỳ từng màn tràng cảnh, loáng thoáng ở giữa còn nghe thấy được hài đồng chói tai tiếng hô hoán. Cái trước ngược lại cũng thôi, nhiều lắm thì hao tổn chút tâm thần, nhưng là cái sau lại làm cho nàng cực kỳ đau lòng, cố gắng mở mắt. Tỉnh tỉnh lúc nào cũng chú ý Lưu Ngọc Trân động tĩnh đông quỳ vui đến phát khóc. chương 146, mẫu thân tuệ tỷ nhi đứng tại mép giường, trông thấy Lưu Ngọc chân mở mắt nàng kích động hô, ngài rốt cục tỉnh, nhanh quế chi thì tỷ ngươi nhường tiền quản sự nhanh đi mời thái y đến, lại để cho hắn phái người đi tặng ra cáo chi tặng ngoại tùa mẫu, mẫu thân tỉnh lại. Nàng phân phó xong, quay đầu nhìn Lưu Ngọc Trân hơi nghi hoặc một chút liền giải thích nói, mẫu thân tăng ngoại tổ mẫu biết ngài ngã bệnh hôm qua vang buổi trưa tự mình đến nhìn ngài, lo lắng cực kỳ. Bất quá ngài lúc ấy ngủ mê man cũng không hiểu biết, nàng trước khi đi đặc biệt đặc biệt dặn dò, nói ngài tỉnh về sau liền đuổi người đi hồi nàng. Lưu Ngọc Trân đầu nặng chữ hơi điểm, ra hiệu chính mình minh bạch. Nương thật vất vả ngừng lại nước mắt cần ca nhi cùng du ca nhi nhìn thấy nương thân tỉnh lại, nguyên bản ghé vào mép giường nhìn xem của nàng hai người bọn họ lập tức đứng người lên, dùng sức muốn đi lưu ngọc chân trên giường bò. Nhị gia tam gia cũng không thể lên giường A thái thái ngã bệnh đang muốn tĩnh dưỡng đâu. Bọn nha hoàn vội vàng ôm lấy hai người bọn họ không cho bọn hắn leo đến trên giường đi, miễn cho đem thái thái ép ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Nương thần cần ca nhi cùng du ca nhi không thể leo đến liêu ngọc chân bên người, liền hướng nàng đưa tay ra, mấy cái tay nhỏ đang đệm chăn bên trên vuốt thấy không đến đáp lại dẹp lên miệng liền muốn khóc. Chớ khóc chớ khóc khác một bên khang ca nhi vội vàng an ủi. Nương đã tỉnh lại, quá hai ngày liền có thể tốt các ngươi vừa khóc nàng chỉ lo lắng, này bệnh liền tốt đến chậm. Thật sao, hai cái tiểu nước mắt dưng rưng hỏi. Tuệ tỷ Nhi cùng Khang Ca Nhi liền vội vàng gật đầu, hai người bọn họ mặc dù tuổi tác lớn chút nhưng cũng lớn hơn không được bao nhiêu, hai ngày này thật là bị bọn hắn khóc sợ. Chính bọn hắn bản thân liền rất lo lắng, được nghe lại tuổi nhỏ bọn đệ đệ khóc nghỉ non không ngớt là càng nghĩ càng sợ hãi. Chỉ cần bọn hắn có thể không khóc đó là cái gì đều nguyện ý, nói không ảnh hưởng toàn cục nói dối tự nhiên cũng không có vấn đề. Nhị đệ tam đệ, hôm qua các ngươi khóc cả một ngày, mẫu thân không có tỉnh, vừa mới không khóc mẫu thân liền tỉnh, có thể thấy được là hữu hiệu, về sau đều chưa có khóc mới tốt. Cần ca nhi cùng du ca nhi nghe vậy nín khóc mỉm cười, hướng về phía lưu ngọc chân nhu thuận nói, nương thân, ngài mau mau tốt chúng ta cũng không tiếp tục khóc. Nương thân mau mau tốt, lưu ngọc chân mỉm cười nhìn xem mấy người bọn hắn, từ trong chăn vươn tay ra cầm bọn hắn tay, thanh âm khàn khàn hỏi, ta ta đây là, ngã bệnh sao? Đúng vậy a mẫu thân. Tuệ tỷ nhi đáp ngài đã bệnh hai ngày, hôm qua là cha đang chiếu cố ngài, hai vị đệ đệ dọa sợ đứt quãng khóc cả ngày. Hôm nay ta lo lắng bọn hắn khóc mang thân thể cũng làm người ta đem bọn hắn ôm vào đến, bọn hắn nhìn thấy ngài sau cuối cùng an ổn xuống, không khóc. Liêu Ngọc Trân nhìn xem nàng tiêu tụy bộ dáng, gật đầu thong thả nói, vất vả ngươi, phải chú ý, nghỉ ngơi thật tốt, không quan tâm ta tốt lại đem ngươi cho mệt mỏi bệnh. Không khổ cực, tuệ tỷ nhi cao hứng nói, mẫu thân ngài mau mau tốt đi. Lưu Ngọc Trân cũng là như thế hy vọng ánh mắt của nàng đảo qua bên giường đứng đấy mấy người này, nghi hoặc hỏi, bây giờ, là giờ nào? Lão ra đâu, không trách nàng có này nghi vấn, chủ yếu là bây giờ cái nhà này lục tục ngo ngoe tới đông đủ người. Mấy đứa bé liền không cần phải nói, đoàn Mama vừa mới nghe lệnh rời đi quê chi, xuân hạnh đông quỳ chờ có một cái tính một cái đều xuất hiện, nhưng là hết lần này tới lần khác thiếu trọng yếu nhất một cái kia. Trần Thế Văn không tại. đoàn mama ma tiến lên một bước giải thích nói thay thái bây giờ đã gần đến giờ tuất lão gia buổi sáng đi ra ngoài lên nha cũng nhanh trở về nàng nói bổ sung ngài hôm kia trong đêm đột nhiên bị bệnh nhưng làm lão gia giật này mình cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi một mực chiếu cố ngài cũng chính là hôm nay trong nha môn có việc mới vội vàng đi. Đang nói, bên ngoài truyền đến bọn nha hoàn hành lễ âm thanh cao thấp không đều hô hào lão ra, Lưu ngọc chân lờ mờ còn nghe được có đạo giọng nam hỏi một câu thái thái thế nào loại hình. nha hoàn trả lời như thế nào nàng cũng không có nghe thấy, nhưng là không bao lâu trần thế văn hơi có vẻ tiếng bước chân rồn dập liền truyền vào nội thất chỉ chốc lát sau người cũng tiến vào, hắn không nhìn đứng đấy những người này, bước nhanh đi đến bên giường vui vẻ nói, chân nhi, người rốt cục tỉnh Cảm giác như thế nào? Còn khó chịu hơn sao? Hôm nay Trần Thế Văn thân mang một thân tổng lục phẩm quan bào cả người nhìn qua uy nghiêm rất nhiều, có khác với bình thường thư sinh bộ dáng. Lưu Ngọc Trần cũng chính là hắn sơ trung trạng nguyên lúc ấy gặp hắn xuyên qua này y phục bây giờ đầu não u ám, lại nhìn hắn cái dạng này trong lúc nhất thời đúng là ngây ngần cả người. Trần Thế Văn gặp nàng biểu lộ có chút ngốc lập tức không yên tâm đưa tay đi vuốt ve chán của nàng, cuối cùng cao mày nói còn có chút phát nhiệt nhưng còn có nơi nào khó chịu. Liêu Ngọc Trần lấy lại tinh thần, cái chán cọ sát cảm thụ được bàn tay hắn hơi thấp nhiệt độ. Choáng đầu nặng nề còn có chút lạnh vừa nóng. Ngươi nóng lên, Trần Thế Văn động tác êm ái đầy đi trên mặt nàng loạn phát giải thích nói, hôm kia trong đêm ngươi liền đột nhiên phát nhiệt ở giữa đứt quãng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ cuối cùng là tỉnh lại ta để cho người ta đi một chuyến thái y phù thượng mời hắn lại đến cho ngươi nhìn một chút. Cha ta đã nhường tiền quản gia đi mời, hẳn là rất nhanh liền có thể đến. Tuệ tỷ nhi nói, mẫu thân tỉnh lại sự tình cũng làm cho người đi nói cho thằng ngoại tổ mẫu. Rất tốt, nghĩ rất chu đáo. Trần Thế Văn hướng nàng gật đầu, sau đó quay người đối Lưu Ngọc Chân cười nói, "Tuệ tỷ nhi bây giờ cũng học được ngươi mấy phần bản sự, ngươi an tâm dưỡng bệnh chớ có suy nghĩ nhiều, trong nhà có ta đây." Lưu Ngọc Chân cảm thấy có chút kỳ quái, đang muốn hỏi hắn lại bị rời đi chủ đề. Thẳng đến chậm một chút một chút Thái Y đến xem quá cho nàng sửa lại mới đơn thuốc Trần Thế Văn để cho người ta nhịn mới thuốc đút nàng ăn, bọn nhỏ cũng đều mệt dã rời về nghỉ ngơi sau hắn mới cầm của nàng tay nói, ngươi lần này có chút hung hiểm, Thái Y nói ngươi là suy nghĩ quá mức, tà gió nhập thể. Về sau chưa có nghĩ này rất nhiều, hết thầy có ta đây. Hắn thần sắc có chút nghiêm túc, lưu nhị lão ra sự tình ta đã đi tin hồi hương, để cho người ta đi cha, ngươi an tâm dưỡng bệnh. Hắn không yên tâm dặn dò cái kia loại trong đêm ngủ không được tỉnh lại mở cửa sổ hóng gió sự tình về sau đều không cho làm Nguyên lai là duyên cớ như vậy, liêu ngọc chân sắc mặt đỏ lên, nàng trên thuyền thời điểm hoàn toàn chính xác có một hồi đông muốn tây tưởng, có mấy ngày buổi tối ngủ không được cũng nhìn dưới ánh trăng bát ngát mặt biển, cũng may nàng bây giờ chính phát nhiệt nhìn không quá ra. Biết nàng đem đầu nửa vùi vào trong chăn, ta ngủ không được ngươi cho ta niệm một lát sách đi. Trần Thế Văn cho nàng sửa sang lại chăn thuận miệng nói đến đoạn này thời gian tại Hàn Lâm Viện thấy qua một thiên du ký. Hắn là một cái ký ức người rất tốt lúc nhỏ rất nhanh liền có thể đọc ra nguyên một thiên văn chương trưởng thành về sau tại cửa hàng sách đi dạo một ngày trở về liền có thể mặc ra một quyển sách bây giờ cũng được không được tại Hàn Lâm Viện cái kia tụ tập khắp thiên hạ thư tịch địa phương như cá gặp nước trong thư phòng đã nhiều mấy quyển sách. Bây giờ chỉ là cho nàng giảng một chút nhìn thấy mỗi vốn du ký tự nhiên là không đáng kể. lưu ngọc trân bên tai nghe thanh âm của hắn trong mắt nhìn hắn mặt bên bất chi bất giác ngủ thiếp đi lưu ngọc trân tỉnh cũng mang ý nghĩa bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp có thể cùng người giao lưu nói chuyện thế là nối liền không dứt có người tới cửa tới thăm đầu tiên chính là người thân nhất tầng gia ngoại tổ mẫu đại cữu mẫu nhị cữu mẫu biểu tầu chờ chút đều tới lưu ngọc trân ngoại tổ mẫu châu thị ngồi tại mép giường lôi kéo của nàng tay người lớn như thế làm sao còn sẽ không yêu quý bản thân nha hoàn của ngươi nói trên thuyền thời điểm ngươi còn lúc nửa đêm lên mở cửa sổ nhìn qua bên ngoài nàng duỗi ra ngón tay nặng đầu trọng địa điểm chán của nàng giáo huấn đen như mực có gì đáng xem ngươi liền không sợ một cơn sóng đánh tới ngươi liền rơi xuống nước này nếu là có cái vạn nhất để cho ta làm sao cùng ngươi nương bàn giao lưu ngọc chân ngồi ở trên giường phần lưng dựa vào mềm mại gối đầu tại ngoại tổ mẫu ánh mắt nghiêm nghị hà cúi đầu Ngoại tùa mẫu, ngài liền tha ta lần này đi, lần sau không dám tiếp tục. Nhị cữu mẫu cũng cười khuyên nhủ, mẫu thân chân tỷ nhi biết sai rồi, ngài liền tha nàng lần này đi, về sau A nàng chắc chắn biết yêu quý của chính mình. Châu thị sụ mặt, ngươi nhị cữu mẫu nói lời ngươi cũng nghe thấy được, cũng biết rồi, biết được biết được. lưu Ngọc Trân bảo đảm nói, ngoại tùa mẫu ngài cứ yên tâm đi. Ngươi nha ngươi, châu thị lắc đầu. Lại có lần sau ta liền đi tin cho ngươi mẫu thân, nhường nàng thật tốt quản ngươi một ống. Ngoại trừ tằng ra, đồng gia chờ thân cận tới thăm qua bên ngoài, trần thế văn hàn lâm viện mấy vị đồng liêu trong nhà cũng phái người đến, cùng lưu ngọc chân gặp qua lễ, ngồi nói mấy câu. Năm nay đồng dạng là vừa mới tiến hàn lâm viện, Trần Thế Văn đồng khoa tuần tiến sĩ nhà Chu Thái Thái nói, Trần Thái Thái qua ít ngày nữa chính là ta cái kia bất thành khí tiểu nhi từ kết hôn thời gian, xin ngài cùng Trần Lão ra nhất thiết phải đến dự, hắn đối Trần Lão ra là bội phục vô cùng. Tuần tiến sĩ Chu Đại Nhân đã hơn 40, cho nên Chu Thái Thái tiểu nhi từ bây giờ đã đến kết hôn tuổi tác. Chuyện này Lưu Ngọc Trân nghe Trần Thế Văn nhắc qua, Chu Đại Nhân cùng hắn tại một cái phòng bên trong làm việc trước đó liền cho hắn phát thiếp mời. Cho nên bây giờ Chu thái thái kiểu nói này nàng nhân tiện nói chúc mừng. Nhất định nhất định nghe nói lệnh lang quyết định là lại bộ lang chung nhà tôn nữ trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho A. Nhận ngài chúc lành, Chu thái thái cười đến không ngậm miệng được. Ngoại trừ này Chu thái thái bên ngoài đến thăm bệnh mấy nhà bên trong còn có một nhà cũng có việc mừng, bất quá là nạp thiếp. Cái kia từ nông thôn tới phu thái thái thân mang một thân mới tinh váy đỏ. Hơi có chút câu nệ nói, định ra là 15 tháng 10 qua ít ngày lại cho ngài cùng Trần Lão ra đưa thiếp mời tới. lưu Ngọc Trần cười cười không có ứng có đi hay không, buổi tối Trần Thế Văn trở về liền cùng hắn phản nàn nói, làm sao một nhà hai nhà đều có việc mừng, cho nhi từ cưới vợ thì cũng thôi đi, nạp thiếp mà thôi làm sao còn muốn chuyên môn bày rượu ăn mừng. Muốn lớn như vậy mặt bài làm gì? Trần Thế Văn nghĩ sơ nghĩ liền minh bạch, người nói là phú đại nhân sao? Này cũng không hiếm lạ. Hắn lần này cưới chính là quản gia nhị phòng tự nhiên muốn long trọng chút. Quản gia nhị phòng, cái này lưu ngọc chân vậy mà không biết Phu Thái Thái cũng chưa hề nói thế là truy vấn, người nói là thế nào một chuyện. đêm đẹp, nhà giàu làm sao muốn cưới cái nhị phòng trở về quản gia. Ta nhìn Phu Thái Thái không có bệnh không có tai, rất tốt a. Thông thường mà nói trong trạch viện đầu đều là chính thê quản gia trừ phi chính thê lâu dài bị bệnh liệt giường hoặc là mất sớm, nếu không thì không có gì nương chuyện gì, nhà giàu dạng này nhường Lưu Ngọc Trân hơi kinh ngạc. Trần Thế văn lại là không kỳ quái, hắn nói, Phú Thái Thái là Phú Đại Nhân chúng tiến sĩ về sau mới từ quê quán tới, chữ đại không biết một cách, chúng ta còn chưa có trở lại thời điểm nhà giàu làm một lần yến hội, nhưng lại keo kiệt móc lục xoát một con gà phân hai bàn, hùng hăng ném đi Phú Đại Nhân mặt. Lại thêm ra ngoài sự thiệt lúc cũng nghe không hiểu cái khác quan thái thái nhóm mà nói cho nên phú đại nhân tài suy nghĩ học được các đại nhân khác nhóm, nạp cái nhị phòng giúp đỡ một hai. lưu Ngọc Trân, nàng ngẩn đầu nhìn về phía một mặt bình tĩnh Trần Thế Văn, nhịn không được hỏi, lúc trước nếu không phải ta gả ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn nạp cái nhị phòng quản gia quản sự a Trần Thế Văn thật sự là không nghĩ tới việc này làm sao cùng hắn có liên quan rồi, vội nói, nói thế nào lên cái này tới. Người gả chính là ta ta cưới chính là ngươi. nào có những cái kia nếu như. Lưu Ngọc Trân nhìn hắn khẩn trương cực kỳ, cười khúc khích không còn đùa hắn. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, Lưu Ngọc Trân này bệnh từ nàng trong đêm phát nhiệt đến bị bệnh liệt giường, lại đến có thể trong sân ngồi chơi một chén trà công phu liền dùng dòng dã 10 ngày, chờ có thể đi ra ngoài lại tốn 5 ngày, cẩn thận tính ra, nàng này một bệnh lại hao phí nửa tháng công phu. Đến một lần cố nhiên là bởi vì lần này bệnh đến nặng chút, thứ hai cũng là Trần Thế Văn không yên lòng, mỗi ngày đều dặn dò không cho nàng đi ra cửa, liền liền đến trong viện ngồi chơi cũng phải đợi đến hắn từ trong nha môn về nhà, nhường Lưu Ngọc Chân được không tự tại. "Ta đều tốt." nàng cường điệu nói, giống như trước đó tốt, không đúng, ta gần nhất ăn hết bất động sắc mặt đều hồng nhuận, so trước đó đều tốt hơn. "Tốt liền lại nghỉ ngơi một hồi." Trần Thế Văn lặp lại trả lời. lưu ngọc trân khó thở nghiêng đầu đi không để ý tới hắn trần thế văn buồn cười lắc đầu tiến tới dụ dỗ nói cái kia băng hí cũng liền như thế vừa tới kinh thành thời điểm chúng ta không phải đi nhìn qua sao hàng năm đều có bây giờ trời lạnh cực kỳ cái này lưu ngọc trân tự nhiên là minh bạch ta chính là muốn đi ra ngoài đi một chút cả ngày ở trong nhà buồn bực cực kỳ trần thế văn bất đắc dĩ kia chờ ta mộc hiu lại đi đi một mình ngươi mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài ta không yên lòng Lưu Ngọc Trân gật đầu, đều tùy ngươi, đang nói quế chi lại ôm một chồng thiếp mời đến. Lão ra thái thái, đây là người gác cổng bên kia nhận được thiếp mời. Hôm qua không phải nhìn qua một chồng sao, làm sao còn có này rất nhiều. Lưu Ngọc Trân tiện tay chỉ cái vị trí, thả chỗ ấy đi, ngươi xem nhưng có cái gì đặc biệt. Ngược lại là có một chương, quế chi đem trên cùng cái kia một chương thiếp mời đưa tới. Thái thái ta nghe Xuân Hạnh nói qua ngài cùng lão ra lần này hồi hương sự tình, ngài còn nhớ rõ lục lão ra cùng lục thái thái sao? Chương này là lục gia thiếp mời, nhà bọn hắn đại nữ nhi định ra người ta, muốn thành thân. Nhanh như vậy, bất quá là cách xa nhau mấy tháng, lục gia Lưu ngọc chân tự nhiên là không xa lạ gì, nàng còn nhớ rõ lục gia đương gia chủ mẫu lục thái thái cùng lục đại cô nương đều không phải cái gì người lương thiện tuệ tỷ nhi còn nói qua không muốn cùng lục đại cô nương ở chung đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn thành thân, nàng lật ra tùy ý nhìn nhìn, sau đó phát hiện này thành thân thời gian định cực kỳ chút liền đủ đi đến tam môi lục xính, lại tính toán lục đại cô nương tuổi tác nàng tò mò hỏi, lục ra đây là thế nào? Làm sao đem hôn sự định đến vội vàng như thế? Lục ra chuyện này Trần Thế Văn cũng là biết đến, hắn nói, ngươi lại nhìn kỹ một cái cùng lục ra đính hôn chính là cái nào một nhà? Ta nhớ được người nam kia tuổi tác rất lớn, lưu Ngọc Trân cúi đầu mắt nhìn tiếp mời. Điền ra xếp hạng thứ bảy, nơi này viết trung dũng hầu phủ. Vậy liền không sai, Trần Thế Văn nói, nam này là trung dũng hầu phủ bàng chi, nói đến đây cái trung dũng hầu phủ còn cùng ngươi có chút quan hệ, này một nhà là ngươi biểu tỷ bà bà Quảng Ninh hầu lão phu nhân nhà mẹ đẻ. Bất quá trung dũng hầu phủ cùng Quý Phi đi được gần, mà Sơn Trường từ lão đại nhân lại là thái tử lão sư cho nên lục ra về sau đều không cần đi, ngươi để cho người ta hồi cái thiếp mời huyền cự đi. Liêu Ngọc Trân kinh ngạc hỏi ý của ngươi là lục đại nhân không cùng các ngươi một đạo Trần Thế Văn có chút bất đắc dĩ gật đầu. Người có trí riêng cũng miễn cưỡng không được chỉ là Sơn Trường vô cùng tức giận đáng tiếc. Lục gia đáng tiếc không đáng tiếc Liêu Ngọc Trân không biết chỉ là kiểu nói này nàng đột nhiên nhớ tới một việc liền hỏi ngoại tổ mẫu nói ngươi bây giờ có phần bị thái tử điện hạ thưởng thức đến cùng là chuyện gì xảy ra a Liêu Ngọc Trân là thật hiếu kỳ hắn chỉ là một cái tòng lục phẩm làm sao lại tại thái tử trước mặt hiền ra. Luận tài học luận tư lịch hắn đều không kịp nổi Hàn Lâm Viện bên trong lão đại nhân nhóm A. Nói lên cái này, Trần Thế Văn cười khổ nói, việc này rất đơn giản, Thái Tử Điện Hạ là một cái hiếu học người, thường thường sẽ tới Hàn Lâm Viện tìm trường viện đại nhân thỉnh giáo, ngẫu nhiên cũng sẽ từ Hàn Lâm Viện kho sách bên trong lấy chút quay về chuyện đi. Sau đó hơn một tháng trước một ngày, Điện Hạ tới đến kho sách tìm một quyển sách nhưng là làm sao tìm được cũng không tìm tới trường viện liền đem chúng ta gọi lên hỏi, nhưng cái kia sách thật sự là ít thấy rất mọi người đều không nhớ rõ đặt tại nơi nào. Nhưng ta còn nhớ rõ thế là liền tìm được. Điện Hạ thật cao hứng, khen ngợi hai câu, ai biết việc này cứ như vậy truyền ra. Bây giờ Điện Hạ gặp ta nhìn sách nhiều, ngẫu nhiên cũng biết hỏi thăm một hai, người sinh bệnh ngày thứ hai chính là tình hình như thế, Điện Hạ ngày đó muốn tới Hàn Lâm Viện đi, các đại nhân liền đem ta hô trở về. Thì ra là thế, nàng còn tưởng rằng Thái tử thật coi trọng Hàn Môn xuất thân Trần Thế Văn đâu. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận chút, Liêu Ngọc Trân không yên tâm căn dặn bởi vì cái gọi là gần vô như gần cọp ngươi tại Thái tử Điện Hạ trước mặt nhưng phải cẩn thận chút. Biết, Trần Thế Văn trịnh trọng gật đầu. Ta có ra thất chắc chắn chú ý cẩn thận, huống hồ bây giờ thái tử điện hả chỉ là hỏi ta một chút sách bên trên sự tình không quan trọng. Nếu là tương lai hắn dừng một chút nói, tương lai nếu là có cái gì sai lầm ta mưu cái ngoại phóng cũng là phải. lưu Ngọc Trân cầm hắn tay, trong lòng ngươi nắm chắc liền tốt ta mấy ngày nay nhìn xem trong nhà tới này rất nhiều người, thật sự là giật này mình ta nhường quấy chi đến người gác cổng bên kia nhìn khá hơn chút người đều đưa trọng lễ tới. Ta mấy ngày nay gặp này Chu thái thái, phố thái thái cùng đưa này thiếp mời tới lục ra, nghĩ đều là chuyện này đi. Tình đời như thế cũng chẳng trách bọn hắn. Trần Thế Văn Nhàn nhạt trả lời, ngươi là không có trông thấy từ phủ trước cửa người. Nói lên từ phủ, không có hai ngày Lưu Ngọc Trân liền gặp được từ phủ người, cái kia đưa thiếp mời tới Mama mặt mày hớn hở, mặc dù cực lực kéo căng lấy khuôn mặt nhưng là khóe miệng giữa lông mày tất cả đều là ý cười. Nhà chúng ta tam cô nương từ lương đệ hôm qua sinh hạ thái tử điện hạ trường tử trường tôn điện hạ trong nhà lão thay thái, thay thái nhóm rất vui vẻ, đặc biệt nhường phòng bếp nấu chút đỏ trứng gà, phái lão thân cho giao hảo người ta đưa chút tới. Dính dính hỷ khí, từ gia tam cô nương từ lương đệ sinh hạ thái tử trường tử. lưu Ngọc chân tiêu hóa xong mấy câu nói đó, nhìn qua cái này lão ma ma ánh mắt đều mang chút khác biệt. Đây thật là một kiện đại hỷ sự. Lưu Ngọc Trân có chút mâu thuẫn, một phương diện nàng vì từ gia cảm thấy cao hứng, nhưng một phương diện khác trong lòng của nàng ẩn ẩn cũng có một tầng sầu lo cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói chúc mừng chúc mừng, mama trở về thay ta chuyển cáo lão thái thái nên nhật lại tới cửa bái phòng. Cái kia mama được thượng đẳng hầu bao thưởng, mừng khấp khởi trở về bên cạnh nghe tuệ tỷ nhi nhìn thấy Lưu Ngọc Trân đưa tiễn cái kia mama sau thở dài không hiểu hỏi mẫu thân ngài đây là thế nào? Đây không phải một kiện việc vui sao? Lưu Ngọc Trân nhìn xem mặc dù tài giỏi rất nhiều, nhưng là vẫn như cũng có chút ngây thơ tuệ tỷ nhi, giải thích nói, đương nhiên là một kiện việc vui, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến Thái Tử Phi, nàng là nội các thủ phụ tôn nữ, ván đã đóng thuyền tương lai hoàng hậu nương nương. Nàng về sau nếu là cũng sinh một đứa con trai, cái kia bây giờ chàng cảnh liền lại muốn tái diễn một lần. Bất quá đây cũng là chuyện tương lai, bây giờ nghĩ cũng quá sớm chút, Lưu Ngọc Trân cũng chỉ là đột nhiên biểu lộ cảm xúc mà thôi. mươi 147 Đối với cái này hơi xúc động Lưu Ngọc Trân buổi tối cùng Trần Thế Văn nói chuyện phiếm thời điểm, liền nói lên từ ra chuyện này. Thái tử Điện Hạ trường tử tương lai này từ lương đệ một cái phi vị là không thiếu được không chừng sẽ còn là gần với Hoàng hậu Quý Phi. Trước đó tại từ phủ nhìn thấy của nàng thời điểm thế nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ có một ngày như vậy. Vân, Trần Thế Văn gật đầu. Điện Hạ có trường tử này đông công chi vị liền càng phát ra vững chắc đây là xã tác chi phúc chúng ta những này an phận cũng có thể thanh tịnh chút. Liêu Ngọc Trân có chút không nói nhìn xem hắn, lại một lần nữa ý thức được nam nữ Hữu biệt chuyện này nàng nghĩ là từ lương đệ cùng từ ra muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ lương đệ tương lai lại không tốt cũng là bốn phi một trong, vận khí tốt sẽ còn là quý phi, thậm chí là hoàng hậu thái hậu. Nhưng là người này liền thấy thái từ lại bởi vì đứa con trai này giáng sinh mà trên triều đình thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn, gia tăng tự thân phân lượng. Ngoài ra liền là đông cung địa vị vững chắc quan trường hoàn cảnh lớn sẽ tốt hơn. Làm sao ta nói đến không đúng sao? Trần Thế Văn nhìn xem nàng, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đúng, rất đúng, Lưu Ngọc Trân bất đắc dĩ. Người nói rất đúng, chính là như vậy. Quay đầu nàng liền hướng quế chi cùng Xuân Hạnh phàn nàn. Ta muốn nói là từ lương đệ, dù sao cũng là tại từ gia gặp mặt qua người, mắt thấy nàng càng ngày càng tốt chúng ta cũng thay nàng vui vẻ, này vui vẻ sau khi cũng tò mò nàng có thể đi đến một bước nào. Ai có thể nghĩ hắn nói với ta một đêm thái tử như thế nào như thế nào, nói hắn chiêu hiền đại sĩ, đối trưởng viện bọn hắn những cái kia đại nho có chút coi trọng, một tay chữ cũng viết tốt, có một lần còn gọi ra mấy vị lão đại nhân danh tự đem bọn hắn giật này mình. Mà lại thái tử phía đối diện nhét buồn bán trên biển chờ có chút chú ý, thường xuyên đến hàn lâm viện tìm cái này sách nhìn, nghe nói Trần Thế Văn là từ phía nam tới, đồng thời chính mình còn ra quá biển liền đem hắn hô qua đi cẩn thận hỏi thăm. Còn nói cái gì buồm, hướng gió, dòng nước chờ chút. Thật là, nói hồi lâu đều nói không đến một khối. Quế chỉ bưng tới châm vòng cho nàng tuyển, cười nói thay thái, thái, lão ra là nam tử, này hậu cung sự tình sợ là không có hứng thú đâu. Trước đó chúng ta từ từ phủ trở về, từ tam cô nương sự tình ta cùng tiền quý nhắc qua, hắn không có nghe hai câu liền ngủ như chết đi qua, nhưng làm ta tức giận đến quá sức. Xuân hạnh, ngươi nhà Lý Tam cũng là như vậy sao? Lý Tam cũng là như vậy. Xuân hạnh một bên cho Lưu Ngọc Trân trải đầu một bên cười nói, nói lên bên ngoài cửa hàng sự tình liền không dừng được miệng, phàm là ta nói với hắn chút chuyện nhà hắn liền pha trò, không kiên nhẫn nghe, nghĩ đến nam tử đều là như thế. Lưu Ngọc Trân buồn cười lắc đầu, cũng được về sau lại không nói với hắn. Quế chi phốc thừa cười một tiếng, biết thái thái nói lời này không phải thật sự, lão ra cùng thái thái thành hôn mấy năm này, cảm tình là càng ngày càng tốt, bọn hắn những ngày hạ nhân đều nhìn ở trong mắt. Đặc biệt là nàng cùng Xuân Hạnh là thiếp thân hầu hạ, một đường nhìn xem thái thái từ sơ sơ lấy chồng lúc chú ý cẩn thận càng về sau nói thoải mái, lại đến bây giờ ngọt ngào phàn nàn. Đối lão gia sưng hồ cũng từ ban đầu hơi có chút câu nệ phu quân, đến bây giờ thân cận gọi thẳng tên, lão gia chẳng những không có không cao hứng, mỗi lần nghe được thái thái gọi hắn đều là một bộ chuyên tâm lắng nghe bộ dáng. Thái thái trong nhà này, là càng ngày càng vui vẻ tự tài. Nhìn thấy Thái Thái bộ dáng này, các nàng những này làm hạ nhân cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, trong đầu nguyện nàng có thể một mực như thế mới tốt. Chủ tớ ba người đang nói chuyện, Đông Quỳ tiến đến hồi bẩm nói, "Thái Thái, đại cô nương đến cho ngài thỉnh an." "Hôm nay sớm như vậy, Liêu Ngọc Trân ngẩn đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ, đích thật là so dĩ vãng sớm chút nàng tùy ý tại Quế chi bưng lên đồ trang sức bên trong tuyển mấy thứ, đối đông quỳ nói, người đi hỏi một chút nàng hôm nay đồ ăn sáng muốn ăn cái gì, phân phó phòng bếp làm trình lên đi. Về phần ta cùng lão ra, liền theo bình thường lệ, mấy vị thiếu gia nếu có muốn ăn cũng làm cho chuẩn bị bên trên. Một lát sau, Liêu Ngọc Trân hỏi, Khang Ca Nhi, Cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi có thể dậy rồi. Đồng quỳ đã đi ra, Xuân Hạnh cũng không hiểu biết lại ngay tại cho nàng cố định búi tóc liền không có nói tiếp quế chi nghe xong đáp đại gia đã nổi lên, bây giờ đang cùng lão gia trong sân đánh quyền, hai vị tiểu thiếu gia cũng ở đây, ngài cần phải đi nhìn một cái. lưu Ngọc Trân khẽ ừ, nàng hơi nghiêng đầu xem xét trên gương đồng hình dạng của mình, gặp không có vấn đề gì liền đứng người lên cất bước đi ra ngoài. Bọn hắn cũng có hào hứng, đi hô một hô tuệ tỷ nhi, chúng ta cũng đi nhìn một cái đi. hôm nay đồ ăn sáng liền bày ở thiên sảnh, nơi đó chính đối vườn cảnh sắc cũng tốt. là thái thái, lưu ngọc Trân mang theo tuệ tỷ nhi cùng hai đứa bé đi cho ngoại tổ mẫu châu thị Thỉnh an, tầng lão thái thái châu thị là của nàng ruột thịt ngoại tổ mẫu, bây giờ mẫu thân không ở kinh thành, nàng là ba ngày đi một chuyến tầng phủ. thứ nhất là bồi ngoại tổ mẫu nói một chút nàng lão nhân gia luôn có chút lời nói không nghĩ đối con dâu nhóm nói cũng không tiện cùng bên người mama bọn nha hoàn nói nàng cái này thân ngoại tôn nữ liền là một cái thí sinh rất tốt này thứ hai liền là ngoại tổ mẫu ở lâu kinh thành biết khá hơn chút người cùng sự đồng thời nàng một mực đối trên triều đình sự tình rất chú ý cho nên lưu ngọc chân cũng có rất nhiều vấn đề muốn hướng nàng thỉnh giáo thịnh an sau tuệ tỷ nhi đi phua từ chỗ, Lưu Ngọc chân cùng hai cái tiểu lưu lại bồi ngoại tổ mẫu nói chuyện. Bất quá hai cái tiểu cũng không có cái này kiên nhẫn, không có đãi bao lâu liền trong phòng khắp nơi chuyển, ca hai cái hoặc chạy hoặc nhảy, thỉnh thoảng còn lấy ra một hai dạng đồ vật cho Lưu Ngọc chân nhìn. Nương, đây là cái gì? Đây là tỉ hưu, người đây là từ cái kia nhiều bảo trên kệ cầm đi cầm chắc cẩn thận chút chơ có té. Ngã cũng liền ngã, châu thị lơ đánh. Bất quá là một kiện tiểu vật ngươi nhị cữu cùng ngươi nương khi còn bé trà đạp đồ vật có nhiều lắm ta nhìn hai đứa bé này đều là tốt chớ có qua câu lấy miễn cho dưỡng thành tiểu ra từ tính tình ngược lại không đẹp. Giáo dưỡng hải tử, lưu Ngọc Trân có khác biệt cách nhìn, chân quý đồ vật chính là một trong số đó, bất quá nàng cũng sẽ không ở lúc này nói ra thế là hồi đắp, hai người bọn họ ở nhà thời điểm, Trần Thế Văn sủng Ái tỷ tỷ cùng ca ca cũng làm cho, là cái bá vương tính tình tôn nữ nếu là không chặt chẽ quản giáo là không được. Nói đến cái kia hai cái lớn châu thị dừng lại một chút. Ta lần trước đi xem ngươi, bây giờ chuyện trong nhà thế nhưng là giao cho tuệ tỷ nhi. Ngược lại là cái thông minh hài tử chỉ là nàng có như vậy cái ngoại tổ phụ ngươi cũng nên đề phòng chút. Này biết người biết mặt không biết lòng, ai biết cái kia túi ra dưới đáy có phải hay không một bộ ác độc tâm địa ngươi cẩn thận tương lai ăn phải cái lỗ vốn đi. lưu Ngọc Trân trầm mặc một hồi mới nói, ngoại tổ mẫu kỳ thật ta từ trong nhà trở về thời điểm đích thật là có chút khó. Liêu nhị lão ra như vậy đối đại chúng ta đại phòng Nhưng tuệ tỷ nhi cùng khang ca nhi lại nuôi dưỡng ở ta trước mặt Nói thật vừa trở về cái kia mấy ngày Nhìn thấy mặt của bọn hắn ta cũng có chút không cao hứng Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com 148 Nhưng nếu thật muốn giận lây sang hai đứa bé Âm thầm tra tấn bọn hắn giải hận cả người của nàng Nàng kiếp trước kiếp này bị giáo dục đều nói cho nàng không thể làm như thế Sinh mà vì người Lão ta lão cùng người chi lão ấu ngô ấu đoạn không có có đại nhân cùng ngươi có thù liền đối với hắn có quan hệ máu mủ trẻ nhỏ đủ kiểu tra tấn đuổi tận giết tuyệt đạo lý cũng không phải xúc sinh Lưu Ngọc Trân nghĩ xong những này lại nói trước đó vài ngày ta trở về thấy được nàng thời điểm thật là có chút khó chịu nghĩ đến nàng là người kia ngoại tôn nữ này tâm a liền nàng lắc đầu còn không chờ ta nghĩ kỹ làm sao đối đãi bọn hắn ta liền bệnh như vậy một trận nàng cười. Ta này một bệnh đem bọn hắn mấy cái giật này mình trần thế văn liền không cần phải nói, mấy thúc đều không có chợp mắt nha hoàn nói với ta hắn mệt mỏi ngay tại trên bàn nằm sấp một hồi. Còn có mấy cái hài từ tiểu hai cái không cần phải nói mỗi ngày khóc lớn hai cái này dáng chống đỡ lấy cũng sợ hãi cực kỳ các nàng nói với ta ta không có tỉnh lại cái kia hai ngày, hai cái đều trốn đi khóc qua. Khang ca nhi là cái tỉ mỉ hài từ từ khi ba, bốn năm trước có một lần gặp ta không có châm hoa, về sau nhìn thấy xinh đẹp lời nói liền hái đến cho ta, bây giờ còn mang theo hai cái tiểu cùng nhau trong nhà trong vườn hoa, đều nhanh muốn bị mấy người bọn hắn hắc hắc không có. Về phần tuệ tỉ nhi thì càng không cần phải nói ta sinh bệnh những ngày này đều là nàng trông coi trong nhà, lo lắng sợ hãi còn phải dáng chống đỡ cả người đều mệt mỏi gầy đi trông thấy. Bây giờ mỗi ngày sớm đến cho ta thỉnh an, theo giúp ta nói chuyện giải buồn ta là có lại nhiều khí đều sinh không nổi tới. Suy nghĩ kỹ một chút ca ca đi thời điểm cũng còn không có bọn hắn đâu, hai cái gì cũng không biết hài từ ta nếu là làm thứ gì thủ đoạn cùng ta chán ghét người có cái gì khác biệt đâu. Người ngược lại là so năm đó ta nhìn thấu qua, châu thì ý vị không rõ cảm thán câu, dạng này cũng tốt hai đứa bé này đã đều là sẽ cảm ơn, người liền nuôi đi. nuôi lớn tương lai cũng là hiếu thuận, liền nói người đại cựu cữu đi, hắn còn nhỏ thời điểm ta phí đi rất nhiều tâm trí. Bây giờ trưởng thành hắn mặc dù cũng còn đọc hắn mẹ đẻ càng là cưới điền ra nữ nhi, nhưng là tại ta trước mặt vẫn là một mực cung kính. Cái kia điền thị liền cũng không dám làm càn. lưu Ngọc Trần gật gật đầu, minh bạch ngoại tổ mẫu ý thứ, đương nhiên cụ thể phải làm như thế nào nàng vẫn là sẽ án lấy ý nghĩ của mình. Từ tàng gia Thịnh An trở về, Trần Thế Văn cùng Lưu Ngọc Chân liền nhận được từ gia thiếp mời, vì cái gì vẫn là từ Lương Đệ Sinh hạ hoàng trưởng tôn một chuyện. Trong cung hoàng trưởng tôn tắm 3 ngày yến lúc đạt được hoàng đế bệ hạ tự mình ban tên về sau, từ gia mượn từ lão đại nhân Thọ Yến, đại thế ăn mừng. Lúc này đến từ gia bái phòng Ngoại trừ Trần Thế Văn những này vãn sinh hậu bối bên ngoài, còn có kinh thành quyền quý thế gia cùng nhất nhị phẩm quan viên cùng với gia quyến, ngay tại lúc đó trước đó thấy qua mấy cái gương mặt quen đều không thấy, có lẽ là không có tiếp vào tiếp mời. lưu Ngọc Trần lúc này vào cửa trực tiếp được an bài tại Thiên sảnh liền an ma ma mặt đều không thấy được lại càng không cần phải nói bị những cái kia phu nhân thái thái nhóm vây quanh từ lão thái thái. trong sảnh chỉ có lần trước thấy qua từ gia tôn bối nhị nhi thức phụ cứ như vậy nàng cũng không phải là thường xuyên tại kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng biến mất một hồi hẳn là còn chiếu ứng nơi khác trần thái thái mới vừa vào cửa chu thái thái hai mắt tỏa sáng bốn phía đảo mắt một vòng ngồi xuống lưu ngọc chân bên cạnh người khá hơn chút thời gian không gặp thân thể của ngươi vừa vặn rất tốt chút ít nhìn thấy một cái quen thuộc lưu ngọc chân cao hứng trả lời nhờ phúc đã là tốt đẹp Chu Thái Thái trước đây đến thăm dò qua bệnh còn mời Trần Thế Văn cùng nàng đi tham gia nàng Tiểu Nhi Tử tiệc cưới. Bây giờ gặp được Lưu Ngọc Trân không khỏi hỏi thêm mấy câu. Quý phủ Tam Lang hôn sự chuẩn bị đến như thế nào? Nếu là có cần hỗ trợ địa phương, có thể phái người đến ta cái kia đưa cái lời nói. Chu Thái Thái ha ha cười. Vậy ta coi như nhớ kỹ. Đến lúc đó Trần Thái Thái nhưng chưa có trì hoãn, đợi ta cái kia nàng dâu nhập môn lại để cho hai người bọn họ thật tốt cảm ơn ngươi. Vậy ta coi như chờ. Liêu Ngọc Trân cười đáp lại. Hai người đang khi nói chuyện, bên ngoài cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo thông bầm âm thanh. Trương Lão Phu nhân đến, Mã Phu nhân đến, Viên Phu nhân đến mời tới bên này. Ngụy Lão Phu nhân, Ngụy Đại Phu nhân, Ngụy Phu nhân tới, tới gần cửa mấy vị thái thái nghe được cái họ này tò mò quay đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó nhao nhao kinh ngạc nói thật là thủ phụ Ngụy Đại nhân Phu nhân từ Lão Thái Thái cùng Trương Phu nhân mấy cái đều đi ra nghênh đón. Thái tử phi mẫu thân, Ngụy đại phu nhân cũng tới. Chu Thái thái thăm dò nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này chắt lưỡi nói, nghe người ta nói hôm kia trong cung vẫn là thái tử phi chuẩn bị tắm ba ngày, bây giờ từ lão đại nhân mừng thọ, Ngụy lão phu nhân cùng Ngụy đại phu nhân thế mà đích thân đến. Lưu Ngọc Trân thấy được nơi xa bị đón vào mấy thân ảnh, cũng có mấy phần kinh ngạc. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới. Nàng còn tưởng rằng Ngụy gia cùng Từ gia bắt đầu không cùng nữa nha, xem ra vẫn là nàng nghĩ đến quá đơn giản. Trở về thời điểm nàng nhịn không được cảm khái nói, từ ra rất không đồng dạng, không biết người chú ý tới không có, lần trước tới thời điểm nhà bọn hắn tuy có chút ngạo khí, nhưng không bây giờ nhật rõ ràng. Trần Thế Văn gật đầu đồng ý, là không đồng dạng, Sơn Trường hôm nay rất cao hứng, giống như lại muốn lên chức Thăng quan, từ lão đại nhân sao? lưu Ngọc Trân kinh ngạc hỏi, lão nhân gia ông ta không phải vừa thăng lên lại bộ thị lang sao? Lại tăng chẳng lẽ lại là muốn làm thượng thư rồi? Như thế không biết. Trần Thế Văn lắc đầu, bất quá lại bộ thượng thư mã đại nhân so Sơn Trường còn muốn tuổi trẻ, không tới trí sĩ niên kỷ, như Sơn Trường thật muốn thăng quan, chỉ sợ phải đi địa phương khác. Quả nhiên, sau đó không lâu từ ra liền nhận được thánh chỉ từ lão đại nhân thăng nhiệm lễ bộ thượng thư, đây chính là cửu khanh một trong từ ra vừa nóng náo loạn một lúc lâu. Ngoài cửa sổ bông tuyết bồng bềnh trắng mốt một mảnh, nhưng trong phòng lại ấm áp mấy đứa bé tại một bên chơi đùa Trần Thế Văn cùng Lưu Ngọc Trân thì ngồi tại bên cửa sổ trên giường đánh cờ. Chờ một chút, đến ta đến ta, lưu Ngọc Trân Tràn đẩy phấn khởi một bên vươn tay ngăn cản Trần Thế Văn động tác một bên nhanh chóng hướng trong bàn cờ lạc tử tại chém ngang lưng đối phương Đại Long sau nàng cao hứng nói, ngươi lại muốn thua. Để cho ta ngẫm lại, ngươi lúc này thua về sau đến làm cho ngươi làm chuyện gì tốt. Hôm nay Mộc Hưu Trần Thế Văn không có đi ra ngoài, ngay tại trong nhà đợi ăn xong điểm tâm sau người một nhà ngay tại trong phòng. Hai cái đại nhân lấy bàn cờ ra giết thời gian, chỉ là không có tặng thưởng trò chơi chơi không có ý nghĩa cho nên hôm nay đánh cờ hai người liền ước định người thua muốn cho thắng người làm một chuyện này còn chưa tới buổi trưa đâu Trần Thế Văn liền thua liền ba bàn. Cho nàng rót trà còn đáp ứng muốn cho nàng vẽ một bức họa đàn một bản từ khúc. Bây giờ này ván thứ tư, nàng còn chưa nghĩ ra muốn để hắn làm cái gì. nhường cha học thuộc lòng, bàng quan một hồi khang ca nhi hưng phấn mở miệng, nói xong còn tựa ở lưu ngọc chân bên người. đắc ý đối hắn cha hì hì cười học thuộc lòng học thuộc lòng cha học thuộc lòng đã đang dần dần bắt đầu học tập lưng chút thi từ hai cái tiểu cũng lại gần hừng phấn hô nương nhường cha cũng học thuộc lòng cái này có ý thứ ta còn không có gặp qua ngươi học thuộc lòng bộ dáng đâu lưu ngọc trân nhìn xem đối diện người kia nháy mắt mấy cái người có chịu không a Trần Thế Văn cười nhìn lấy bọn hắn mấy cái, lắc đầu nói, chỉ là học thuộc lòng lại có sợ gì, chỉ là ta chưa nhận thua, ngươi nghĩ có phải hay không là quá sớm chút. Tuyệt không sớm, Lưu Ngọc Chân kẹp lên một hạt hắc tử, ba đặt ở sớm đã nghĩ kỹ địa phương. Ngươi liền chờ xem, hôm nay nhất định để ngươi học thuộc lòng không thể. Ba cái tiểu cũng hưng phấn nói, nương, nhanh, mau mau đánh bại cha. Hiểu sơ chút kỳ nghệ Khang Ca Nhi còn đưa tay chỉ một chỗ bạch tử ít địa phương, hô, nương, hạ nơi này hạ nơi này, đem cha bạch tử đều ăn hết. Cảnh tượng này đem tuệ tỷ Nhi cũng dẫn đi qua gần trước tụ tinh hội thần nhìn xem. chương 149, cha, ngươi nhanh hạ a bọn nhỏ thúc dục còn lung tung chỉ huy nói, cha, ngươi hạ nơi này, nơi này a chỗ này đại. Trần Thế Văn trên mặt suy trì nụ cười ấm áp những năm gần đây được bảo dưỡng rất tốt vươn tay ra chậm rãi mò về chứa bạch tử bình xứ. Vậy ta coi như thật lạc tử ta thua muốn học thuộc lòng, vậy các ngươi nếu là thua cũng là đến học thuộc lòng. Bây giờ trên bàn cờ rất rõ ràng là hắc tử số lượng lớn hơn bạch tử, mấy đứa bé thật không nghĩ quá sẽ thua cao hứng thúc sục nói, cha nhanh. Cha, ngươi nhanh lên thua đi thua liền lưng luận ngữ. Cái này tốt mai hương, mau mau đi lấy một bản luận ngữ đến cha, ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời a, Ngươi cũng nhanh chút đi tại bọn nhỏ thanh âm bên trong sen lẫn lưu ngọc chân tiếng cười. Ngươi không nhìn bọn hắn cũng chờ không kịp còn nhìn ngươi học thuộc lòng sao, ai bảo ngươi bình thường luôn để bọn hắn cõng đến lưng đi, thỉnh thoảng còn muốn khảo giác một phen, như thế rất tốt luận đến ngươi đi. một đôi hai cặp năm ánh mắt đều nhìn chằm chằm trần thế văn tay từ hắn tư thái ung dung từ bình xứ từ bên trong lấy ra bạch tử lại đến ngưng thần suy thư nhíu mày lộ ra ý cười sau đó lạc tử đến một cái lưu ngọc chân không có chú ý nơi hẻo lánh lạc tử vô hối chân nhi đến ngươi nương vài đôi con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem lưu ngọc chân lưu ngọc chân sờ lên bên cạnh người du ca nhi án lấy ý nghĩ của mình đem trên tay bạch tử rơi xuống đã sớm nghĩ kỹ vị trí ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba theo thời gian trôi qua trong phòng dần dần an tĩnh lại đi mà quay lại mai hương nhẹ giọng đi vào phòng đi vào hết sức chuyên chú tuệ tỷ nhi bên người trong tay của nàng còn cầm một quyển sách chính là tuệ tỷ nhi vừa mới nói qua luận ngữ nàng vốn là muốn bắt quá khứ cho tuệ tỷ nhi nhưng nhìn trước mắt nàng thần sắc ngưng trọng bộ dáng nhất thời không dám nói lời nào lùi về sau hai bước nàng nhỏ giọng hỏi tới hầu hạ khang ca nhi nha hoàn cúc hương Đây là thế nào, Cúc Hương nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng hồi đáp, vừa mấy người còn chưa tới thời điểm, lão gia không biết sao, lập tức liền ăn hết thái thái 15 cái từ, bây giờ thái thái đang muốn biện pháp đâu. Cô nương cùng các thiếu gia liền đều đi theo khẩn trương. Mai Hương trong nháy mắt minh bạch nàng lặng lẽ đưa trong tay luận ngữ truyền qua phía sau tụ tinh hội thần đợi Trần Thế Văn chậm rãi, lại hạ một cái bạch từ cắt đứt lưu ngọc chân kỳ lộ, sau đó nâng chén trà lên uống một hớp. Đợi một hồi gặp Lưu Ngọc Trân còn tại trống cầm suy tư, nhân tiện nói, chân nhi, đến ngươi. Nương, cần ca nhi giật giật Lưu Ngọc Trân y phục, cha nói đến ngài, nương đến ngài, dù ca nhi cũng nói. Tại phu từ chỗ học qua một chút hơi có chút hiểu được kỳ nghệ tuệ tỷ nhi cùng khang ca nhi không có lên tiếng, so sánh với khổ sở suy nghĩ khang ca nhi, tuệ tỷ nhi còn có chút lo âu nhìn qua Lưu Ngọc Trân, bất quá cũng không có mở miệng quấy rầy. Liêu Ngọc Trân lúc này đã ý thức được không được bình thường, không khỏi ngẩng đầu hung hăng chừng đối diện người kia một chút bất quá ngoại trừ gây nên hắn càng lớn dáng tươi cười bên ngoài không có bao nhiêu tác dụng. Nương, cần ca nhi gặp Liêu Ngọc Trân một lúc lâu không động đậy, có chút kỳ quái hỏi. Ai nha, Liêu Ngọc Trân thở dài, hơi có chút khổ não nói, nương giống như muốn thua ngươi cha, nếu là nương thua, vậy nhưng tốt như vậy à. Ta cũng sẽ không lưng luận ngữ, nương ta thay ngài lưng. Khang Ca Nhi lập tức trả lời, luận ngữ ta đều sẽ lưng. Nương ta cũng sẽ ta thay ngài lưng, không cho cha khi dễ ngài. Tuệ tỷ Nhi đang nói đồng thời còn bất mãn nhìn Trần Thế Văn một chút hiển nhiên nàng thông minh đã nhìn ra một chút đầu mối. Ta ta, cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi cũng giơ lên tay nhỏ tranh nhau chen lấn trả lời. Nương ta cũng biết, Du Ca Nhi còn đột nhiên thoát ra một câu, cũng không nói quá, chọc cho Lưu Ngọc Trân cười ha ha. Đắc ý nhìn đối diện một chút ôm Duca Nhi nói, đúng cũng không nói quá, hảo hài từ ngươi nhưng phải thật tốt học tương lai thắng nổi cha ngươi. Thế là không bao lâu trong phòng liền truyền đến mấy đứa bé ngươi một lời ta một câu đọc thuộc lòng lên luận ngữ thanh âm. Lưu Ngọc Trân vừa mỉm cười nghe, một bên xích lại gần Trần Thế Văn bên tai nhỏ giọng nói trước ngươi có phải là cố ý hay không? Cô ý để cho ta thắng, không có sự tình, Trần Thế Văn không thừa nhận. Ngươi chỉ là khinh địch mà thôi, nếu không phải đang ăn rơi ta bạch tử sau thư giãn, ván này ta là sẽ không thắng. Thật sao Liêu Ngọc Trân hoài nghi. Đương nhiên, Trần Thế Văn khẳng định nói, sau đó cũng học nàng xích lại gần nhỏ giọng nói, bất qua chân nhi, mấy đứa bé nhận phạt thế nhưng là ngươi lại không có chút nào biểu thị này cũng không tốt. Ngươi thế nhưng là thường nói làm cha làm mẹ muốn nói chuyện giữ lời cho bọn nhỏ làm làm gương mẫu. Ngươi lần này thua, nhưng có nghĩ kỹ như thế nào bồi ta? người này được voi đòi tiên còn lưu ngọc trân lườm hắn một cái người muốn cái gì nói xong rất khó khăn không thể được không khó trần thế văn không chớp mắt nhìn xem nàng người còn nhớ trước đó tại gia tộc thời điểm ngươi nói muốn làm thân ngủ áo cho ta bây giờ đi qua mấy tháng làm được như thế nào lưu ngọc trân hỏng bét về sau sự tình quá nhiều quên chuyện này sắc mặt nàng ửng đỏ biết ngươi liền chờ xem ngày đó hạ vang buổi trưa lưu ngọc chân liền để xuân hạnh mở khố phòng lấy ra xốp phải bông cắt may thành hình một trăm một tuyến kẽ đất bất quá động tác của nàng tương đối chậm đãi này thân ngủ áo làm tốt kinh thành đã tiến vào trời đông giá rét nhà giàu nạp quý thiếp chu gia cưới tiểu nhi nàng dâu hai chuyện này đều đã đi qua chu gia vẫn còn tốt tân nương từ tuy có chút kiêu căng nhưng cũng hiểu phân tắc nhiệt nhiệt nháo nháo hòa hợp êm thấm Ngược lại là nhà giàu đầu này, từ khi này nhị phòng nhập môn về sau, lại không thấy phu Thái Thái đi ra ngoài xã giao, đỏ việc tang lễ nghi đều là cái kia nhị phòng ra mặt. Lưu Ngọc Chân mặc dù không có chuyên môn tìm hiểu quá, nhưng Trần Thế Văn bây giờ tại Hàn Lâm viện có phần bị trọng dụng, còn gặp qua thái tử mấy lần, trong mắt người ngoài đầu là tiền đồ rộng lớn người. Cho nên Lưu Ngọc Chân mỗi lần đi ra ngoài hắn những cái kia đồng Liêu Thái Thái nhóm cũng sẽ cùng nàng chào hỏi, nói chuyện phiếm ở giữa ít nhiều biết một chút. Lệnh người thồn thức năm nay mùa đông so những năm qua muốn lạnh trong nhà lửa than còn đủ. tiền viện thư phòng các nơi viện tử đều đi xem một cái cùng bọn nha hoàn nói nếu có không đủ liền đến khố phòng lĩnh. mặt khác bọn hạ nhân từ nơi này nguyệt bắt đầu phát thêm ba thành than củi trong đêm cũng muốn đốt lên chậu than chú ý phòng lạnh. lưu ngọc chân liếc nhìn sổ sách cẩn thận phân phó đều lưu tâm lấy chút chớ có để cho người ta nhiễm phong hàn không phải truyền cho mấy đứa bé liền phiền toái. là thái thái. Quế chi cùng xuân hạnh đáp ứng, Lưu ngọc Trân gật đầu, lại có chúng ta xuân hạ thời điểm sấy khô phơi những cái kia rau quả hoa quả khô còn thừa lại bao nhiêu. Lấy một chút thêm đến đồng chí quà tặng trong ngày lễ bên trong cho tặng ra đưa đi ta lần trước đi thỉnh an thời điểm nhìn thấy ngoại tổ phụ uống liền hai bát đồ ăn cháo, có thể thấy được là ưa thích lúc này liền nhiều đưa một chút cho bọn hắn trên bàn thêm mấy cái vị. Thái thái ngài yên tâm, trong khố phòng còn có khá hơn chút đâu, cái này đi để cho người ta chuẩn bị. Còn có. Đang nói, đông quỳ đến báo, thái thái, châu đại nãi nãi tới, dường như có chuyện gì, nhìn rất vội vã. Châu đại nãi nãi, liền là buôn bán trên biển châu ra đại gia vừa cả, nhà bọn hắn cùng Lưu Ngọc Trân ngoại tù mẫu châu thị một cái họ, nhưng là hai nhà một cái tại Nam, một cái tại Bắc cũng không cái gì quan hệ thân thích. Người một nhà này là trước kia cùng Lưu Ngọc chân bọn hắn một đảo vào kinh, trên thuyền cũng là có qua có lại, sau khi đến kinh thành mặc dù không ở một chỗ nhưng cũng không gãy liên hệ. Hai nhà thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau bái phòng, trước đó Lưu Ngọc Trân sinh bệnh thời điểm châu đại nãi nãi cũng tới thăm dò qua còn đưa khá hơn chút chân quý dược liệu. Bất quá hôm nay lại là không có ước châu đại nãi nãi đột nhiên cứ như vậy tới cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Mời nàng vào đi, Đông quỷ đi ra, rất nhanh liền đem châu đại nãi nãi dẫn vào, nàng hơi có chút lo lắng trái phải nhìn quanh, nhìn thấy Lưu Ngọc Trân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng không lo được cái gì cấp bậc lễ nghĩa, bước nhanh tới nói Trần Thái Thái ta có việc nghĩ xin ngài giúp bận bịu." Châu Thái nãi nãi đừng vội. Liêu Ngọc Trân nói, ngươi ngồi xuống trước từ từ nói đi, nếu ta có thể giúp đỡ định hết sức nỗ lực. Đồng quỳ cho Châu Đại nãi nãi dâng trà. Châu Đại nãi nãi nghe vậy ngồi xuống, bình ổn nỗi lòng sau nói, việc này nói rất dài dòng, còn cùng Trần Thái Thái ngài có một chút liên quan. Nàng cầm chặt lấy khăn. Ngài còn nhớ, mấy năm trước ngài bán một cái toa thuốc cho ta phu quân, chính là có thể đem ngày xuân bên trong đồ ăn đảm bảo đến mùa đông cái kia. Cái này lưu ngọc chân tự nhiên là nhớ kỹ, nàng bán toa thuốc này đạt được bạc bây giờ đều tiêu vào thanh trang cấp trên, đối này thanh trang cũng vẫn là châu gia đại gia hỗ trợ mua đâu. Huống chi nàng vừa mới cùng nha hoàn thương lượng, đồng chí thời điểm nhiều thêm chút đến quà tặng trong ngày lễ bên trong, đưa chút đến tặng ra đi cho nên là thế nào đều chưa. Bất khóa. lưu ngọc trân cẩn thận trả lời toa thuốc này sớm tại mấy năm trước ta liền bán cho quý phủ lúc trước nói xong nhà các ngươi có thể tùy ý mua bán mà ta cũng có thể chế một chút trong nhà mình ăn dùng người bây giờ tìm đến thế nhưng là toa thuốc này có vấn đề gì châu đại nãi nãi sững sờ lúc này mới phát hiện chính mình không có cẩn thận nói rõ trần thái thái có chút hiểu lầm vội vàng nói toa thuốc này rất tốt nửa điểm vấn đề đều không có trong nhà ngài cúi đầu làm bao nhiêu cũng có thể là là phu quân ta xảy ra chuyện Nàng giải thích cặn kẽ nói, năm đó phu quân ta từ ngày chỗ này mua đến cái toa thuốc kia, đương hạ liền chế chút rau khô, nhường ra biển thuyền mang đi. Sau khi trở về những thuyền viên kia nhóm đều nói xong, này ngâm nở liền có thể nấu lấy ăn cùng vừa hái xuống cũng sắp xỉ, bọn hắn mỗi ngày ăn cá có những này rau khô cũng có thể thay đổi khẩu vị. Sau đó này năm thứ hai, châu ra trên thuyền liền đều chuẩn bị những này rau khô. Về sau phu quân cảm thấy đây là một môn tốt nghề nghiệp thế là liền để trang từ bên trên nhiều chế khá hơn chút hướng phía bắc bán. Phía bắc, ngươi là nói kinh thành, lưu ngọc chân nghi hoặc mà hỏi thăm thế nhưng là ta không có gặp trong kinh thành có A kinh thành người mùa đông đều tại phòng ấm bên trong trồng rau, bây giờ kinh thành liền ta chỗ này có rau khô đi. Bất quá ta cũng liền đã làm một ít trong nhà ăn, không có ra bên ngoài đầu bán. Cái này ngược lại là lời nói thật Lưu Ngọc Trân đã đem đơn thuốc bán đi, như vậy thì sẽ không chính mình lại làm ra bên ngoài bán, không phải cái kia thành cái gì. Mà lại kinh thành bên này đại hộ người ta rất nhiều đều có chính mình phòng ấm, mùa đông mặc dù thiếu chút nhưng cũng là không lo giao quà ăn. Cho nên châu đại nãi nãi lời này liền để Lưu Ngọc Trân nghe không hiểu. Không phải kinh thành. Châu Đại nãi nãi vội la lên, là lại hướng Bắc hàng năm muốn từ chúng ta này mua rất nhiều lá trà bên kia. Năm ngoái bán chút cho bọn hắn năm nay phu quân tự mình áp tải mấy chục chiếc xe rau khô cùng lá trà quá khứ, muốn mở ra này thương lộ. Sau đó, sau đó liền bị đóng tại bên kia Quảng Ninh Hầu giam lưu Ngọc Trân A. chương 150 Lưu Ngọc Trân là vạn vạn không nghĩ tới sẽ có cái này phát triển, không nghĩ tới buôn bán trên biển châu ra lại còn làm biên cảnh mua bán, càng không nghĩ đến châu ra đại gia lại bị đóng tại biên cảnh chống lại ngoại địch Quảng Ninh Hầu giam. Đây là phạm vào đầu nào pháp lệnh, thật chẳng lẽ chính là bởi vì rau khô, có thể làm đồ ăn cũng không phải lá trà, có thể có tác dụng lớn như vậy sao? Đối với cái này nàng là còn nghi vấn, trọng yếu nhất chính là chuyện này đối nàng cái này người bán từ người sẽ có hay không có ảnh hưởng gì? Nghĩ tới đây, nàng an vị không ở, nhìn xem lo sợ bất an châu đại nãi nãi nói, người này nói đến ta có chút mơ mơ hồ hồ châu công từ thật bị chụp xuống rồi. Vì sao nguyên do, có thể mang theo lời gì trở về, người có thể lại cẩn thận nói một câu, châu đại nãi nãi lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nói. Phía trước cùng nàng vừa mới nói đồng dạng châu gia đại gia nhận thức được cái này rau khô tác dụng, thế là cho nhà mấy chiếc thuyền đều đã vận dụng, có còn tưởng là làm chân quý chi vật bán được hải ngoại. Nhưng thương nhân trục lợi trên biển cũng không phải thuận buồm xuôi gió cho nên châu ra muốn trên đất bằng mở ra một đầu thương lộ. Những năm gần đây bọn hắn làm thành chuyện này, buôn chút phía nam đặc hữu lá trà tơ lụa, đồ sứ những vật này cùng từ trên biển tới hương liệu chờ Lần này cũng là như thế, chỉ bất quá nhiều hơn lên mười mấy xe rau khô tìm kiếm đường đi, nhìn có thể hay không nhờ vào đó liên lạc với biên cảnh bên này vừa đến mùa đông cũng chỉ có thể ăn thịt các quý khách. Ai ngờ năm nay bên kia chú quân không biết suốt ngọn gió nào, đem hàng lưu lại không tính, còn cứ như vậy xảo đem thuận đường đi qua cùng người nói chuyện làm ăn châu ra đại gia cùng nhau lưu lại. Hôm nay chỉ trở về một cái sắp sợ choáng váng báo tin người, hàm hàm hồ hồ bên trong nói hầu ra bắt một nhóm lớn thương nhân, lờ mờ cùng những cái kia rau khô có quan hệ, đại gia được mời về phía sau vẫn chưa có trở về. Châu đại nãi nãi sau khi nghe xong chính là mắt tối sầm lại Quảng Ninh Hầu, đây chính là quyền cao nắm chắc nối thẳng thang trời nhân vật A. Chỉ thoáng nhất khoát tay, phu quân của nàng liền có thể mất mạng. Hoang mang lo sợ ở giữa, nàng đột nhiên nhớ tới Lưu Ngọc Trân ngoại tù tàng ra liền có một cái tôn nữ gà cho Quảng Ninh Hầu, là đường đường chính chính Hầu phu nhân thế là liền vội vội vàng tới. Trần Thái Thái Châu Đại nãi nãi thành khẩn nói, trong này chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm, những cái kia rau khô đều là trong nhà nô bộc làm, trên đường chúng ta còn nếm qua. Nhà ta đại gia mặc dù công danh không hiện, nhưng thuở nhỏ cũng là đọc đủ thứ thi thư, đoạn không biết làm cái kia phạm pháp loạn kỳ cương sự tình. Còn làm phiền ngài hỗ trợ hỏi một chút hầu phu nhân, nàng đưa tay dùng khăn lau nước mắt ngữ khí nức nở nói, hắn là chúng ta cả một nhà dựa vào, nếu là có cái vạn nhất có thể tốt như vậy. lưu Ngọc Trân Minh Bạch châu đại nãi nãi tới đây cũng không phải là muốn cùng lưu ngọc chân tranh luận cái kia rau khô có hay không hại có thể hay không bán loại hình sự tình mà là muốn mượn nàng cùng biểu thị tằng thuộc quan hệ đem châu ra đại gia vớt ra đừng cho hắn xảy ra chuyện dù sao người tại chuyện gì cũng dễ nói đông xuân đem chúng ta chuẩn bị lễ mang tới châu đại nãi nãi kêu gọi của nàng thiếp thân nha hoàn nha hoàn kia bước nhanh về phía trước tại lưu ngọc chân bên cạnh trên mặt bàn thả hai cái hộp Trần Thái Thái, nơi này có chút coi như có thể nhìn Ngọc Thạch đánh hai bức đồ trang sức cũng khiến cho còn xin ngài chuyển giao cho hầu phu nhân, đại phu quân trở về về sau có khác thâm tả. Cái này lưu Ngọc chân cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này có thể đáp ứng, châu gia đại gia dù sao đã giúp nàng mấy lần, hỏi một chút chuyện này vẫn là có thể càng huống hồ nàng đằng sau còn có một chuyện muốn mời châu gia hỗ trợ, này có qua có lại mới là lui tới chi đạo. Ở trong đó nếu chỉ là hiểu lầm một trận liền mời biểu tỷ khuyên một chút nhìn có thể hay không sớm một chút đem người thả, đương nhiên nếu là chứng cứ vô cùng xác thực thật sự có làm trái luật pháp triều đình, vậy liền không có gì đáng nói. Cũng được ta liền đi tin hỏi một chút biểu tỷ, chỉ là biểu tỷ bây giờ không ở kinh thành, này nhất thời bán hội chỉ sở cũng khó được đến tin tức nếu có tin ta liền để cho người ta hồi ngươi. Về phần hai cái này hộp hai cái hộp xếp tại một khối có chút nặng, lưu ngọc chân sự chút khí lực ra bên ngoài đầy. Người vẫn là lấy về đi, bây giờ tình huống như thế nào cũng không biết, nói những này còn quá sớm, nếu là thật sự muốn chuẩn bị, đến lúc đó cũng không muộn. Chuyện này nàng mặc dù đáp ứng hỗ trợ hỏi một chút biểu tỷ, nhưng là châu gia đại gia đến tụt cùng có hay không phạm tội nàng là không thể xác định, bây giờ liền nhận lấy của nàng lễ dẫn xuất sự cố đến sẽ không tốt. Châu Đại nãi nãi mặc dù trong lòng gấp đến độ không được, nhưng nhìn xem Lưu Ngọc Trân thần sắc cũng không dám lại nói cái gì, chỉ lập lại, bất kể như thế nào chúng ta châu gia đều cảm nhiệm Ngài Đại Ân. Đáp ứng sau chuyện này, Lưu Ngọc Trân cũng không có tùy tiện lập tức viết thư quá khứ hỏi, mà là thương lượng với Trần Thế Văn một chút. Châu Đại nãi nãi bên kia đạt được tin tức nói, hầu ra đột nhiên đem biên cảnh phiên chợ bên trên rất nhiều thương nhân đều tóm lấy châu gia đại gia rất không may ngay tại trong đó. Bây giờ quấn không tin tức cũng không biết như thế nào, liền muốn mời ta thay hỏi một chút. Người biết là duyên cớ gì sao? Trần Thế Văn lắc đầu, hắn bây giờ tâm tư đều tại Hàn Lâm viện cùng buôn bán trên biển bên trên, phía đối diện cảnh không thế nào chú ý cho nên Lưu Ngọc chân nói những này hắn cũng không biết được. Châu Huynh là một cái người cẩn thận cùng ngoại tộc giao dịch mặc dù thu lợi tương đối khá, nhưng vẫn như cũ so ra kém ra biển. Ta biết hắn nhiều năm như vậy. Hắn không phải cái kia loại vì cực nhỏ lợi nhỏ liền tổn hại chuẩn mực người. Về phần hầu ra, Trần Thế Văn hơi nhíu mày. Ta cùng hầu ra ngồi cùng bàn nếm qua mấy lần tịch, hắn cũng không phải là cái kia loại lỗ mãng xúc động hành động theo cảm tính, trong này nhất định là có cái gì nguyên do. Đã trâu ra cầu đến ngươi chỗ này đến, ngươi liền đi tin hỏi một chút đi, nếu là không có quan hệ gì với hắn cũng có thể sớm ngày an tâm đoàn tụ Nếu là có quan vậy bọn hắn cũng tận lực. Liêu Ngọc Trân cũng là nghĩ như vậy, nàng lo lắng lấy năm nay Trần Thế Văn đã là quan thân, liền dựa theo năm trước ví dụ đem đông chí quà tặng trong ngày lễ dày hơn ba phần, sau đó phái Lý Tam cùng Xuân Hạnh hai cái đưa qua. Hai người vừa đi vừa về một chuyến hết thảy bỏ ra 16 ngày, tại trong lúc này chuyện này cũng ở kinh thành truyền ra. Nguyên lai là có người bí mật buôn bán muối, lá trà trờ nghiêm ngặt khống chế đồ vật đến trên thảo nguyên, thế là nhận được tin tức Quảng Ninh Hầu liền đem có hiểm nghi đều tóm lấy, đến nay còn không có thả ra. Những cái kia thương gia gấp đến độ xoay quanh ở kinh thành khắp nơi luồn cúi tìm quan hệ, muốn đem người cứu ra. Còn có nhân thần thông rộng rãi tràn chọc thác đến Lưu Ngọc Trân bên này tặng lễ muốn mời nàng hỗ trợ. Nhưng đều bị Lưu Ngọc Trân cự tuyệt dù sao nàng cũng không thiếu cái kia ngàn tám trăm lượng. Đáng tiếc là nàng không thiếu có người thiếu tu được biểu tỷ gửi thư sau nàng chỉ đại khái nhìn một lần minh bạch tiền căn hậu quả còn không có để cho người ta mời châu đại nãi nãi đâu. liền có ngoại tổ mẫu bên người nha hoàn vội vàng đến báo, nói là đại thái thái tại bên ngoài đảm nhiệm nhiều việc thu người tiền tài, nói là có thể nhường của nàng hầu ra con dề thả người, lão thái thái nghe xong liền tức ngất đi. "Cái gì?" Lưu Ngọc Chân kinh ngạc đứng lên, vội vàng hỏi, "Ngoại tổ mẫu ngất đi. Có nghiêm trọng không? Có thể mời thái y hay là đại phu? Nhanh, dọn dẹp một chút chúng ta tới xem xem." Chương 151 Lưu Ngọc Trân bây giờ ở tòa này tòa nhà cách tẳng ra không xa cho nên lo lắng ngoại tổ mẫu nàng rất nhanh liền đến, vào cửa sau không ngoài ý muốn phát hiện tẳng ra mấy vị chủ nhân đều tải. Đại cựu mẫu điền thị không quá thẳng tắp quỳ gối khoảng không trong phòng, mặc dù không nhìn thấy nội thất nhưng nàng vẫn là nghiêng người dùng sức đi đến đầu nhìn quanh trên mặt là một bộ bộ dáng bất an. Nhìn thấy Lưu Ngọc Trân tiến đến, nàng rất rõ ràng sừng sốt một chút. Lưu Ngọc Trần không lo được để ý tới nàng, tại nha hoàn dẫn đầu hạ bước nhanh đi vào ngoại tổ mẫu trong phòng. Trong phòng có thật nhiều người, ngoại tổ phụ, đại cữu cữu, nhị cữu cữu cùng nhị cữu mẫu, đại biểu ca vợ chồng, nhị biểu ca vợ chồng cùng đứng ở ngoại tổ phụ bên cạnh người điền lão di nương. Ngoại tổ mẫu như thế nào? Lưu Ngọc Trần không lo được cho các trưởng bối hành lễ, vội vàng hỏi Trần Nhi tới, nhị cữu mẫu trên mặt cũng không ý cười, thấy được nàng sau khi đến không khỏi nàng lo lắng vẫn là kéo ra một cái nụ cười nói, chớ có lo lắng, nương chỉ là nhất thời tức giận sôi sục, bây giờ trải qua thái y thi châm về sau đã tỉnh lại uống thuốc vừa mới nằm ngủ. Liêu Ngọc Trần thả nhẹ bước chân, đi qua nhìn thấy ngoại tổ mẫu đích thật là ngủ thiếp đi mới thở dài một hơi, quay người cho chư vị trưởng bối thỉnh an. Gặp qua ngoại tổ phụ nhị cữu cữu nhị cữu mẫu. Đại cữu cữu, ai? Tẳng đại lão ra có chút lúng túng lên tiếng. a, tẳng nhị lão ra đại đao dầu ngựa mà ngồi xuống cười lạnh nói tốt không cần nói nhảm phải nói như vậy nhiều thái y nói nương nội tình tốt lần này cũng không lo ngại ăn hai tề thuốc an thần liền tốt đến sắp xỉ. Đã như vậy, vậy cái này tội khôi họa thủ sổ sách cũng nên tính toán. Cái này lưu đại lão ra nhìn một chút lão thái gia trần chờ nói nàng lần này chống đối bà mẫu, đích thật là không nên nếu không liền cấm thúc. Đại ca. Tăng nhị lão ra lúc này không chỉ có là thanh âm lạnh, mặt của hắn cũng rất lạnh. Đại tàu lần này phạm sai lầm, là cấm túc liền có thể chống đỡ sao, nàng tại bên ngoài đảm nhiệm nhiều việc muốn thay những cách kia phạm tội nói chuyện, nhường hầu ra mở một mặt lưới. Chuyện xảy ra về sau còn chết cũng không hối cải khí bệnh mẫu thân, ngươi còn tưởng rằng đây là ngươi hậu trại thê thiếp tranh thù tình cảm, lạnh lạnh lẽo liền xong rồi. Đây chính là quốc sự, lão ra. Gặp hắn có mấy lời nói đến không giống, nhị thái thái nhắc nhở, nương vừa mới nằm ngủ, người nói lớn tiếng như vậy cẩn thận đem nương đánh thức chúng ta vẫn là ra ngoài đầu nói đi. Nhất là đại tàu còn thua người ta bạc những này đều muốn nói rõ ràng mới tốt như thế nào bổ cứu trong nhà cũng phải xuất ra cái chương trình tới. Huống chi việc này còn quan hệ đến thục tỷ nhi cùng hầu gia bên kia lại muốn như thế nào bàn giao. Còn có đại lão gia chớ để cho ngự sử biết phải tội ngươi cái trị gia không nghiêm a Ra ngoài đầu đi nói đi, đem chuyện này nói rõ ràng. Lão thay ra trước hết nhất đứng lên, hắn cũng là thu được hạ nhân bẩm báo mới tới, đối với chuyện này không hiểu nhiều. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng biết việc này không thể coi thường. Thế là một đám người lại rời bước bên ngoài sành. Bên ngoài nhà chính bên trong, đại cựu mẫu điền thị còn quỳ, nhìn thấy bọn hắn ra nàng vội vàng hỏi, nương thế nào? Mấy nam nhân đều có tâm sự riêng không có người trả lời nàng Đại nãi nãi thấy thế nhỏ giọng trả lời Nương, lão thái thái đã ngủ Điền thị rất rõ ràng thở dài một hơi Nhị thái thái tại nhị lão ra bên cạnh ngồi xuống Thở dài nói Đại tàu A, người lúc này thế nhưng là sông đại họa Đem nương khí bệnh không nói còn muốn liên lụy cả một nhà Này ôm đồm tố tụng há lại chúng ta người kiểu này nhà có thể làm Người đáp ứng bao nhiêu nhà, được bao nhiêu bạc nhưng chớ có lừa gạt nữa Điền thị chỉ là một cái bình thường phụ nhân, bình sinh kiêu ngạo nhất đắc ý liền hai chuyện, một kiện là trong nhà bảy tám cái tì muội liền số nàng gả đến tốt nhất, mỗi lần gặp được người trong nhà các nàng đều rất hâm mộ. Một món khác chính là mình sinh nữ nhi gà cho hầu ra trở thành siêu phẩm hầu phu nhân, chẳng những có thể tiến công nhìn thấy thái hậu, hoàng hậu chờ quý nhân, còn mỗi năm đều có thể đạt được trong cung ban thưởng. Đây là có nhiều mặt mũi một sự kiện. Nữ nhi cùng hầu gia con rể cũng hiếu thuận, ba không năm lúc sẽ đưa vài thứ đến, liền liền bọn hắn đến biên cảnh cũng không ngoại lệ này không mùa đông, từng dương ra theo qua tặng trong ngày lễ cùng nhau đưa tới. Nàng đặc địa chọn lấy tốt nhất làm một kiện áo, xuyên ra ngoài người người cực kỳ hâm mộ. Những này thái thái nhóm hâm mộ sau khi còn khen nàng cách kia làm hầu phu nhân nữ nhi cùng hầu gia con rể, sau đó lời nói đổi lời nói liền nhấc lên gần đây huyên náo xôn xao biên cảnh bắt người sự kiện. Tiếp lấy liền có người bí mật tìm được nàng, nói nhà mình cái gì cái gì thân tích bị bắt nhưng đó là bị oan uổng, thề thề hắn nhất là tuân theo luật pháp bất quá. Vừa nói bên đầy đi tới một chồng ngân phiếu, muốn mời nàng hỗ trợ, nhường hầu ra thả người. Điền thị vừa mới bắt đầu là muốn cự tuyệt nhưng còn chưa nói ra miệng ánh mắt kia liền bị trên cùng tấm kia một ngàn lượng ngân phiếu cho mê hoặc con mắt không nhúc nhích không nỡ rời. Này thu nhà thứ nhất tự nhiên rất nhanh liền xuất hiện nhà thứ hai, nhà thứ ba. Nói cách khác ngươi thua năm nhà bạc, còn làm cam đoan nói nhất định sẽ đem người mang ra. Bọn hắn, nhưng bọn hắn đều là vô tội a. Điền thị gặp nhị lão ra một bộ ăn người bộ dáng, giải thích bọn hắn đều nói với ta mấy cái kia đều là bổn phận người làm ăn, dù cho ta không nói hầu ra con rể cũng là muốn thả người ta này nói chuyện hắn bán ta mặt mũi cũng chính là thả sớm chút truyền lời sự tình có cho 3.000 lượng có cho 5.000 lượng đâu. a, người còn lý luận. Nghe được dạng này lỗ hồng trồng chất mà nói tăng nhị lão ra đều muốn khí cười quay đầu chỗ khác không nói lời nào. lưu Ngọc Trân cũng cảm thấy đại cựu mẫu ngốc cực kỳ, lời nàng nói nhìn như có lý nhưng cũng không suy nghĩ một chút đã những người kia là vô tội chính là trong sạch làm sao còn phải tốn một số lớn bạc tìm người khơi thông đâu. Trực tiếp trong nhà an phận chờ lấy không tốt sao, mà kệ là ba ngàn lượng vẫn là năm ngàn lượng, đều không phải một con số nhỏ, người ta dựa vào cái gì muốn bạch bạch tặng cho ngươi đâu. Cho nên dù là châu gia đại gia là Trần Thế Văn Đồng Môn, nhân phẩm tin được châu đại nãi nãi lại cùng nàng có cùng thuyền tình nghĩa, Lưu Ngọc Trân cũng không dám thu bạc của bọn hắn, chỉ đáp ứng sẽ đi tin hỏi một chút sợ liền là bọn hắn thật sự có vấn đề bị liên lụy Đại cữu mẫu triều đình là cấm thu hối lộ, ngài việc này nếu là bị người biết trương dương ra ngoài, cách kia biểu tỷ hầu ra còn có đại cữu cữu đều chiếm không được nửa điểm chỗ tốt. Lưu Ngọc Trân nói... Không chừng đại cứu cữu sẽ còn bởi vì chị gia không nghiêm bị dáng chức quan, người cũng lại bởi vì thu hối lộ ôm đồm tố tụng bị hạ ngục. Cho nên, này mặc kệ bao nhiêu bạc đều là cầm không được, này một cầm liền là một cá biệt chui, cầm được càng nhiều tội càng nặng, mau mau trả lại đi. Điền thị kinh hãi, này, này sẽ còn liên lụy lão ra còn có thục tỷ nhi cùng con rể. Cái này không thể được a ta ta cái này đem ngân phiếu đều đưa trở về, nói với bọn hắn ta không có biện pháp, không giúp được chuyện này. mươi 152. Đại tàu ngươi bây giờ mới nghĩ đến tầng này, muộn. Tằng nhị lão ra vỗ bàn, nổi giận đùng đùng. Ngươi cho rằng đem bạc lui về liền xong rồi sao? Việc này từ ngươi thu ngân từ bắt đầu liền xong không được. Tằng nhị lão ra càng nghĩ càng giận, hắn trở lại kinh thành về sau tại hộ bộ mưu cái tốt thiếu, vừa mới nhậm chức không bao lâu chính là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm thời điểm, ai có thể nghĩ trong nhà vậy mà ra này cọc sự tình. như thế rất tốt chỉ cần lắc một cái giỏ gì ra đến lại bị có ý người vận hành một phen hai người bọn họ huynh để có một cái tính một cái đều chạy không khỏi biếm quan vận mệnh vạn hạnh nương một mực lưu ý lấy đại phòng tại phát hiện không đúng thời điểm lập tức hô người đến tra hỏi nếu không tằng nhị lão ra hung hăng chừng điền thị một chút trong mắt hung quang chợt lóe lên điền thị không có phát hiện tằng nhị lão gia cử động nàng ngây ngần cả người ngây ngốc ngu ngơ tại nguyên chỗ bị trước đó chưa hề nghĩ tới hậu quả dọa đến trong lúc nhất thời nói không nên lời đầy đủ tới lão lão gia tằng đại lão gia sau khi nghe xong quay đầu nhìn về lão thái gia hỏi cha việc này. Đứng hầu tại lão thái gia bên cạnh người điền di nương cũng là sắc mặt trắng bạch hướng lão thái gia cầu khẩn nói, lão gia, ngài nhưng phải nghĩ cách A, đại thái thái là nhà chúng ta con dâu trưởng nàng cũng không thể xảy ra chuyện A. Nhị thái thái mi về một cái, hướng này điền di nương ném đi ánh mắt sắc bén, nàng lời nói này đến thật là kỳ quái trường tử nàng dâu không xảy ra chuyện gì, ý thứ này liền là thứ tử nàng dâu tam nhi nàng dâu liền có thể tùy tiện xảy ra chuyện rồi. Bất quá nghĩ nghĩ bây giờ tình hình, vì để tránh cho sự tình phức tạp hơn nàng đến cùng không có lên tiếng, chỉ lặng lẽ phân phó thiếp thân nha hoàn đến phòng trong đi, nhìn kỹ lão thai thái. Lão thai ra từ vừa mới bắt đầu vẫn trầm mặt từ nội thất sau khi ra ngoài mấy lần thất vọng nhìn về phía phía dưới điền thị, muốn mở miệng gian dậy nhưng lại khắc chế. Hắn trầm ngâm chốc lát nói. Vì kế hoạch hôm nay, muốn trước đi tin đem việc này chân tướng nói cho Thục tỷ Nhi cùng Hầu ra thuận đường hỏi một chút cái kia mấy nhà là cái gì tình hình, mời Hầu ra cầm cái chủ ý. Ánh mắt của hắn từ hết sức chuyên trú trường tử, như có điều suy nghĩ thứ tử trên thân đảo qua. Lão nhị, người đợi chút nữa viết một lá thư để cho người ta khoái mã cho Hầu ra đưa đi, như cái kia mấy nhà đều không có liên lụy vào sự tình gì bên trong tự nhiên là ngàn tốt vạn tốt đem bạc cho người ta lui về, nếu như không phải. lão thái gia thẳng vào nhìn xem tằng đại lão gia lão đại a người liền lên một phong xin tội thấu chương, người nếu là bị biếm ta liều mạng tấm mặt mo này không muốn cũng cho ngươi cầu cái tốt một chút địa phương đi tằng đại lão gia điền thị điền di nương đại gia đại nãi nãi chờ có một cái tính một cái đều ngây ngần cả người cha tằng đại lão gia vội vàng nói việc này còn chưa tới một bước kia đi cho dù là thật sự có nhân xâm nhi từ một bản còn không có hầu ra sao hầu gia định sẽ không bỏ mặc đúng vậy a lão gia điền gì nương cũng khóc nói giúp vào còn có hầu gia ở đây hầu gia là thái tử thị độc đoạn sẽ không muốn không ra biện pháp đại lão gia một mực tại kinh thành chưa hề đi qua địa phương khác cái nào chịu được cái kia loại khổ a nhất thời khóc sướt mướt ồn ào lưu ngọc chân đi theo nhị cữu mẫu mượn hầu tật tên tuổi từ cái kia trong phòng ra tại nội thất tránh thanh tĩnh hai người cùng nhau nhìn qua trong ngủ mê lão thái thái lại hỏi bên giường hầu hạ nha hoàn mấy câu thấy không có gì dị thường mới yên lòng tìm cái vị trí ngồi xuống lưu ngọc chân trước nói nhị cữu mẫu ta cái này cũng có phong thư muốn cho biểu tỷ chờ một lúc ta cùng nhau viết xong làm phiền ngài nhường nhị cữu cùng nhau để cho người ta đưa tới cho nàng giải thích nói trước đó ở nhà thời điểm châu gia liền là buôn bán trên biển châu gia trước đó cùng chúng ta cùng nhau vào kinh cái kia một nhà Nhà bọn hắn đại nãi nãi cầu đến ta chỗ này đến, nói Châu gia đại gia cũng bị bắt toàn gia hoang mang lo sợ cũng không có khác môn đạo, liền thác ta hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Ngươi nhị cữu mẫu có chút chần chờ. Nhị cữu mẫu yên tâm, ta không có thu bạc của nàng. Lưu Ngọc Trần cười nói, nàng cầm hai hộp ngọc thạch đến, bị ta đẩy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhị cựu mẫu nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, đã nhiều năm như vậy ta có đôi khi thật là không hiểu rõ đại tẩu, một người tốt như vậy lại không phân đâu. Như thế phòng tay bạc cũng dám cầm, thật sự là đáng thương thục tỉ nhi, có như thế một cái nương. Việc này truyền đến hầu ra trong lỗ tai, không chừng thấy thế nào nàng đâu. Lưu Ngọc Trân cũng là thở dài. Một ngày này, Lưu Ngọc Trân một mực đãi tại tầng ra thẳng đến ngoại tù mẫu tỉnh lại. Mà ngoại tù mẫu tỉnh lại thời điểm, đối với chuyện này cùng điền thị sử trí cũng có kết quả. Mặc kệ bọn hắn như thế nào phản đối, lão thay ra người già thành tinh trong lòng vẫn là như gương sáng bình thường, trong lòng biết không thể giữ lại như thế cái tai họa không phải không chừng cái nào một ngày liền phải đem người một nhà đều góp đi vào. Cho nên một phương diện nghiêm lệnh cấm chỉ tin tức ngoại chuyện, một phương diện khác phái nhân hỏa nhanh đi hướng biên thành cùng hầu ra thương lượng đối sách tận khả năng đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Nhị cữu cữu lần nữa nói lên chuyện này thời điểm, hỏa khí liền không có lớn như vậy. Cha cuối cùng là làm đúng một lần, đại ca thượng chiết từ thỉnh tội đây mới là chính xác con đường, thái tử cùng hầu ra bây giờ như mặt trời ban trưa, bệ hạ xem ở hầu ra trên mặt mũi cũng sẽ nhẹ nhàng buông xuống. Nhưng nếu là dấu giếm không báo hoặc là thật đi khơi thông, nhường hầu ra buông tha có tội người, vậy tương lai chắc chắn phản phệ dù sao ai cũng không phải người ngu. Đạo lý này đang ngồi mấy cái đều hiểu, liền không còn nói thì mỉ, nhị cữu mẫu hỏi tới một chuyện khác. Đại tàu đâu, nàng đem mẫu thân tức ngất đi cứ như vậy xong, có hay không nói xử trí như thế nào? Nhị cữu cứu cười, này còn cần ngươi nói ta mới vừa cùng cha nói thật lâu lời nói, còn đem quản gia gọi tới. Nàng đã quỳ nửa lần buổi trưa toàn bộ trong nhà đều biết đi, về sau nhìn nàng còn như thế nào bày thái thái khoản tiền chắc chắn. Vừa mới ta còn nhường cha lên tiếng, nương cái này làm bà bà lúc nào tốt, nàng lúc nào mới có thể lên. Đúng, chờ đến buổi tối, người nhớ kỹ nhường bọn nha hoàn đem chậu than tắt bên trên một hai cái. Nhị cứu cứu cười hắc hắc, đường ra thái thái đều muốn vớt thiên môn, có thể thấy được trong nhà này đến như thế nào hoàn cảnh, chúng ta thân là trong nhà một phần từ cũng không thể lại không quản, không để ý vung tay qua chán, này tiết kiệm muốn từ nương nơi này thiếu hai cái chậu than làm lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lưu Ngọc Trần mỗi ngày đi tằng phủ hầu tật, nhìn xem ngoại tổ mẫu ngày ngày chuyển biến tốt đẹp, cũng nhìn xem đại cữu mẫu liền quỳ hai ngày cuối cùng té xỉu quá khứ. Ngoại tổ mẫu do nhị cữu mẫu phục dịch uống thuốc, nghe được tin tức này sau đẩy ra chén thuốc. Để cho người ta đi mời cái đại phu cho nàng nhìn xem, hai người các ngươi a, vẫn là lỗ mãng rồi chút triệt hồi chậu than loại sự tình này về sau nhưng chưa có lại làm, không có có lý cũng thay đổi không để ý tới. Biết nương, phu quân có chừng mực nhị cữu mẫu để cho người ta bưng mật nước đến. Thật sự là đại tàu lần này vậy mà đem ngài cho tức ngất đi, hắn giận thôi. Đó chính là cái nuôi phế đi đồ đần. Châu thì uống một ngụ mật nước. Có đôi khi a ta thật sự có chút hối hận đưa nàng dưỡng thành dạng này, nửa điểm tác dụng đều phái không lên. Lão thái gia cũng thế, đại sự khôn khéo việc nhỏ hồ đồ, một vị nghiêng nghiêng đại phòng chết sống không nguyện ý phân ra, không phải các ngươi cũng sẽ không cần chịu nàng liên lụy. Nói xong những này châu thì có chút giã rời. Nương, ngài chưa có nghĩ những thứ này, nhị cựu mẫu Trần An nói, ngài ở đâu ta cùng phu quân cùng bọn nhỏ ngay tại chỗ nào cái gì phân ra không phân biệt hoa công trung bạc khoái hoạt lắm đây. Lão thái gia lần này chí sĩ trở về cầm hai vạn lượng bạc đến công trung không tốn xong những này a ta cùng phu quân đều là không bỏ được. hai người các ngươi nhà lão thái thái cười lắc đầu nàng biết con dâu là nói cười đôi vợ chồng trong đầu là không nỡ nàng cái này làm nương mới như vậy nói dù sao lão thái gia không chết nàng là không thể nào đi theo nhị nhi từ qua cái kia phân ra không phân biệt cũng liền không nhiều lắm ý nghĩa ngoại tổ mẫu lưu ngọc chân cho nàng đưa khăn lau miệng nhị cựu mẫu nói đúng mọi thứ đều có chúng ta đâu ngài cứ an tâm tĩnh dưỡng đi chương 153, tốt tốt tốt châu thị bất đắc dĩ cười các ngươi cũng không cần quá lo lắng ta cái lão bà tử này cũng không phải tượng bùn nhất là ngươi chân tỷ nhi ta bây giờ đều tốt đến 7-8 phần ngươi cũng không cần mỗi ngày đều đến trong nhà càng khẩn yếu hơn đâu ngoại tổ mẫu ngài cũng đừng nói như vậy lưu ngọc chân cho nàng bưng tới cốc nước tốc miệng mẫu thân nếu là biết ngài sinh bệnh mà ta lại không tại bên cạnh ngài phụng dưỡng nhưng là muốn buồn bực Về phần trong nhà ngài không cần lo lắng, cách kia tòa nhà cứ như vậy mấy người, có mama cùng nha hoàn đâu ta buổi trưa lại trở về cũng không có gì đáng ngại. Nàng nói bổ sung, nếu không phải ta ngăn cản, mấy đứa bé đều muốn cùng đi theo đâu. Nhị cữu mẫu phụ hỏa, trần tỷ nhi nói đúng, nương ngài liền an tâm hưởng phúc đi, nửa điểm tâm đều không cần thao. Châu thị mặc dù thân thể khỏe mạnh nhưng đến cùng đã có tuổi, lần này nằm trên giường khá hơn chút thời gian, điền thị tốt nàng đều không có tốt toàn. cho nên đằng sau Lưu Ngọc Trân lại đi thời điểm liền thấy Đại cữu mẫu Điền Thị Ân cần tại ngoại tổ mẫu trong phòng bưng trà đổ nước cẩn thận chặt chẽ nửa điểm không dám thất lễ không có trước đó đương ra thái thái khí phái bộ dáng ta để ngươi đại biểu tàu quản gia Điền Thị bộ dạng này lại làm này đương ra chủ mẫu chỉ sợ đến đêm này cả một nhà đều đưa đến trong khe đi Châu Thị đem người đuổi ra ngoài tổ tôn hai ngồi tại mép bàn chậm rãi uống vào Lưu Ngọc Trân lấy tới nấu canh này canh mùi vị không sai. Liêu Ngọc chân lại cho nàng múc non nửa bát, ngoại tù mẫu ngài thích ta liền để cho người ta đem đơn thuốc đưa tới, ngoại trừ này thịt gà xúc nấm còn có măng khô con vịt canh, canh sườn, đại xương canh chờ chút. Có mấy chục loại đâu, mỗi ngày đều có thể không giống nhau. Ta ăn như vậy nhiều làm gì? Châu Thị nghe nở nụ cười. Còn mỗi ngày không nặng, ta này bất qua uống 7-8 ngày liền một cỗ canh vị thật đem này mấy chục loại uống xong không thành tinh. Thành tinh thì tốt hơn, phúc lộc xong toàn sống lâu trăm tuổi. Lưu Ngọc Trân dựa sát vào nhau quá khứ đùa nàng vui vẻ. Ngoại tổ mẫu ngài thật thành canh tinh, không đối là canh tiên vậy nhưng phải đem chúng ta đều điểm hóa tiện thể bên trên, chúng ta cũng đi theo ngài hưởng phúc. Cho đến lúc đó, ta mỗi ngày dậy sớm cho ngài hái hạt xương đi, thoại bản bên trên các tiên nhân đều là uống hạt xương. Châu Thị cười ha ha, người nhà ngươi liền là cái quỷ linh tinh, ngươi nương sợ là mỗi ngày đều bị ngươi chọc cười đi. Lưu Ngọc Trân gặp nàng vui vẻ, cũng cười theo. ngoại tù mẫu ta này nói đều là lời thật lòng đang nói nhị cựu cữu nắm vuốt một phong thư vội vã đi đến cũng chờ không kịp nha hoàn cho hắn đánh rèm chính hắn rỗi tay ra liền tiến đến giày đặc vài bông rèm sau lưng hắn lay động không bao lâu đằng sau top 5 top 3 lại tiến đến mấy người hôm nay là mộc hưu nhật lúc này tằng ra mấy vị nam đinh liên tiếp cùng đi lưu ngọc chân cùng nhau tới thỉnh an trần thế văn đều tiến đến mấy người thần sắc khác nhau nhưng con mắt đều không có rời đi lá thư này hiển nhiên đều để ý cực kỳ nương thục tỷ nhi hồi âm châu thị đưa tay tiếp nhận đây là một phong phổ phổ thông thông tin không phổ thông chính là bìa viết tổ mẫu thân khải hiển nhiên là viết cho thục tỷ nhi tổ mẫu tặng ra lão thái thái châu thị cùng lúc đó trần thế văn cũng đi đến lưu ngọc chân bên cạnh người đồng dạng đưa cho hắn một phong thư trên đó viết tên của nàng chữ viết cùng vừa mới ngoại tổ mẫu nhận được cái kia một phong giống nhau Nếu là viết cho nàng, Lưu Ngọc Trân liền mở ra của nàng phong thư này không dài, thục biểu tỷ ở bên trong cảm tạ nàng đưa qua quà tặng trong ngày lễ, nói rất là thực dụng, sau đó lễ phép thăm hỏi trong nhà vài câu. Ngay sau đó là trả lời nàng đi tin hỏi sự tình. Thục biểu tỷ ở trong thư nói hầu ra bắt trong đám người hoàn toàn chính xác có một người đến từ phương Nam Châu ra đệ tử, hắn bị người báo cáo đại lượng buôn bán lá trà, việc này nếu như là thật chính là tội chết. Bất quá hầu ra để cho người ta tra xét phát hiện hắn bán đại bộ phận đều là rau khô, lá trà chỉ là một chút không đạt được tiến nhà giam tình trạng cho nên đã chuẩn bị thả người, chắc hẳn không sai biệt lắm liền muốn có tin tới, nhường cái kia châu đại nãi nãi không cần quan tâm. Liêu Ngọc Trân nhìn xong yên lòng, đem tin đưa cho Trần Thế Văn, nhỏ giọng nói cái kia châu ra đại gia không sao thục biểu tỷ ở trong thư nói hắn đem cái kia rau khô thổi đến trên trời có trên mặt đất không, nói so lá trà còn tốt. Này truyền đến truyền đi bên ngoài liền truyền cho hắn bán đều là tốt nhất quý nhân ăn lá trà, khá hơn chút người tìm tới cửa hết lần này tới lần khác còn hài lòng mà về, cho nên lần này hầu ra chỉnh lý buôn bán lá trà, muối lậu chờ, hắn liền bị mang đi. Trần Thế Văn là biết chuyện này, đằng sau Châu Đại nãi nãi lại đến thời điểm hắn còn hỏi quá nàng mấy câu. Cho nên lần này hắn nghe xong Lưu Ngọc Chân mà nói sau, chỉ là lườm nhìn một chút liền xếp lại thu hồi. Châu Huynh trải qua chuyện này, về sau chỉ mong có thể càng cẩn thận chút. Lưu Ngọc Trân đồng ý từ trong thư này xem hoàn toàn liền là hắn khuếch đại tuyên truyền, đem rau khô bán ra lá trả giá cả nếu là An An phân phân bán rau khô Quảng Ninh hầu lại sao có cái này thời gian rỗi để cho người ta đi bắt hắn. Thục biểu tỷ cho Lưu Ngọc Trân phong thư này không dài cho nên hai người bọn họ rất nhanh liền xem hết còn trao đổi lẫn nhau ý kiến. Nhưng là nàng cho châu thị tin lại dày nhiều, bên trong càng là dính đến rất nhiều cơ mật cho nên chưa tới một hồi châu thị mới đem thư xem hết, sau đó trầm mặt đưa cho nhị cữu cữu. Người xem một chút cho người cha cũng nhìn một chút, còn có các ngươi mấy cái cũng đều nhìn một chút, việc này đã đạt thiên nghe thật không đơn giản. tằng nhị lão ra nhanh chóng xem hết, sau đó đưa cho lão thay ra, lão thay ra sau khi xem xong sắc mặt cũng không được khá lắm, thở dài hắn tiện tay đem tin đưa cho đại nhi tử. Điền thị xích lại gần đi xem, không đợi xem hết liền giật này mình, kinh hoàng nói, cái gì? Việc này bệ hạ cùng thái tử cũng biết, là hai người bọn họ thụ ý hầu ra chỉnh lý những thương nhân kia. Vậy, vậy cái kia, nàng dọa đến hoang mang lo sợ, nắm lấy tằng đại lão ra tay không tự giác dùng sức. Lão ra, này, vậy phải làm sao bây giờ a tằng đại lão ra nhìn xem nữ nhi tin, vừa ý đầu hầu ra con rể viết mấy câu trên mặt thanh bạch đan sen, khó coi cực kỳ. hắn phất ống tay áo một cái tránh ra khỏi cả giận nói làm sao bây giờ còn có thể làm sao hầu ra nói ngươi chuyện lần này không thể coi thường cũng không phải qua loa tắc trách vài câu hoặc là không nhìn liền có thể giải quyết đã tấu lên trên tìm ngươi năm nhà bên trong bốn nhà đều là thật không minh bạch có vấn đề ngươi nhường hầu ra làm sao bây giờ a ngươi để ngươi lão ra ta làm sao bây giờ chờ cái kia mấy nhà biết người trong nhà bị áp giải hồi kinh ngươi cái này hầu gia nhạc mẫu nửa điểm tác dụng đều không có ta nhìn ngươi làm sao cùng người bàn giao tằng đại lão ra nổi giận đùng đùng ngươi cái này vô chi độc phụ ta ta muốn hưu ngươi lời vừa nói ra chẳng những điền thị giật này mình trong phòng những người khác giật này mình lão thái gia cùng lão thái thái không nói gì thêm nhưng tằng gia những người khác thì nhao nhao khuyên can cha ngài bớt giận bớt giận Cha, mẹ chỉ là nhất thời hồ đồ, ngài liền tha nàng lần này đi. Đại lão gia, đại thái thái là của ngươi ruột thịt biểu muội, là ngươi chết đi mẹ ruột cháu gái ruột. Này gả tới nhiều năm như vậy, không có công lao cũng cũng có khổ lao, nghỉ không được nghỉ không được a. Chương 154. Nàng không để ý chút nào trong nhà mặt mũi, chọc tới như thế lớn tai họa, trọng yếu nhất chính là chống đối mẫu thân, đưa nàng lão nhân gia đều khí bệnh, như thế không hiền lành, không hiếu thuận nữ tử. tốt lão thái thái châu thị không kiên nhẫn ngắt lời hắn nói những thứ vô dụng này làm gì người không để ý vợ chồng tình cảm ta còn phải xem thục tỷ nhi mặt mũi đâu bỏ nàng ngươi nhường thục tỷ nhi như thế nào làm người kế sách hiện thời là muốn thế nào xử trí việc này lão gia ngươi cứ nói đi lão thái thái châu thị bình tĩnh nhìn về phía lão thái gia lão thái gia những ngày này bị đại phòng cùng điền di nương chờ người mài mấy ngày này vốn là có chút buông lỏng nhưng thấy được tôn nữ gửi thư sau lại kiên định chủ ý bây giờ lão thay thái hỏi lên như vậy liền trả lời cứ dựa theo trước đó nói lão đại ngươi trước tấu trương thỉnh tội đi sau đó những cái kia bạc từng nhà ngươi cũng cho người ta lui về về phần bỏ vợ hắn dừng một chút tại điền di nương tiếng cầu khẩn nửa đường chúng ta tằng ra tổ tông đều không có chuyện như vậy về sau cũng đừng nhắc lại nữa Trần Thế Văn vịn lưu ngọc chân xuống xe ngựa, đúng lúc trước cửa nhà gặp được dẫn theo mấy hộp điểm tâm châu ra quản gia, người kia nhìn lên gặp Trần Thế Văn liền rất kích động đi lên vấn an. Tiểu cho Trần Lão ra Trần Thái Thái thỉnh an. Hắn lưu loát hành lễ, sau đó nói trong nhà đại nãi nãi hôm nay ăn một đạo điểm tâm, vị rất tốt đặc địa đổi tiểu cho quý phủ đưa tới cho Trần Lão ra Trần Thái Thái cùng cô nương các thiếu da ngọt ngào miệng. Nói xong liền mắt lom lom nhìn Trần Thế Văn, những ngày này hắn lấy những này to to nhỏ nhỏ lấy cỡ chạy đến mấy lần, là vì cái gì Trần Thế Văn cũng biết, bây giờ nếu biết tin tức lại gặp được vậy cũng không cần thiết kéo dài. Thế là hắn nói, vừa vặn có ngươi nhà đại gia tin tức tiền quý, ngươi an bài châu quản gia đến trong phòng ngồi một lát. Châu quản gia nhân tinh giống như một người, nghe xong lời này liền con mắt tỏa sáng, vốn định theo sau cẩn thận hỏi thăm một phen, nhưng nhìn xem Trần Lão ra che chở Trần Thái Thái đi đến đầu đi liền thức thời dừng bước. Ngược lại hướng đánh xe tiền quý chắp tay nói tiền quản gia khá hơn chút thời gian không gặp. Qua mấy ngày, Lưu Ngọc Trân lại gặp được Châu Đại nãi nãi cùng lúc trước lo lắng khác biệt hôm nay nàng vẻ mặt tươi cười. Vừa thấy mặt nàng liền thật sâu hướng Lưu Ngọc Trân đi cái phúc lễ. Lần này thật may mắn mà có Trần Thái Thái, không phải nhà ta đại gia chỉ sợ còn phải ở trong lao chờ lâu chút thời gian. Không cần đa lễ, lưu Ngọc Trân đưa tay đưa nàng đỡ dậy. Bất quá là tiện tay mà thôi, dù cho ta không đi tin ngươi nhà đại gia cũng là sẽ bình an trở về. Người là bình an, nhưng phải về đến lại không biết muốn cái gì thời điểm. Châu Đại nãi nãi nói. Phu quân nói lần này khá hơn chút người đều bị bắt có còn bị nghiêm hình tra tấn, may mắn mà có ngài lá thư này không phải hắn còn phải ở trong lao đãi thật dài một thời gian, có thể còn sống ra cũng phải bệnh nặng một trận. Châu Đại nãi nãi vừa nói một bên lại đẩy hai cái hộp tới. Đây là trong nhà chuẩn bị một chút tạ lễ, còn xin ngài cùng Quảng Ninh Hầu phu nhân nhất thiết phải nhận lấy. Lưu Ngọc Trân nhìn cũng chưa từng nhìn đẩy trở về. Tạ lễ thì không cần, biểu tì cũng không quan tâm những này, người vẫn là lấy về đi. Châu đại nãi nãi đang muốn nói cái gì, Lưu Ngọc Trân nói, ngược lại là ta có một việc nghĩ mời quý phủ hỗ trợ, xin mời ngài nói. Châu đại nãi nãi tụ tinh hội thần nghe, chỉ cần là có thể làm bên trên lực đoạn sẽ không chối từ. Lưu Ngọc Trân chậm rãi nói ra đã sớm nghĩ kỹ mà nói. Nghe nói quý phù cùng phía nam những cái kia xưởng đóng tàu đều có giao tình, cũng là đúng dịp mẹ ta nhà nhị thúc đối này buôn bán trên biển một chuyện có chút mưu cầu danh lợi ngày nhớ đêm mong lấy đều nghĩ có chính mình một chiếc thuyền. Sau đó ra biển thắng lợi trở về, ta cùng mẫu thân ngược lại không nghĩ như vậy, đáng tiếc này ông trời không tốt hắn cùng vương ra vẫn là hùn vốn tạo một chiếc thuyền. Bất quá cũng không cần gấp thuyền này cách chân chính có thể ra biển còn có một lúc lâu đâu, này sinh hoạt sao có thể thuận buồm xuôi gió. ngươi nói có đúng hay không? chương 155, người này trứng gà bánh ngọt làm tốt lắm, có mẫu thân ngươi mấy phần tài nấu nướng. Châu Thị vừa ăn Lưu Ngọc Trân Hiếu Kính tới sốt trứng gà bánh ngọt vừa nói. Người vừa mới nói Trần Văn Bác muốn ngoại phóng. Cũng là thời điểm, tại Hàn Lâm Viện chờ đợi 3 năm, thừa dịp còn trẻ cũng nên ra ngoài đầu đi một chút hào hảo lịch luyện một phen, như quá chút năm có thể thăng đến một phương chủ sự, đối với hắn tương lai cũng là có nhiều chỗ tốt. Nói đến chỗ này, nàng hơi có chút đắc ý. Người nhị cữu liền hào hào đi tới con đường như vậy, mặc dù không có tiến vào hàn lâm viện, nhưng cũng so với cái kia chỉ ngây ngốc đãi ở kinh thành mạnh chút. Này nói liền là đại cữu cữu tầng đại lão gia, hắn nghĩ tới kinh thành phồn hoa, đồng thời điền thị mấy người cũng không nguyện ý, mà lại trải qua trước đó điền thị chuyện này về sau hắn nếu là ngoại phóng nhất định là cái kia thâm sơn cùng cốc chi địa cho nên vẫn luôn không chịu đi. Lão thay gia nói mấy lần hắn đều không có ứng, chỉ nói muốn ở kinh thành phục thị phụ mẫu. Châu Thị nghe ngầm cùng Lưu Ngọc Trân cảm thán đến mấy lần, nói hắn là đánh lấy tương lai hầu ra con dề có thể phụ một tay nâng đỡ một phen chủ ý, cũng không nghĩ một chút chính mình có phải hay không nguyên liệu đó. Khách khí tổ mẫu nghe được tin tức này sau cao hứng, Lưu Ngọc Trân tiếp tục nói, hắn cũng là nghĩ như vậy, cho nên tìm tại lại bộ nhậm chức Chu Đại Nhân, Chu Đại Nhân đề một cái giang nam nào đó huyện lớn huyện lệnh, còn có các nơi thông phán chờ. Hắn đang do dự đâu. Giang Nam A, đất lành Châu Thị suy tư. Cái chỗ kia nếu có thể làm tốt tiền đồ là không thiếu, chỉ là bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, chỉ sợ không tốt cầm xuống. Về phần thông phán cũng không tệ quản địa phương thủy lợi, lương thực, nông sự chờ còn có giám sát địa phương chi năng, cũng là thật là thể. Nói xong những này, Châu Thị cuối cùng tổng kết nói, chỉ cần chọn đúng địa phương liền tốt đúng, người nhị cửu trước đó tại Giang Nam cái kia địa giới đãi quá quay đầu ngươi cùng ngoại tôn nữ sẽ nói một câu. Tìm mộc hiếu thời điểm nhường hắn đến hỏi một chút ngươi nhị cữu, nhìn xem chỗ nào tốt. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy. lưu Ngọc Trần cười nói, liền là hắn hôm nay không rảnh rỗi, không phải liền cùng ta cùng một chỗ tới. Châu Thị duỗi ra ngón tay, điểm nhẹ mi tâm của nàng cười trêu nói, Ngươi nha, viên này tâm đều nhớ hắn đi, thật sự là cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Ngươi nương dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ngươi nương gửi thư sao. Nàng trong nhà như thế nào? Lưu Ngọc Trân dùng ngón tay vuốt vuốt mi tâm trước đó vui vẻ lập tức liền tiêu tán một chút. Mẫu thân tốt đây tháng trước gửi thư nói với ta nàng để cho người ta đem lưu nhị lão ra tại phù thành ngoại thất nhìn một cái tiếp đến trong nhà lão thái thái bị thức bệnh quá khứ. Nhị phòng cũng là gà bay chó chạy, loạn thành một bầy không có một ngày an bình thời gian. Châu thì cười lạnh, sinh như vậy một đứa con trai tốt nàng có thể có an bình thời gian cũng liền kỳ quái. Trong ngoại tù mẫu Thịnh an sau, Lưu Ngọc Trân về tới trong nhà, bọn hắn một nhà sáu miệng bây giờ vẫn là ở trước đó tòa kia tòa nhà cũng không có thay đổi. Thứ nhất là nơi này khoảng cách tăng ra gần thuận tiện bọn hắn thường xuyên quá khứ Thịnh an, thứ hai chính là Trần Thế Văn Bổng lộc cùng trước ruộng thu hoạch đều dùng để nuôi gia đình cùng tại gia tộc mua sắm ruộng đồng, thật sự là không có giữ thừa tiền bạc lại ở kinh thành mua tòa nhà. Cho nên cũng liền một mực ở tại nơi đây, dựa vào hắn bây giờ hàng năm còn lại tiền bạc tính tối thiểu còn phải 3 năm năm. Mà tuổi tỷ nhi năm nay đã 14 tuổi cập kê về sau liền phải suy nghĩ chọn lựa người ta định ra hôn sự. Hôn sự này nhất định đồ cưới liền phải chuẩn bị lên, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Làm xong tuổi tỷ nhi còn có khang ca nhi, hắn bên này không cần đồ cưới cũng phải cần xính lễ, này cũng tương tự không phải một bốt con số nhỏ. cho nên hai người tính đi tính lại cảm thấy vẫn là không muốn mua đại trạch liền mua chút ruộng đồng cùng cửa hàng. Ngày bình thường cũng có cái tiền thu, cho nên bây giờ người một nhà đều vẫn là ở tại nơi đây, tụi tỷ Nhi cùng Khang Ca Nhi một người một cái viện, hai cái tiểu bây giờ lớn lên vào học cũng riêng phần mình ở một cái viện. Đại ca, đại ca cần Ca Nhi chạy chạy nhảy nhót cùng sau lưng Khang Ca Nhi cuốn lấy hắn. Đại ca ngươi còn thử lại bao nhiêu tiền tháng? Ta trên đường nhìn thấy một cái tốt thú vị thuyền cảnh nhi, ngươi liền cho ta mượn điểm để cho ta đi mua đi. Khang ca nhi bất vi sở động, nhị đệ, lời này ngươi tháng trước đã nói qua, bây giờ tháng này mới bao lâu của ngươi tiền tháng liền lại dùng hết sao? Ngươi dạng này không thể được, rất giống Trần Thế Văn khuôn mặt bản khởi khang ca nhi nói tháng trước chính là đặc biệt tháng này cũng không thể lại cho ngươi mượn, không phải bị cha biết nhưng rất khó lường. Đại ca gần ca nhi lôi kéo hắn tay áo kéo dài âm điệu hô, ngươi liền lại cho ta mượn một lần đi, tháng sau phát tiền tháng ta liền trả lại ngươi tuyệt không lừa gạt người Không được, khang ca nhi vẫn như cũ là lắc đầu. Nương nói ngươi thích những cái kia sơn cảnh nhi không sao, người muốn cái gì khổ nhàn kết hợp sẽ phải học cũng muốn sẽ chơi chỉ là cũng không thể quá độ. Ý tứ này nói đúng là chỉ có thể dùng chính ngươi tiền tháng mua, không cho phép từ trong nhà chi bạc. người đã đem tiền tháng đều đã xài hết rồi. Vậy liền không thể mua, người muốn mua liền chờ đến tháng sau đi. Thế nhưng là hôm nay ta nhìn thấy kia là thuyền lớn. Cần ca nhi chừng to mắt vội vàng nói, đại ca ngươi trước đó nói với ta qua chúng ta lúc nhỏ tại phía nam thấy qua đại bảo thuyền. Cứ như vậy một chiếc, chỉ có một chiếc lớn như vậy. Cần ca nhi giang hai tay, dùng sức vẽ một cái vòng tròn lớn. Tất cả đều là dùng đầu gỗ làm cấp trên còn có phòng ở đâu ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy thuyền cảnh nhi, hiếm lạ cực kỳ. Cái kia bán hàng rong muốn ba lượng bạc thế nhưng là ta tiền tháng chỉ có một hai lại 563 văn, không đủ. Cần ca nhi gấp đến độ suốt mồ hôi chán. Hảo đại ca ngươi liền cho ta mượn một mượn đi. Ta thề tháng này chỉ mua này một cái. Thuyền lớn A, chúng ta khi còn bé đích thật là gặp qua. Từ Kinh Thành đến Thanh Nguyên huyện, lại từ Thanh Nguyên huyện đến Kinh Thành đều là ngồi thuyền, cấp trên cũng là có phòng. Khang ca nhi nghĩ nghĩ. Bất quá ngươi cùng tam để lúc kia còn quá nhỏ, chỉ sợ nhớ không rõ. Là không quá nhớ kỹ Cần ca nhi thành khẩn trả lời Cái này cũng không kỳ quái Năm đó hai người bọn họ đi theo các đại nhân hồi hương Thời điểm mới 2-3 tuổi Như vậy tiểu hài tử nhớ không rõ thuyền dáng vẻ Cũng không kỳ lạ Khang ca nhi bởi vì lớn tuổi chút cho nên nhớ kỹ Tương đối rõ ràng Đã nhiều năm như vậy cũng không có quên Đại ca, đại ca cần ca nhi nhìn hắn có chỗ buông lỏng Lập tức lại liên thanh hô ngươi liền giúp một chút đệ đệ đi Mua về sau chúng ta một khối chơi Mà lại cha cũng thích Ta hôm qua trong thư phòng nhìn thấy hắn đang nhìn một bộ hải đồ đâu, tiếp qua không lâu liền là cha sinh nhật chúng ta mua có thể đưa cho hắn. Cần ca nhi vỗ bộ ngực nhỏ, có chút nhức nhối cam đoan, hắn rất thích những này sơn cảnh nhi, cảnh hồ nhi kiều cảnh nhi, chờ chút. Gần nhất một năm tiền tháng phần lớn tiêu vào nơi đây, có đôi khi nhìn thấy tâm di còn phải hướng hai cái huynh đệ mượn bạc tháng sau trả lại. Hôm nay nói cái này thuyền lớn liền là hắn thích vô cùng, nhưng là hắn trong ví còn lại bạc không đủ, cho nên lúc này mới về nhà tìm lớn tuổi tiền tháng là năm lượng bạc đại ca. Về phần cùng đại tỷ tỷ mượn bạc, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện này, cha nói thân là nam tử muốn bảo vệ tốt trong nhà nữ tử, cho nên huynh đệ bọn họ ba cái đều là từ bên ngoài mang ăn ngon chơi vui trở về, mặc kệ là đại ca mua hoa, hắn mua sơn cảnh nhi vẫn là tam đệ mua sách cũng sẽ không hướng đại tỷ tỷ mở miệng. Cho nên Đại ca, đại ca, đại ca ca. Khang Ca Nhi bị hắn cuốn lấy đau đầu cuối cùng vẫn đáp ứng. Chúng ta nói xong liền lần này, người mua chiếc thuyền lớn này tháng này cũng không thể lại mua khác. Hắn từ trong ví móc ra ba lượng bạc đưa tới. cho vươn đi ra tay tại Cần Ca Nhi tới bắt thời điểm lại nắm thành quyền. Khang Ca Nhi nhìn xem Cần Ca Nhi cường điệu nói, muốn chờ bài tập làm xong mới có thể chơi còn có. Hôm nay chữ đại viết nhiều năm tấm. Về phần cha sinh nhật lễ, ngươi có thể đưa cái này, nhưng ta đã nghĩ kỹ muốn đưa cái gì cho nên liền không cùng ngươi một đạo. Mặt khác tam đệ cũng là như thế ta mấy ngày trước đây nhìn hắn nghịch một bàn tiền chiều sách cũ cho nên năm nay chúng ta liền các đưa khác. Tốt, cần ca nhi cầm đi bạc lớn tiếng nói ta liền đưa cái này. Hai huynh đệ trong sân đứng đây nói này một đại thông trong phòng lưu ngọc chân đã sớm phát hiện. Mặc dù nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì nhưng nhìn không có đại sự cho nên nàng cũng liền không để ý tới. Bây giờ xem bọn hắn nói xong liền đuổi người đi hô. Đại gia, nhị gia mau mau mời đến, đến tìm người nha hoàn đông quỷ ân cần cười, đi ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Thái thái chờ các ngươi dùng bữa đâu, hôm nay có châu gia vừa đưa tới cua, nghe nói là từ phía nam đưa tới tươi cực kỳ. Khang ca nhi hiểu rõ, là châu thúc trở về rồi sao? Lần trước nghe cha nói hắn trở về, muốn tới năm nay đông mới có thể trở lại kinh thành đến, bây giờ thế nhưng là đến rồi. Đông quỳ có chút khó khăn, đại gia thứ tội, việc này tiểu tì không biết đâu, bất qua kia đến đưa cua ma đưa tấm thiệp, mời lão gia cùng thái thái đi châu phù thưởng cúc xem trường sấp xỉ. Khang ca nhi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cần ca nhi đi theo hắn phía sau đi lên phía trước, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, đại ca, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta là nhớ tới châu gia cũng có thuyền lớn. Khang Ca Nhi giải thích nói có cơ hội dẫn ngươi đi nhìn một chút so ngươi thấy qua sở hữu thuyền đều lớn. Cần Ca Nhi bây giờ đối cái này cảm thấy hứng thú cực kỳ, vội vàng truy vấn, lớn bao nhiêu. Phía trên cũng có phòng ở sao? Có thể ở lại bao nhiêu người? Thuyền kia là dùng cái gì làm? Cũng là đầu gỗ sao? Các ngươi hai anh em tại nói nhỏ thứ gì đâu? Lưu Ngọc Trân ngồi tại trên bàn cơm thủ, nhìn xem hai người bọn họ cười nói, còn không mau tới cơm này đồ ăn đều muốn lạnh. Nương, đại ca nói châu ra có thuyền lớn, có thể giả bộ vài trăm người thuyền lớn. Cần ca Nhi chạy tới hương phấn nói, hắn nói muốn dẫn ta đi gặp đâu, nương ngươi gặp qua sao? Dù ca Nhi cũng tò mò xem tới, nương, thật sự có lớn như vậy thuyền sao? Lưu Ngọc Trân ra hiệu nha hoàn mang thức ăn lên. Tại sao không có gặp qua, năm đó cha ngươi đặc biệt dẫn chúng ta đi gặp biết một fan hai người các ngươi như muốn gặp cái kia lần sau chúng ta hồi hương thời điểm cũng dẫn các ngươi đi xem một chút Quảng Châu phủ cái kia có một tòa bến tàu, bên trong lui tới đều là thuyền lớn. Chàng diện kia hùng vĩ cực kỳ, chương 156, vậy chúng ta lúc nào hồi hương A, nương ta nghĩ đi xem thuyền lớn, cần ca nhi mong đợi hỏi, này sẽ phải hỏi ngươi cha chờ hắn hôm nay hạ nha trở về ngươi liền đi hỏi một chút. Nói đến đây sự tình Lưu Ngọc Trân hơi có cảm khái. Nói đến chúng ta cũng có 4 năm không có trở về cũng không biết trong nhà như thế nào các ngươi tầng tổ phụ ông bà nhóm thân thể còn khỏe mạnh. Tuệ tỷ nhi lớn tuổi nhất sớm đã giúp đỡ quản gia cho nên nàng đối quê quán tình huống hiểu rõ nhất nghe được Lưu Ngọc Trân nói như vậy nhân tiện nói. Mẫu thân ngài không cần phải lo lắng, tháng trước không phải còn tiếp vào một phong thư, nói trong nhà mọi chuyện đều tốt. Căng tổ phụ mỗi bữa ăn có thể ăn hai bát cơm tổ phụ còn có thể hạ điền tổ mẫu còn ngồi xe đi xem cô cô đâu, liền liền nhà đại bá hữu ca nhi bây giờ cũng tiến học. Ta là lo lắng bọn hắn tốt khoe xấu che." Lưu Ngọc Trân trịnh trọng giải thích, này cùng người thân cận vãng lai, like, sợ nhất liền là tốt khoe xấu che, mặt ngoài mọi người vui mừng mọi chuyện đều tốt nhưng cũng có thể là đột nhiên sẽ nói cho ngươi biết việc lớn không tốt. cho nên a mấy người các ngươi nếu là có cái gì không tốt sự tình cũng đừng giấu diếm ta và các ngươi cha nếu là giấu diếm không báo nhường tiểu chuyện xấu biến thành lớn không tốt khó mà làm được hiểu chưa mẫu thân nói rất có lý tuệ tỷ nhi như có điều suy nghĩ khang ca nhi cùng cần ca nhi liếc nhau cần ca nhi mảnh nháy mắt cầu khẩn thế là khang ca nhi bất đắc dĩ nói nương chúng ta biết sẽ không thay đổi đến càng không tốt dù ca nhi cũng lên tiếng sau đó nhìn xem tỉ tỷ lại nhìn xem các ca ca Nương ta đói, lưu Ngọc Trân bật cười. Chúng ta du ca nhi đói bụng, vậy liền mang thức ăn lên đi. đông quỷ, đem cái kia cá tơi canh đặt ở du ca nhi trước mặt, hắn thích ăn cá. cảm ơn nương, du ca nhi vui vẻ cười, sau đó múc một muôi lớn trước cho lưu Ngọc Trân thêm vào, lại cho tì thị, thị các ca ca một người một muôi, chân thành nói, cha nói ăn cá người càng thông minh. lưu Ngọc Trân nhịn không được cười ra tiếng, lời này vẫn là năm đó ta nói đâu, thích vậy liền ăn nhiều một chút này cá đều đi đâm. Không cần lo lắng cái gì. Mấy người vừa nói chuyện vừa ăn ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi một hồi ba huynh để cùng nhau cưỡi xe ngựa đến học đường đi. Này ngựa là trong nhà hai năm này mới mua thêm, hết thầy có hai thớt trong đó một thớt lôi kéo xe, mặt khác một thớt thì bị trần thế văn cưỡi lên nha. Hàn lâm viện rời nhà bên trong cưỡi ngựa còn có nửa canh giờ đường, nếu là dựa vào cỗ kiệu vậy hắn đến mỗi ngày sáng sớm nửa canh giờ, mệt mỏi cực kỳ cho nên cân nhắc phía dưới vẫn là mua một con ngựa. Về phần mặt khác một thất thì là theo ba huynh đệ cùng nhau vào học này vừa đi vừa về liền phiền toái rất nhiều. Trước kia chỉ có Khang Ca Nhi một người thời điểm trần thế văn hoặc là tiền quý đều muốn đi tiếp tiếp vào sau hô cái cỗ kiệu trở về, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ đi một chút đường. Nhưng tăng lên hai cái tiểu sau liền phiền toái rất nhiều thế là liền nhiều đưa một chiếc xe ngựa. Bây giờ chiếc xe này buổi sáng đưa bọn họ tới, sau đó buổi trưa lại đi tiếp trở về dùng bữa, buổi chiều cũng là như thế. Có chiếc xe ngựa này, Lưu Ngọc Trân hoặc là Tuệ Tỷ Nhi lúc ra khử cũng tiện nghi rất nhiều. Thời gian 4 năm, mặc kệ là vật vẫn là người đều thay đổi rất nhiều, năm đó tôi còn nhỏ mấy tên nha hoàn nhóm bây giờ cũng đến hôn phối nhiên kỷ. Lưu Ngọc Trân đem Tuệ Tỷ Nhi hô đến, nhìn xem trong nhà hạ nhân danh sách cẩn thận suy nghĩ. Bây giờ bên cạnh ta đông quỳ, đông Tảo còn có người bên người Mai Hương, Khang Ca Nhi bên người Cúc Hương đều đến hôn phối nhiên kỷ, người cảm thấy an bài thế nào cho thỏa đáng. Đợi tỷ Nhi Minh Bạch mẫu thân là tại kiểm tra nàng, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút nói, đông quỳ cùng đông tảo hai cái là mẫu thân ngài ở kinh thành mua nha hoàn, mai hương cùng cúc hương thì là từ trong nhà mang tới. Bình thường trong nhà đều là phải phối người, nhưng chúng ta người nhà ít thích hợp gã sai vặt gia đình thì càng ít cho nên nữ Nhi cảm thấy đông quỳ cùng đông tảo liền phóng ra đi, để các nàng trong nhà đến lĩnh. Hai người bọn họ hầu hạ mẫu thân đều rất tận tâm, cho nên cái kia mười lượng bán mình bạc cũng không hỏi các nàng muốn khác thường hai thất phải làm đồ cưới. Về phần Mai Hương cùng Cúc Hương, người nhà của các nàng đều tại gia tộc đầu kia ở kinh thành không nơi nương tựa, nếu là cứ như vậy thả ra liền không có chỗ. Tuệ tỉ nhi do dự một chút, Mai Hương liền phối cấp hậu hoa viên cái này chương 2, Cúc Hương liền phối cấp hậu viện gia đinh tề sơn, mẫu thân ngài cảm thấy thế nào? Lưu Ngọc Trân không có đánh giá, ngược lại hỏi, ngươi dạng này an bài, ra sao nguyên do? Làm sao lại không phải Mai Hương phối Tề Sơn, Cúc Hương phối Trương hai đâu? Tuệ Tỷ Nhi giải thích nguyên do. Cúc Hương cùng Tề Sơn là nhận biết, nàng là Khang Ca Nhi nha hoàn, có đôi khi sẽ ra bên ngoài viện chạy cho nên nàng cùng Tề Sơn nhận biết ta có một lần còn gặp được nàng thác Tề Sơn mua đồ đâu cho nên liền cảm thấy Tề Sơn vẫn là cùng Cúc Hương thành thân cho thỏa đáng. Cái này ngược lại là Lưu Ngọc Trân không biết nàng chậm rãi gật đầu. Kỳ thật dựa theo ý nghĩ của nàng hẳn là đem mai hương phối cấp Tề Sơn, bởi vì Tề Sơn là cách cơ linh, làm việc cũng linh hoạt nàng vốn là kế hoạch tương lai bắt hắn cho Tuệ Tỷ Nhi làm thị Tỳ Đã có quyết định này, vậy sẽ Tuệ Tỷ Nhi nha hoàn gả cho hắn liền rất thích hợp tương lai vợ chồng hai cái đều có thể đi theo nàng đi, mà lại Tề Sơn nương vẫn là phòng bếp cũng rất thích hợp cho Tuệ Tỷ Nhi làm thị Tỳ Nhưng bây giờ Cúc Hương cùng Tề Sơn Nàng ngược lại là không có cảm thấy hai người nhận biết có gì không ổn, trải qua cùng Trần Thế Văn cái kia một cọc tử sau đó, nàng đối với cái này tha thứ rất nhiều. Cảm thấy chỉ cần phát hồ tại tình rừng hồ tại lễ cũng chưa hẳn không thể, không cần thiết đi tuyệt đánh uyên ương. Ngay cả như vậy, vậy liền đem bọn hắn hai cái gọi tới hỏi một chút đi. lưu Ngọc chân nói, nếu bọn họ hai cái lẫn nhau cố ý cũng chưa hẳn không thể, nếu là vô ý vậy cũng không nên cưỡng cầu. Thế là quế trì liền phân công chân chạy tiểu nha hoàn đem tề sơn hô tiến đến, hắn vừa vào cửa liền hướng phía bình phong vị trí quỳ xuống, miệng bên trong hô hào cho thái thái thỉnh an, cho cô nương thỉnh an. Nghe nói thái thái cố ý đem cúc hương gả cho hắn, một chút cũng không do dự dập đầu tạ ơn. Đa tạ thái thái, đa tạ cô nương tiểu chắc chắn thật tốt đãi cúc hương. Mà bị gọi tới cúc hương nghe được tề sơn danh tự, sắc mặt đỏ lên nhỏ giọng nói, nhưng bằng thái thái cùng cô nương làm chủ. Về phần Mai Hương cùng Trương Hai cũng không có ý kiến, cùng nhau lễ bái hai người, cảm tạ ân điển. Thế là sự tình cứ quyết định như vậy đi, Lưu Ngọc Chân cười nói, đã như vậy, vậy liền để Quế Chi cùng Xuân Hạnh chọn cái ngày tốt lành cho các ngươi thu xếp hôn sự đi. Đa Tạ Thái Thái, Đa Tạ cô nương, an bài Mai Hương cùng Cúc Hương hôn sự, liền còn lại Đông Quy cùng Đông Tảo, hai cái này nha hoàn đều là ở kinh thành tìm người người môi giới chọn mua, Lưu Ngọc Chân cũng không biết nhà của bọn hắn ở nơi nào, thế là liền đem người hô đến hỏi. bây giờ các ngươi cũng đến tuổi tác nên thành thân thốt ra lời này đông tảo cùng đông quỳ lập tức đỏ bừng mặt gan lớn chút đông quỳ hé miệng nói ta không lấy chồng cả một đời đều hầu hạ thái thái đông tảo mắt nhìn đông quỳ cũng vội vàng đi theo tỏ thái độ nói ta cũng vậy nói cái gì ngốc lời nói lưu ngọc chân lắc đầu ta cũng không phải loại kia nhận không ra người tốt chủ từ ta nghĩ qua hai người các ngươi đều là kinh thành chung quanh đây trong nhà cũng có người tại ta này liền trả các ngươi văn tự bán mình thật tốt về nhà lấy chồng đi còn nhớ trong nhà các ngươi ở nơi nào huyện nào cái nào thôn các ngươi đã tới nhiều năm như vậy cũng nhận biết mấy chữ liền viết một phong thư gửi về đi để các ngươi phụ mẫu huynh đệ đến lĩnh người chúng ta chủ tới một trận lại khác thường các ngươi một bộ đồ cưới toàn phần tình nghĩa này đông tảo mừng rỡ vội vàng cấp lưu ngọc chân dập đầu cám ơn thái thái cám ơn thái thái đông quỳ lại là ngây ngần cả người thật lâu chậm rãi cúi đầu lẩm bẩm nói cám cám ơn thái thái buổi chiều lưu ngọc chân cùng trần thế văn nói đến chuyện này dạng này trong nhà liền an bài thỏa đáng ngươi đầu này nếu là định ra ngoại phóng địa phương ta dự bị lấy nhường lý tam cùng xuân hạnh ở lại kinh thành trông giữ phòng còn có cửa hàng chờ chút tiền quý cùng quế chi thì đi theo chúng ta đi nhậm chức tiền quý là bên cạnh ngươi đắc lực vẫn là mang lên tương đối tốt Trừ cái đó ra lại mang lên mấy cái gia đình tiểu nha hoàn nhóm về phần phòng bếp đầu này. lưu Ngọc Trân suy tư một lát sau nói, cố chủ nương nữ nhi gả cho Phùng Đại, bây giờ lại sinh một đứa bé, mà Phùng Đại muốn cố lấy ta cái kia trang từ cũng đi không được. Mẹ con các nàng chia liều hơn nửa đời người, lúc này cũng không để cho nàng đi theo chúng ta đi. Đem tề sơn mẹ hắn mang lên đi. Trần Thế Văn đối với mấy cái này đều là không có ý kiến, hắn đầy đủ tín nhiệm lấy lưu Ngọc Trân. Những này ngươi làm chủ chính là, lúc này người không cần rất nhiều đến đầu kia mua chút quen thuộc nơi đó, kinh thành như vậy mang chút thiếp thân hầu hạ liền tốt. chương 157, từ bắc hướng nam một hàng trên xe ngựa ở giữa cái kia một cỗ cùng khác so sánh có sự bất đồng rất lớn. Không chỉ có ngựa kéo xe có hai thớt toàn bộ toa xe cũng so cái khác lớn hơn rất nhiều. Trong này ngồi xuôi Nam đi nhậm chức cùng trở lại hương lưu Ngọc Trân một nhà Trần Thế Văn, lưu Ngọc Trân, Tuệ tỷ Nhi, Khang Ca Nhi, Cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi hết thảy sáu người. Dĩ vãng các nàng đi tới đi lui kinh thành cùng phương Nam đều là ngồi thuyền, lại nhanh lại tốt nhưng lần này tương đối đặc thù bởi vì tới gần kinh thành vùng này bởi vì thời tiết quá lạnh mặt biển đã đông kết thành băng, vô luận là thuyền lớn vẫn là thuyền nhỏ đều không thể hành xử. mà trần thế văn muốn đổi qua sang năm nha môn in ấn trước đó đổi tới càng trên thành đảm nhiệm cũng muốn đổi tại ăn tết trước đó về nhà thăm người thân cho nên bọn hắn lần này xuôi nam chỉ có xe ngựa có thể lựa chọn cũng may trần thế văn bây giờ đã là quan thân chẳng những xa đồ có dịch trạm có thể dùng xe ngựa quy chế còn gấp bội lưu ngọc chân liền phân phó người đem chiếc xe ngựa này thật tốt cải tạo một phen chẳng những đem trước kia đã dùng qua những cái kia biện pháp đều an bài bên trên còn thêm mấy cái đồ chơi nhỏ Thần mang một kiện mỏng áo bông cần ca nhì lấy tay chạm đến lấy toa xe, ngạc nhiên nói, nương, này xe hôm qua là nóng, hôm nay cũng nóng. Đây là bởi vì bên trong chôn ống đồng nguyên nhân. Liêu Ngọc Trân giải thích nói, ống đồng nóng lên ngay tiếp theo trong xe liền đều nóng lên, chúng ta kinh thành trong nhà không phải cũng là như thế. Tốt, chớ có sơ cẩn thận xấy lấy tay, tới uống miếng nước ngồi dạng này xe đến thường uống nước không phải sẽ sinh bệnh. Cần ca nhi cũng cảm thấy có chút khát đi tới liền lưu ngọc chân tay ủng ục cụ cuống một hớp nước lớn. Nương còn muốn uống, lưu ngọc chân thế là lại rót cho hắn non nửa cốc ôn nhu nói uống xong một chén này là đủ rồi, chờ một lúc ăn chưa thời điểm có người thích măng khô con vịt canh ta để cho người ta ở phía sau trong xe ngựa hầm lên chờ xe ngừng liền có thể uống. trà cũng thích uống, cần ca nhi nhìn xem toa xe khác một bên cao hứng nói bổ sung. Toa xe một bên khác trần thế văn ngay tại khảo giác khang ca nhi. Hai người bọn họ bên cạnh thì ngồi tuổi tỉ nhi cùng tập trung tinh thần nghe được nghiêm túc du ca nhi. Xe ngựa mặc dù hành tàu tại bằng phẳng trên quan đảo, bánh xe cũng bị thật dày vài bông bao khòa, nhưng vẫn như cũ tránh không được sóc này. Hoàn cảnh như vậy là rất không thích hợp đọc sách hoặc là viết chữ, lưu Ngọc Trân cũng không ủng hộ bọn hắn làm như vậy, lo lắng sách không có đọc tiến mấy quyền ngược lại đem con mắt cho nhìn hỏng, được không bù mất. Cho nên không có sách nhìn Trần Thế Văn đành phải khảo giác mấy đứa bé, trong đó Tứ thư ngũ kinh đã đọc xong, có thể hạ chàng thi đồng sinh Khang Ca Nhi liền đạt được trọng điểm chiếu cố. Trần Thế Văn thi một câu, lại căn cứ câu trả lời của hắn cẩn thận giảng giải một câu, học thức của hắn dù sao so Khang Ca Nhi cử nhân phu tử mạnh lên rất nhiều cho nên dạng này giảng bài hình thức cũng hiệu quả nhanh chóng, Khang Ca Nhi có khá lớn tiến bộ. Đồng dạng đọc qua Tứ thư ngũ kinh tuệ tỉ nhi cũng là như có điều suy nghĩ. Hướng trần thế văn hỏi mấy vấn đề, liền liền nhỏ nhất dù ca nhi nghe nghe cũng có thể nói lên mấy câu. Liền là cần ca nhi hứng thú không lớn tình nguyện đi suy nghĩ toa xe bên trên khảm nạm ống đồng cũng không nguyện ý chuyên tâm nghe giảng. Cũng may lưu Ngọc Trân cũng không phải là cái kia loại chấp nhất tại mong con hơn người, gặp hắn thích cảnh vật mô hình cũng không ngăn cản, chỉ cần có thể hoàn thành bài tập liền cho phép hắn chơi. Đãi Cần Ca Nhi uống trà xong, Trần Thế Văn bên kia cũng có một kết thúc nét mặt của hắn có chút vui mừng, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, Khang Ca Nhi, người đến kế tiếp dịch trạm về sau, đêm này trung dung lại đọc hiểu một lần. Là, Hải Nhi biết, Khang Ca Nhi trịnh trọng gật đầu, cha cha đến ta, dù Ca Nhi gặp ca ca trả lời xong, giơ lên tay nhỏ một bộ kích động bộ dáng. Ta cũng sẽ lưng, Trần Thế Văn cười nói tốt cái kia cha liền thi một thi ngươi. Cần Ca Nhi thấy thế cũng áp sát tới. cha còn có ta ta cũng biết, tại hồi kinh trên đường người một nhà vui vẻ hòa thuận, trong xe ngựa thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra. Không chỉ có một ở xa thanh nguyên huyện Trần Gia cũng là như thế, từ Trần Thế Văn Tổ Phụ xuống đến giữa cửa hạ nhân, mỗi người nhìn đều là thật vui vẻ, miệng cười đến không khép lại được. Này còn phải từ đầu tháng nhận được cái kia một phong thư nói lên, Trần Gia có tiền đồ nhất tam tôn từ trước đây ít năm thi đậu trạng nguyên, rất là náo nhiệt một hồi. Đầu năm nay gửi thư nói thăng lên quan, một thôn nhân đều cùng có vinh yên, đi ra cửa đi đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Này vẫn chưa xong, Trần Gia tháng này lại nhận được tin, nói triều đình mỗi ba năm sẽ cho rời nhà ở ngoài ngàn giảm quan viên thả thăm người thân giả Trần Tam Lão Gia muốn trở về thăm người thân. Nói đến đây Trần Gia cả huyện thành người đều hâm mộ không được. Ai có thể nghĩ tới nhà bọn hắn ra cái văn khúc tinh đâu, bây giờ đã là cho hoàng đế Lão Gia hiệu mệnh quan Lão Gia. Nghe nói còn thấy qua hoàng đế lão gia, không chỉ như thế, nhà bọn hắn còn dựng lên đại trạch mua mấy trăm mẫu ruộng tốt. Bây giờ là làm nô gọi thì cả nhà đều là lão gia thái thái. Lão thái thái, cái kia mấy chỗ viện tử đều thu thập xong. Nha Hoàn Xuân Liên đi đến cao hứng trả lời. Trần gia lão thái thái Trương thị nghe vậy ngẩng đầu lên truy vấn, đều thu thập xong? Hết thầy có ba khu viện từ đâu, lão tam cùng lão tam nàng dâu muốn ở một chỗ, hai cái tiểu cùng bọn hắn chụp cùng nhau, dạng này chúng ta cũng yên tâm, trong đêm lão tam nàng dâu muốn đi tiểu đêm nhìn xem có hay không bọn hắn an phận đắp chăn cũng thuận tiện. Về phần hai cái lớn thì phải ở mặt khác địa phương, đặc biệt là ta cháu ngoan khang ca nhi, những cái kia đại hộ người ta hài từ lớn đều muốn đến cái gì ngoại viện ở cũng không thể cùng nữ quyến lại ở một chỗ, không phải sẽ ảnh hưởng thanh danh. Trương thị vui tươi hớn hờ cười. Hắn tương lai nhưng là muốn học hắn lão từ đọc sách thì Trạng Nguyên không thể xem thường đúng còn có tội Tỷ nhi cũng là đại cô Nương bây giờ trong nhà phòng lớn nhường nàng cũng ở một chỗ viện tử rộng rãi những lời này Trương Thị Tháng này đã nói đến mấy lần câu nói khác biệt nhưng ý là đồng giảng Nhưng Xuân Liên nhưng không có nửa điểm không kiên nhẫn, chẳng những không có không kiên nhẫn nàng còn cùng trước đó mấy lần đồng dạng cao hứng nịnh nọt nói, lão Thái thái, đều dựa theo phân phó của ngài làm xong, trong dương đệm chăn cũng lấy ra phơi nắng quá, một điểm hơi ẩm cũng không có tam lão ra tam thái thái cùng mấy vị cô nương các thiếu gia gặp đều sẽ hài lòng. Ngài cứ an tâm đi, Trương Thị sau khi nghe xong thỏa mãn cười, bọn hắn không chê liền tốt rồi. nơi nào sẽ ghét bỏ đâu trong làng người nào không biết tam lão ra cùng tam thái thái hiếu thuận cực kỳ xuân liên đi đến trương thị sau lưng cẩn thận cho nàng đấm bả vai hàng năm từ kinh thành đưa tới quà tặng trong ngày lễ thọ lễ đều là từng dương bao nhiêu phù thành cũng mua không được đồ tốt như thế trương thị đang muốn nói chuyện ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu tổ mẫu ta trở về ai u hữu ca nhi trở về Trương thị liền vội vàng đứng lên, ngay tiếp theo trên búi tóc vàng mười đồ trang sức hạ lớn bằng ngón cái chân châu đi theo một trận lắc lư. Nàng gấp đi hai bước đón nhận mới vừa vào cửa hữu ca nhi, lo lắng mà hỏi thăm: "Cháu ngoan a, hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Có đói bụng không, có mệt hay không? Xuân Liên a, nhanh đi phòng bếp sông bát nóng đường thủy đến." Tổ mẫu ta không khát cũng không phiền hà. hữu Ca nhi ngăn chờ xuân liên động tác trái phải nhìn quanh trong chốc lát sau kỳ quái mà hỏi thăm mẹ ta đâu người nương đi ra cửa phía sau thôn đầu bên kia thợ săn đánh chút lâm sản nàng nghĩ đến người thích ăn mua đi Trương Thị tại Hữu Ca nhi nâng đỡ ngồi về vị trí bên trên không xa nàng rất nhanh liền trở về quay đầu thêm mấy cái nấm thử nhường tiền ra cho người nấu canh ăn chương 158 đang khi nói chuyện tiểu Trương Thị dẫn theo một con màu lông Diễm lệ gà rừng đi đến Nương ngài nhìn này gà lớn lên nhiều tốt, hầm ra canh khẳng định thơm ngon cực kỳ, chờ Hữu Ca Nhi trở về. Nàng vừa nói bên ngẩng đầu, sau đó liền thấy đứng một bên Hữu Ca Nhi, lập tức kinh hỉ nói, Hữu Ca Nhi ngươi trở về. Hôm nay trở về đến sớm như vậy, có lạnh hay không? Có đói bụng không? Nương vừa mới mua một con gà, bổ cực kỳ, cái này giết cho ngươi nấu canh uống. Nương ta không lạnh cũng không đói bụng. Hữu ca nhi đem trước đó trả lời lời của tổ mẫu lặp lại một lần, lại đặc địa giải thích nói, hôm nay phu tử trong nhà có việc liền để chúng ta sớm đi trở về. Đối tổ mẫu, hắn từ trong ngực móc ra một phong thư. Vừa mới người gác cổng bên kia nhận được tam thuốc tin, tôn nhi nhìn thấy liền cùng nhau mang về. Thật, Trương Thị lại đứng lên, kích động nói, nhanh, nhanh đọc cho tổ mẫu nghe một chút cái kia trên thư nhưng có nói bọn hắn lúc nào có thể về đến nhà. chờ chút chờ chút không đợi hữu ca nhi đem thư mở ra trương thị liền lại ngăn trở nàng hướng về phía bên cạnh nha hoàn nói xuân liên a người cùng các nàng mấy cái nhanh đi đem trong nhà người đều gọi tới liền nói tam lão ra gửi thư để bọn hắn đều tới nghe nghe xong xuân liên cùng mấy tên nha hoàn lĩnh mệnh mà đi rất nhanh trong nhà lớn nhỏ các chủ từ ngoại trừ đã đem đến lên chấn rồi nhị phòng bên ngoài đều tới Trần Lễ trông cùng Trần Thế Thành trên ống quần còn mang theo nước bùn, hiển nhiên là vừa mới từ trong đất trở về. tằng lão thay ra nói Thế Văn gửi thư rồi. Nhanh, nhanh đọc vừa đọc trong thư đầu nói thế nào. Thế là tất cả mọi người ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hữu ca nhi, bây giờ tại Trần ra, biết chữ cũng không có mấy cái. Trần Thế Thành khi còn bé đọc qua sách nhưng nhiều năm như vậy có thể nhớ kỹ cũng không nhiều cho nên không cùng nhi từ đoạt việc này. Phù tỷ nhi cũng là như thế, nàng nhận ra chữ đều là tuổi tỷ nhi, vũ ca nhi mấy cái giáo, hai năm này hữu ca nhi có thể lên học được ngẫu nhiên có sẽ không nàng cũng phải hỏi hỏi một chút cái này địa để, để. cho nên tằng lão thái gia nói chuyện đọc thư, ánh mắt của mọi người liền đều thả trên người hữu ca nhi, hữu ca nhi cũng không luống cuống, cẩn thận bóc thư ra phong. Trần của hắn nhìn không quá mắc lỗi về sau nhìn liền cùng trong làng những đứa trẻ khác không có gì sai biệt cho nên đến đọc sách nghiên kỳ cũng bị trần ra người đưa đi trường làng, đi theo một cái hai năm này vừa dọn tới lão đồng sinh đọc sách. Bây giờ thiên tự văn, bách gia tính cùng luận ngữ đều đã đọc xong, nhìn một phong đơn giản tin là không có vấn đề gì. Hắn triển khai tin, mở miệng đọc lên, như thế văn quy mời tổ phụ cha, mẹ vạn phúc kim an. Ai câu này ta biết, trương thị cao hứng nói. Vạn phúc kim an, lão tam đây là cho chúng ta thỉnh an, hỏi chúng ta thế cốt còn khỏe mạnh đâu. Còn quỷ ai nha không cần quỷ không cần quỷ, mau dậy, hữu ca nhi ngươi nói với hắn chúng ta tốt đây, hắn cha dừng lại có thể ăn ba chén cơm. Người này bà nương không muốn xen vào, trần lễ trung chính ngưng thần nghe đâu, bị trương thị như thế quấy dày một cái hữu ca nhi lập tức không đọc tiếp cho nổi thế là hắn không quá cao hứng nói, người trước hết để cho hữu ca nhi đọc xong, bao nhiêu lời chờ đọc xong lại nói. ta đây không phải cao hứng nha. trương thị nâng lên tay áo xoa xoa nước mắt. từ khi hắn đi đến kinh thành về sau ta này có bốn năm không thấy a. nói nói nàng kích động khóc lên. kia là ta thân nhi tử từ, từ nhỏ liền ôm vào trong ngực đầu. bây giờ là bốn năm không gặp a. con của ta a. hữu ca nhi nắm trong tay lấy tin, lập tức chân tay luống cuống nhìn qua tầng tổ phụ tổ phụ cùng cha mẹ chờ người. đã thấy lấy tầng tổ phụ cùng tổ phụ là hốc mắt ửng đỏ, cha mẹ cũng đi theo lau nước mắt. Tổ mẫu, ngài đừng thương tâm, trưởng thành một người lớn phù tỷ nhi đã đứng lên, đi đến Trương thị bên cạnh an ủi, Tam thúc liền muốn trở về, chúng ta nhường đệ đệ niệm nhất niệm tin, nhìn hắn lúc nào có thể về đến nhà bên trong đi. Đúng đúng đúng, nghe xong lời này Trương thị vội vàng ngừng lại nước mắt, thanh âm khan khan mở miệng nói, Hữu ca nhi ngươi tranh thủ thời gian tiếp tục niệm, ngươi Tam thúc có nói gì hay không thời điểm có thể về đến nhà bên trong a. Ta để cho người ta phơi tốt đệm chăn, đều là năm nay mới đánh bông ấm áp đây. Hữu ca nhi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục thì thầm, nhi vào khoảng đầu tháng 10 lên đường, đường xá xa xôi, về đến nhà sau ước chừng là tháng trà quang cảnh. Lần này trở lại hương trừ thăm người thân bên ngoài còn có một chuyện rung bầm. Nhi đã ngoại phóng càng thành thông phán, tòng ngũ phẩm, năm sau đi nhậm chức. Đọc đến chỗ này Hữu ca nhi mừng rỡ ngẩm đầu, tăng tổ phụ tổ phụ tổ mẫu còn có cha mẹ tam thúc lên chức. Bây giờ là tòng ngũ phẩm, lại lên chức, Trương thị cười đến không ngậm miệng được. Năm nào sơ lúc ấy mới thăng lên quan, bây giờ liền lại thăng A. Tam đệ lên chức, Trần Thế Thành cũng cao hứng theo. Hắn tam thúc nhanh như vậy lại thăng quan. Tiểu Trương Thị hơi kinh ngạc, cái kia nương chẳng phải là muốn biến thành kia cái gì cáo mệnh rồi. Nương tứ phẩm trở lên mới là cáo mệnh đâu. Phù Tỷ Nhi giải thích nói tam thúc không tới tứ phẩm cho nên tổ mẫu là xá mệnh. Tiểu Trương Thị cái hiểu cái không gật đầu. trần lễ trong mấy năm này trải qua lịch luyện đã trở nên vững chắc rất nhiều cho nên so sánh trương thị mấy cái không chút do dự mừng rỡ hắn do dự hướng tằng lão thái gia nói ta làm sao nghe được là ngoại phóng cha thế văn đây là ngoại phóng rồi hắn về sau liền không ở kinh thành làm quan ngô tằng lão thái gia gật gật đầu hắn tuổi trẻ thời điểm đi theo tộc nhân tại bên ngoài trải qua thương kiến thức không phải trong làng những cái kia trồng trọt có thể so mà lại mấy năm này cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe người ta nói đến quá triều đình quan chức cho nên trần lễ trung hỏi lên như vậy hắn liền gật đầu đáp triều đình này bên trên có quy củ ngoại phóng quan ở kinh thành đều muốn chướng lên một cấp thế văn trước đó là chính lục phẩm ngoại phóng dĩ nhiên chính là tổng ngũ phẩm này không có gì kỳ quái càng thành trong đầu hắn linh quang lóe lên vỗ đùi nói càng thành này rời nhà bên trong không xa a Sớm mấy năm hơn phân nửa liền có thể đến, hữu ca nhi ngươi nhanh tiếp lấy niệm nhất niệm, nhìn ngươi tam thuốc ở trong thư đầu còn viết thứ gì. Đúng đúng đúng, Trần Lễ Trung Phụ Họa nói, hữu ca nhi ngươi nhanh niệm. Thế là hữu ca nhi lại đọc, tam thuốc nói lần này hắn cùng tam thẩm nhị thị tỷ, nhị ca tứ đệ cùng ngũ đệ đều đồng thời trở về từ kinh thành cưỡi xe ngựa xuôi nam chuẩn bị chua toàn mà lại ven đường có dịch chạm chiếu ứng, nhường trong nhà không cần lo lắng. Hắn lật đến trang kế tiếp. ngô một trang này không có viết cái gì tam thúc nói trên đường này mỗi ngày đến đâu nhi đều không có định ra nhường trong nhà không muốn viết thư cho hắn hắn cách mỗi nửa tháng sẽ lại gửi một phong tới này ngồi là xe ngựa a tằng lão thái gia cảm thán trách không được phải tốn gần ba tháng công phu bây giờ còn có hơn một tháng nhường người gác cổng bên kia đều giữ vững tinh thần đến một khi có thế văn tin liền tranh thủ thời gian đưa vào tằng lão thái gia từng kiện phân phó còn có chớ có quên để cho người ta đi cáo chi bà thông gia một tiếng chúng ta khá hơn chút năm không thấy thế văn cùng mấy đứa bé bà thông gia cũng là khá hơn chút năm không thấy thế văn nàng dâu bây giờ có tin đến liền chớ có giấu giếm trương thị đáp biết cha ta cái này để cho người ta đi bách thụ ngõ cùng bà thông gia nói một tiếng không nói đến thanh nguyên huyện truyền gia trần trạng nguyên lão gia phải trở về tin tức sau là như thế nào oanh động lưu ngọc chân bọn người ở tại trên đường gắng sức đuổi theo rốt cục tại 18 tháng chạp về tới trần gia ha ha ha lạc lạc lạc lạc chói tai gà gáy thanh Đức quãng đang ngủ say lưu ngọc Trân bị đánh thức hơi không kiên nhẫn kéo chăn che lại đầu nhưng mùa đông đệm chăn dày đặc cực kỳ đem đầu che kín về sau chỉ chốc lát sau nàng đã cảm thấy hô hấp không khoái thế là lại đem đầu lộ ra chỉ là ngủ ở bên cạnh Trần Thế Văn tỉnh so với nàng sớm đi thấy thế đưa tay thay nàng bưng kín lỗ tai ôn nhu nói này có lẽ là sát vách người ta nuôi gà nông thôn gà trống rất lợi hại ta thay ngươi che lấy ngươi ngủ tiếp một hồi bên tai an tĩnh rất nhiều Lưu Ngọc Trân thỏa mãn hơi nhếch miệng càng phát ra đem vùi đầu vào Trần Thế Văn ôm ấp hôm qua buổi tối ta làm giấc mộng mộng thấy ta trên thuyền đâu chiếc thuyền kia lung la lung lay cũng không nhớ rõ muốn đi nơi nào kỳ quái cực kỳ Người đây là xe ngựa ngồi lâu nguyên nhân, một lúc lâu chân không chạm đất trong đầu liền không nỡ, này đi ngủ cũng liền không an ổn. Trần Thế Văn bật cười. Bây giờ đến nhà quá hai ngày cũng liền tốt, có lẽ là đi. lưu Ngọc Trân mơ mơ màng màng trả lời. Ta lại muốn ngủ một hồi, ngủ đi ta ngay ở chỗ này. Trần Thế Văn tay, phủ lên lỗ tai của nàng. mươi 159, lưu Ngọc chân tại trong chăn ấm áp, tại ấm áp đang bao vây thật ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu của nàng tay chạm đến một bên khác hơi có chút lạnh chăn, lúc này mới giật mình tỉnh lại. Lão ra từ khi nào, nàng gọi tới người tùy ý mà hỏi thăm, lão ra nửa canh giờ trước liền lên, quế chỉ mang tới một kiện áo bông, triển khai liền muốn hầu hạ nàng mặc vào. lưu Ngọc chân nhìn thoáng qua, chờ chút đi lấy món kia màu đỏ, ngươi trên đường mới làm cái kia một kiện tới. Phía nam không cần đến xuyên như vậy giày y phục, là đem dầu bổ trong khe đầu món này sao? Ngài lúc ấy nói dạng như vậy làm ra y phục có thể thông khí. Quế chỉ tại hôm qua chỉnh lý tốt trong ngăn tù tìm một lát, sau đó hai tay nâng ra. Lưu Ngọc Trân nói, đúng, ngươi không cảm thấy trở về về sau này gió lớn rất nhiều sao. Này phía bắc thổi tới gió lại lạnh lại lạnh đến xuyên chút chắn gió y phục. Ngươi để các nàng mấy cái những ngày này chú ý đến chút, đặc biệt là tuổi nhỏ cần ca nhi cùng du ca nhi, cũng đừng trên đường không chuyện tới trong nhà ngược lại ngã bệnh. Thái Thái ngài cứ yên tâm đi. Sáng sớm lão gia cũng đã phân phó Quế Chi bên hầu hạ nàng mặc vào áo bông vừa nói đi theo trở về đều là cơ linh chắc chắn đem cô nương cùng các thiếu gia đều chiếu cô tốt. Lưu Ngọc Trân gật đầu từ trang điểm trong hộp tiền một bộ sáng rõ đồ trang sức sau đó ngồi trên ghế tùy ý Quế Chi cho nàng trang điểm. Trong nhà những người khác đâu đồ ăn sáng có thể dùng qua nhưng có đi cùng tầng lão thái gia cùng lão thái gia lão thái thái chỗ Thịnh An. Quế chỉ dùng lược dính hoa quế nước cẩn thận trải thuận tóc của nàng, sau đó lần lượt kéo lên hình thành búi tóc cuối cùng lại dùng châm vòng cố định. Sáng nay ngài cùng cô nương đều không có lên, hai vị tiểu thiếu gia cũng lên được muộn, lão gia liền đều không có nhường hô. Hắn cùng đại gia cùng nhau đi cho tặng lão thái gia, lão thái gia cùng lão thái thái thỉnh an. Đồ ăn sáng cũng là tại chính phòng dùng. Thái thái ngài muốn dùng thứ gì đồ ăn sáng? Trong phòng bếp có khá hơn chút đâu. Quế chi cười nói, biết lão ra cùng ngài trở về ta cái kia bà bà trời còn chưa sáng liền rời giường nhào mì, cháo thịt, trứng, bánh bột ngô, mặt phấn cùng sủi cảo, nổ xốp giòn bánh quẩy, bánh bao cùng bánh bao chờ chút đều có. Nàng còn nói ngài có cái gì muốn ăn, chỉ cần đuổi người đi nói một tiếng, liền đều đưa cho ngài tới. Quế chi nói bà bà, liền là tiền quý nương, trước đó đi lưu ngọc chân phương pháp đến phòng bếp làm việc cái kia. Bọn hắn một nhà đều là Trần Thế Văn trúng tú tại khi đó mua hạ nhân, trước đây ở kinh thành thời điểm do Quế Chi lưu Ngọc Trân làm chủ cả cho Trần Thế Văn bên người tiền quý, cho nên tiền này nhà liền là Quế Chi bà bà. Lần trước hồi hương thời điểm Quế Chi hài từ còn nhỏ không có cùng theo trở về, cho nên lúc này vẫn là nàng lần thứ nhất gặp bà bà. Nhìn tình hình này, hai người chung đụng còn có thể. Của nàng tâm ta đã biết, lưu Ngọc Trân đứng lên. Lựa chút tốt tiêu hóa nhường nàng đưa tới đi, liền bày ở chúng ta viện này trong sảnh đầu, sau đó ngươi lại để cho người đi mời tuổi tỷ nhi cùng nhau tới dùng bữa. Cần ca nhi cùng du ca nhi có thể tỉnh, ta đi nhìn một cái, nàng cất bước đi ra ngoài. Hai người bọn họ cũng nên lên, đợi lát nữa sử dụng hết đồ ăn sáng liền muốn đi cho lão thái thái thỉnh an, chúng ta hồi lâu chưa có trở về càng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Hôm qua lão tam một nhà trở về, trương thị trông mong từ tôn sốt ruột này thấy một lần liền nhịn không được khóc đến suýt nữa ngất đi. Bị nhi từ con dâu nhóm luôn phiên an ủi hồi lâu mới chậm tới, ngừng lại nước mắt, nhưng tâm tình kích động nàng cả đêm trằn chọc phát bên cạnh thiên mịt mờ quang liền dậy, xuống giường thời điểm suýt nữa bại cái ngược lại hành. Ai u, ngươi làm sao, niên kỳ đi lên, ngủ được cũng không an ổn trần lễ trông bị nàng một tiếng này làm tỉnh lại, mở miệng hỏi, vội vội vàng vàng, đây là muốn đi chỗ nào? Trương thị khom lưng xoa đập đau đầu gối, ta đi phòng bếp lão tam khi còn bé thích ăn nhất ta làm hèm rượu trứng gà luộc thứ này bổ đây ta đi cấp hắn nấu một bát lại thả hai mươi đường ngọt ngào miệng tối hôm qua nhiều chuyện đem việc này đem quên đi. Vậy ngươi mau đi đi cho mấy cái tôn tử cũng nấu một bát. Trần Lễ Trung cũng đi theo ngồi dậy, lục lọi mặc xong quần áo. Hắn từ trước đến nay lên được sớm, lúc này chẳng lẽ đã nổi lên. Đường ra, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Trương thị thật vất vả vò thỏa tới đầu gối, gặp Trần Lễ Trung muốn ra cửa lập tức kỳ quái mà hỏi thăm. Ta đến trong ruộng đi dạo, nhìn xem những cái kia hồ đồ ăn. Trần Lễ Trung đẩy cửa ra ra ngoài, thuận tiện bắt mấy con cá trở về, trong nhà năm trước không phải nuôi một chút cá tại sâu đường bên trong nhà, vớt hai đầu trở về buổi trưa cùng đậu hũ cùng nhau hầm lấy ăn. Những cái kia cá rất lớn, nấu canh cũng thơm ngon, lão tam cùng các cháu cũng chưa từng ăn đâu. Trương Thị nghĩ cũng phải, liền hướng về phía xa như vậy đi bóng lưng la lớn, đương ra, nước lạnh rất ngươi cũng không nên chính mình xuống dưới vớt A. Đi xa Trần Lễ Trung trả lời một câu biết, lão đầu từ này, Trương Thị lắc đầu, nàng liền ngọn đèn đánh giá một phen trên người mình này nửa quần áo mới, nghĩ nghĩ từ trong ngăn tù tìm kiện cũ thay đổi, lúc này mới đi ra cửa phòng. Bây giờ Trần ra cùng 3-4-5 trước so sánh có khác biệt rất lớn. ở trong đó một trong chính là địa vị trần thế văn thi đậu tú tài về sau trong thôn phàm là có cái kia lớn nhỏ sự tình đều muốn mời trần gia người tới thương nghị hoặc là có mặt thi đầu cử nhân về sau này trên chấn, trong huyện người ta có việc mừng đều sẽ phái người đến trần gia nói một tiếng nhìn cử nhân lão gia có rảnh rỗi hay không nếu là cử nhân lão gia không rảnh rỗi cái kia cử nhân lão gia hắn cha có thể đến cũng là chuyện tốt một cọc Này chúng trạng nguyên, làm quan sau thì càng khó lường, người trong thôn chẳng những giúp đỡ đem Trần ra nơi ở mới xây xong, đã là dặm dài Trần Thị Tộc trưởng còn chuyên môn mời cái phu tử đến, đem trường làng hùng hùng hổ hổ làm lên. Trần Thế Văn trước kia đã dùng qua văn phòng tứ bảo, viết qua tự thiếp chờ còn bị hắn đòi đến, đặc địa bày ở trường làng bên trong, có mới học sinh tới đều muốn đặc biệt dẫn người đi nhìn một chút. Về phần làng bên ngoài, bây giờ những người bình thường kia nhà trừ phi là quan hệ thông gia bạn cũng không phải cũng không dám tới cửa đến mời Trần ra người đi dự tiệc ngược lại là huyện thành đại hộ người ta có đỏ việc tang lễ nghi đều sẽ viết tấm thiệp phái cái quản gia cung kính đưa tới. Mà kệ Trần ra người đi không đi, này cấp bậc lễ nghĩa là đến. Thứ hai liền là gia nghiệp trước kia Trần ra liên tiếp vùng núi mới chỉ đến 100 mẫu, hàng năm tiền thu bất quá 20 lượng thời gian trôi qua căng thẳng. Nhưng bây giờ nhờ vào Trần Thế Văn Cao Trung, ruộng đồng miễn thuế không nói còn có này tại trong ruộng nuôi cá, loại hồ đồ ăn ép dầu nghề nghiệp thời gian này liền phát triển không ngừng. Chớ nói chi là phía sau Trần Thế Văn còn có năm khoảnh chức ruộng, hàng năm thu hoạch đều sẽ đưa một bộ phận về đến trong nhà tích lũy lấy mua ruộng mua đất. Mắt thấy quá chút năm này trong huyện đầu liền sẽ thêm ra một cái đại hộ người ta. Thứ ba liền là tòa nhà này. Hoàn toàn là dựa theo bọn hắn lúc gần đi vẽ bản vẽ kiến tạo ví dụ như bọn hắn ở lại viện tử phía sau liền theo lấy bọn hắn ý tứ trồng rất nhiều cây ăn quả. Mấy đứa bé gặp đều vui vẻ đến vô cùng. Lưu Ngọc Trân mấy người sử dụng hết đồ ăn sáng, được uống mấy ngụm trà liền nhau nhau đứng dậy đi ra viện tử đi chính phòng cho các trường bối thỉnh an. Nàng một tay nắm một cái, hành tàu tại sạch sẽ gạch xanh trên đường. Này nơi ở mới gạch xanh đường tự nhiên là so ra kém lão trạch đá xanh đường, nhưng cũng may gạch xanh là kỹ viện bên trong đốt ra, so đá xanh dễ kiếm. Cho nên mới có thể tại các nơi đều cửa hàng bên trên, sẽ không giống những người khác nhà đồng dạng, vừa đến ngày mưa liền một cước bùn Nương, cần ca nhi giật giật liêu ngọc chân tay, chỉ về đằng trước nói, ngươi nhìn, là tam ca ca. Lưu Ngọc Trân thuận ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, nhắc nhở còn có người đại bá mẫu cùng phù tỷ nhi, đoán chừng cũng là đi cho các ngươi tổ mẫu thỉnh an, đợi chút đi qua cao minh hướng người đại bá mẫu cùng tỷ tỷ các ca ca vấn an. Nói xong cần ca nhi nàng lại quay đầu nhìn về phía du ca nhi. Du ca nhi cũng thế, mặc kệ là trong nhà vẫn là tại bên ngoài, gặp được trưởng bối phải hỏi kỹ. Biết nương, hai tiểu tề tề đáp. đi ở phía sau lưu ngọc Trần mấy cái nhìn thấy người trước một bước đi ra ngoài tiểu trương thị ba người tự nhiên cũng phát hiện đằng sau một lớn ba nhỏ cùng đi theo bên cạnh bọn họ hầu hạ mấy cái ma ma nha hoàn chờ người tiểu trương thị tại phù tỷ nhi nhắc nhở hạ quay đầu nhìn lại kìm lòng không đặng lui về sau một bước lẩm bẩm nói nàng sao lại tới đây nương phù tỷ nhi hơi có chút kỳ quái mà hỏi thăm là tam thầm thầm nhị muội muội còn có tứ đệ cùng ngũ đệ hữu ca nhi cao hứng nói bọn hắn đi tới chậm rãi bước đi tới lưu ngọc chân đánh trước chào hỏi đại tẩu phù tỷ nhi cùng hữu ca nhi các ngươi đây là muốn đi cho lão thái thái thỉnh an sao nàng nói xong câu nói này lại đối mấy đứa bé nói vừa mới ta là thế nào nói với các ngươi cháu gái cho đại bá mẫu thỉnh an tuệ tỷ nhi dáng vẻ đoan chính mà đối với tiểu trương thị đi cái phúc lễ đối diện nàng phù tỷ nhi giật này mình nhìn xem tuệ tỷ nhi động tác hơi có chút ngây ngần cả người cần ca nhi cùng du ca nhi cũng chắp tay thở dài đại bá mẫu an, đại tỷ tỷ an, tam ca an, nhanh thối lên. tiểu trương thị bị cử động như vậy giật này mình liên tục khoát tay. mấy đứa bé đi xong lễ sau liền đứng lên, phu tỷ nhi cùng hữu ca nhi lúc này mới kịp phản ứng cho lưu ngọc chân hành lễ, lưu ngọc chân hướng về phía bọn hắn ấm áp cười cười, đưa tay đi đỡ. hảo hài tử mau dậy đi, các ngươi tổ mẫu sợ là sốt ruột chờ. Trương Thị cũng không có chờ gấp nàng một sáng liền đi phòng bếp, sau đó chờ Trần Thế Văn mang theo Khang Ca Nhi đến thỉnh an thời điểm, rượu của nàng hỏng bét trứng gà luộc cũng khá. Bừng lên tại hai người trước mặt bầy biện tràn đầy một chén lớn, vui vẻ kêu gọi bọn hắn mau ăn. Cho nên chờ Lưu Ngọc Trân bọn hắn tới thời điểm, Khang Ca Nhi đã đang nhìn nhìn đánh ợ một cái. Thỉnh an sau đó, Trương Thị cao hứng chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. Các người tổ phụ hắn đi ra cửa, muốn đi cho các ngươi vớt cá lớn ăn đâu, trong nước nuôi nhiều năm cá lớn, bổ cực kỳ. lưu Ngọc Trân cổ động nói, vậy chúng ta coi như có lộc ăn, chúng ta ở kinh thành thời điểm cũng thường xuyên nhớ tới trong nhà cá đâu ta nếm qua nhiều cá như vậy, vẫn là trong nhà ăn ngon. Vậy cũng tốt, Trương Thị cười ha ha, mấy con cá cũng đáng không được mấy cái tiền bạc để ngươi cha cùng lão đại nhiều vớt chút. Vừa mới Lão Tam nói với ta các ngươi mấy ngày nữa muốn đi bà thông gia ngủ ở đâu mấy ngày, đến lúc đó cũng mang một chút đi. Ai đây cũng là hẳn là, bà thông ra liền ngươi này một cái ngươi nữ nhi, là nên quá nhiều đi nhìn một cái, ở lại mấy ngày là hẳn là. Đi mẫu thân nơi đó ở mấy ngày, lưu Ngọc Trân kinh ngạc nhìn Trần Thế Văn một chút như thế không nghe hắn nhắc qua việc này. Chuyện audio được đọc ở đọc .com, chương 160. Tại trương thị ở này chính phòng bên trong, Lưu Ngọc chân không tiện hỏi đến quá nhỏ, nhưng về tới chính bọn hắn viện tử liền vô ngại. Nàng không nhịn được khóe miệng ý cười, ngồi tại bên cạnh hắn hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nhấc lên muốn đi mẹ ta ngủ ở đâu mấy ngày. giấu diếm đến như vậy gấp ta vừa rồi đều ngây ngần cả người. Mặc dù nàng cũng có ý nghĩ này, nhưng nàng đề xuất cùng hắn đề xuất đến cùng là không đồng giảng. Trần Thế Văn giải thích ngươi cùng nhạc mẫu cũng khá hơn chút năm không thấy, thừa dịp còn không có ăn Tết ta đưa ngươi cùng hai cái tiểu quá khứ ở mấy ngày, ngươi cũng tốt cùng nàng lão nhân ra nói chút chi kỷ lời nói. Về phần năm sau chúng ta phải sớm chút lên đường, về thời gian liền không có giàu có như vậy, ngươi cũng ở không được hồi lâu. Về phần tại sao chỉ đưa nàng cùng hai cái tiểu quá khứ ở, đương nhiên là bởi vì bây giờ lưu đại thái thái tăng thị là sống một mình trạng thái quả phụ trước cửa không phải là nhiều, hắn là con dệt tới cửa thỉnh an là không ngại nhưng không tốt ngủ lại miễn cho dẫn suốt lời đàm tiếu tới. Hắn thở dài nói, hôm qua chúng ta trở về thời điểm, nương khóc một lúc lâu, liền là tổ phụ cùng cha cũng là trong mắt dưng dưng kích động không thôi. Nghĩ đến nhạc mấu cũng là như thế, người ở Kinh Thành mấy năm này nàng lão nhân gia không biết ở trong lòng niệm qua bao nhiêu lần, bây giờ chúng ta trở về, người quá khứ theo nàng ở mấy ngày cũng là phải có chi ý. lưu Ngọc Trân cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, nhịn không được đưa tay đi sờ mặt của hắn. Còn của ta thằng thì ôm lưu Ngọc Trân hung ác khóc một trận, bây giờ mặc dù ngừng lại nước mắt nhưng thần sắc vẫn còn có chút mệt mỏi, chỉ một đôi mắt tỏa sáng không nháy mắt nhìn xem nàng. Nhìn một hồi nói thẳng nàng gầy, nhường từ mama phân phó phòng bếp làm chút cô nương thích ăn tới. Năm ngoái lúc ấy ta nghĩ đến con rể làm quan đã gần đến 3 năm có hơn tháng thăm người thân giả. Cũng không biết các ngươi có trở về hay không đến, ngày nhớ đêm mong, về sau cuối năm thu được ngươi nói không trở lại tin sau còn thất vọng một hồi. Bây giờ xem như trở về. Nương cho ngươi thu thập xong viện tử, đệm chăn đều là mới làm trong vườn cảnh cũng tốt ngươi liền an tâm ở. Nương ngài thật tốt. Lưu Ngọc Trân vừa mới khóc nửa ngày, bây giờ hốc mắt phiếm hồng thanh âm khàn khàn, nhưng ngữ khí lại là vui sướng cực kỳ. Năm ngoái lúc đầu cũng nghĩ trở về, nhưng là không khéo khang ca nhi bệnh. Mà đợi hắn tốt toàn về sau Trần Thế Văn lại quan thăng cấp một ngày cũng biết này sơ mới lên dù là phải bận rộn một chút chờ hắn việc phải làm ổn thỏa về sau đã là năm nay xuân. Mà năm nay mùa xuân bệ hả cho mấy vị hoàng tử phong vương kinh thành từng cái nha môn đều bận rộn tới mức người ngã ngựa đổ, liền liền hàn lâm viện cái kia thanh thủy nha môn cũng không ngoại lệ. Về phần về sau, lưu Ngọc Trân nhìn ở bên trái ngồi phía dưới Trần Thế Văn một chút cùng Tằng Thị giải thích nói, hắn lại lên tâm tư muốn ngoại phóng thế là liền dài vò cho tới bây giờ. Dạng này A Tằng Thị mắt nhìn Trần Thế Văn, đúng là như thế. Trần Thế Văn nói kinh thành bây giờ nước lẫn vào rất ta càng nghĩ cảm thấy ngoại phóng cũng rất tốt có thể làm chút hiện thực. Là cái này lễ, tăng thị hòa ái gật đầu, này đã làm quan, là đến vì bách tính làm chút hiện thực suốt ngày uốn tại kinh thành cũng không phải cái tốt diễn xuất. Bất quá, người có thể tìm được thích hợp sư gia. Nàng lo lắng mà hỏi thăm, nơi này không thể so với trong kinh, phức tạp lắm đây, môn môn đạo đạo một cái sọt. trước đó ta nghe chân nhi nàng ngoại tổ mẫu nhắc qua nàng nhị cữu mới tới địa phương thời điểm liền ăn mấy lần thua thiệt về sau tìm hai vị tốt sư gia mới xem như ổn định như thế không có bất qua ở kinh thành cùng tằng nhị cữu trao đổi qua một fan trần thế văn đã có chủ ý sư gia ta đã có nhân tuyển quá hai ngày rảnh rỗi sau liền phái người đi mời hắn hắn là cái cơ linh những năm này cũng trong nha môn đương sai rất quen thuộc mang lên một cái đến càng thành về sau lại tìm một cái cũng liền xấp xỉ Trần Thế Văn nói người này Lưu Ngọc Trân cũng biết liền là cái kia kém chút trở thành Trần ra tứ cô nương vì người phu thế thiếu tú tại, hắn bây giờ tại trong huyện Nha Mặt làm phòng thu chi việc cần làm, lần trước xử lý vựa gạo trưởng quỹ thời điểm Trần Thế Văn còn xin hắn giúp một chút. Nương, ngài yên tâm đi, giống như phòng thu chi có thể làm đến rất ngài còn nhớ rõ vựa gạo trưởng quỹ sự tình sao. Lúc trước liền là tìm hắn giúp một tay, làm được rất là lưu loát. Thật sao, Tằng Thị nhớ lại. Cái kia đích thật là cái tài giỏi, như thế ta cũng yên lòng. Người một nhà ăn ăn chưa, sau đó lại đến Lưu Phủ đi một vòng, Trần Thế Văn liền mang theo hai cái lớn trở về, mà Lưu Ngọc Trân cần ca nhi cùng du ca nhi thì chuyển vào tăng thị tỉ mỉ chuẩn bị viện tử. Lưu ra đại phòng nhận làm con thừa tự tới tôn tử thụy ca nhi sung phong nhận việc cao hứng dị thường lôi kéo hai cái tiểu đi, nói muốn cho hắn giới thiệu viện tử thế là trong phòng chỉ để lại mẹ con hai người. Tăng thị đã khôi phục bình tĩnh cùng Lưu Ngọc Trân nói đến vốn riêng lời nói. Vừa rồi con rể cũng tại, nương không tiện hỏi ngươi, hai người các ngươi đã hoàn hảo. Trong nhà không có người bên ngoài a. Lưu Ngọc Trân minh bạch mẫu thần ý tứ, sắc mặt đỏ lên. Nương, hắn không phải người như vậy, dạng này rất tốt, tăng thị thỏa mãn gật đầu. Bất quá ngươi cũng không thể lười biếng, nên phòng bị vẫn là phải phòng bị lên, thời gian này muốn trôi qua thông thuận chút vẫn là được nhiều phí chút tâm tư. Biết nương, lưu Ngọc Trân xích lại gần nàng, nhỏ giọng nói, lần này trở về ta cũng chỉ mang theo mấy người, những cái kia đến niên kỷ hoặc là phối người, hoặc là thả ra. Mặc dù Trần Thế Văn không có cái kia tâm tư, nhưng không gánh nổi thời gian lâu mấy cái kia lên tâm tư ta thẳng thắn liền đều xử trí các thường một bộ đồ cưới. a di đà Phật ngươi cuối cùng là khai khiếu, tăng thị điểm nhẹ nàng cái chán, nhớ năm đó ngươi không để ý còn chạy đến ta chỗ này đến tránh đâu. nương lưu ngọc chân lung lay cánh tay của nàng tốt tốt tốt biết ngươi ra mặt mỏng nương liền không nói tằng thị cười nói này giữa nam nữ a cũng muốn chú trọng có qua có lại nương có đôi khi chỉ lo lắng ngươi bướng bình quá mức đả thương con dệt tâm nguyên bản ân ái vợ chồng ngược lại bị người bên ngoài chui chỗ trống giọng nói của nàng nghiêm túc lòng của người này một tổn thương a lại nghĩ tốt coi như khó khăn lưu ngọc chân dựa vào cánh tay của nàng cười đến có chút ngọt ngào Nữ nhi biết đến, nương ngài cứ yên tâm đi. Đúng, nương, Lưu Ngọc Trân ngồi thẳng nhìn về phía tàng thị. Lưu Phủ hiện tại như thế nào? Ta hôm nay đi cho lão thái thái thỉnh an thời điểm, nàng lão nhân ra một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng Sầu mi khổ kiểm tự nhiên là ăn đau khổ chứ sao? Nâng lên Lưu Phủ tàng thị cười ha ha cái kia Lưu nhị là cái trả không nổi kẻ bất tài. Mấy năm trước đi theo vương ra người đi ra ngoài, bỏ ra bó lớn tiền bạc kết quả mua chiếc thuyền hỏng trở về. Kết quả năm ngoái lần thứ nhất ra biển, đi đến nửa đường cho trầm còn tốt gặp được châu gia đội tàu, người trên thuyền là không có việc gì đều được cứu đi lên, nhưng cả thuyền hàng lại là không có. Thật sự là ông trời mở mắt, người năm ngoái không có trở về, không phải ngược lại là có thể xem bọn hắn cái kia như cùng chết cha ruột bình thường khóc tang mặt cơm đều có thể ăn nhiều hai bát. Chuyện này Lưu Ngọc Trân biết hơn nữa còn là tại quần nàng thủ ý hạ làm, bây giờ bị mẫu thân kiểu nói này lập tức có chút xấu hổ. Nương, việc này là ta làm, a tằng thị giật này cả mình, kích động nói, ngươi, là ngươi an bài. Ngươi làm như thế nào, ai ưu chuyện lớn như vậy ngươi làm sao đều không nói một tiếng. Đây cũng là vừa vặn, Lưu Ngọc chân nói một cách đơn giản, trước đó giúp châu ra một chuyện ta liền thác châu đại nãi nãi chuyện này, định cho cái kia Lưu nhị lão ra một bài học. Hắn không phải nhìn chúng Lưu gia gia nghiệp nha, ta liền nhường hắn lấy giỏ chúc mà múc nước công dã tràng. Về phần tại sao không có nói cho ngài. lưu Ngọc chân nói, trong thư này nói cho cùng có nhiều bất tiện, vạn nhất tiết lộ phong thanh việc này không làm được không nói, sẽ còn liên lụy hai người chúng ta cho nên. tằng thị kỳ dị mà nhìn xem nàng, giật giật bờ môi nhất thời không nói gì. Thấy thế lưu Ngọc chân hơi có chút khẩn trương nói. Nương ta không phải cố ý giấu giếm ngài. Ta đây còn có châu đại nãi nãi đưa tới mười vạn lượng bạc, lúc này ta đều mang theo tới. Ta... Nương muốn bà của ngươi làm cái gì, nương này có đâu. Tằng thị đưa tay ngăn chờ Lưu Ngọc Trân mà nói, nàng quay người về tới nội thất bưng ra một cái hộp tại Lưu Ngọc Trân trước mặt mở ra, hơi có chút đắc ý nói, ngươi nhìn, sáu vạn lượng. Lúc này đến phiên Lưu Ngọc Trân kinh ngạc, không rõ Tằng thị làm sao đột nhiên có này rất nhiều bạc. Nàng ở trong lòng đầu lực quên đi một phen, nghi vấn hỏi, nương, ngài những bạc này là từ đâu tới? Ta mặc dù thắc ngài hỗ trợ quản lý ta những cái kia trang từ cửa hàng, nhưng là ngài cũng nói với ta tiền đồ đều dùng để mua dụng mua đất, bây giờ ta ruộng đồng nhiều hơn rất nhiều. Có thể thấy được bạc là tiêu xài, ngài làm sao có này rất nhiều bạc. lưu Ngọc chân tay tại trong hộp cẩn thận đọc qua, gặp bên trong đều là từng chương ngân phiếu, có lẽ có chỉnh tính ra một chút đích thật là có 5-6 vạn lượng, lập tức thì càng cảm thấy kỳ quái. cái này a tàng thị tay vỗ vỗ cái kia một chồng ngân phiếu hơi có chút thần bí nói ngươi nhị cựu trước khi đi lưu lại cho ta mấy người bây giờ chúng ta lưu nhị lão ra thế nhưng là một cái không cực không vui đồ chơi những này đều là hắn hiếu kính lưu ngọc chân a cái này đích xác là nàng chưa hề nghĩ tới một việc mẫu thân vậy mà vụng trộn để cho người ta câu lưu nhị lão ra đi cược phải biết tổ phụ tại lúc đây là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ một việc ai nếu là phạm vào muốn bị áp giải đến từ đường đánh gãy chân ngươi kinh ngạc như vậy làm cái gì? Tằng thị thần sắc bình tĩnh. người như hắn liền tra ngươi cộng tóc cũng không sánh nổi cũng liền ở bên cửa tả đạo bên trên có chút tiền đồ. ví dụ như giấu diếm lão thái thái bán một cái trang từ cái gì năm ngoái liền bán lão thái thái năm nay còn không có phát hiện. nàng cũng già rồi tăng thị cảm thán một tiếng càng già càng hồ đồ. ta chỉ là nghĩ đến tổ phụ không biết hắn biết sẽ có cảm tưởng thế nào. lưu ngọc chân khép lại hộp. Bất quá mẫu thân, ta là đứng tại ngài đầu này. Ánh mắt của nàng đồng dạng rất bình tĩnh, ngài liền buông ra tay đi làm đi, chỉ là cẩn thận chớ có bị phát hiện, không phải ngài tình cảnh không tốt. Nàng nghĩ nghĩ, ta quay đầu đem Trần Thế Văn thiếp mời cho ngài, trên đường trở về chi phủ cùng chi huyện đều rất là hòa khí, có hắn thiếp mời ngài nếu là gặp gỡ sự tình cũng có cái phương pháp. tằng thị vui mừng cười, vuốt ve nàng trắng nõn gương mặt. Hảo hài tử, ngươi cứ yên tâm đi. Chương 161 nương nương đi lên nương sáng sớm cần ca nhi cùng du ca nhi liền tỉnh bọn hắn từ chính mình cái kia ấm áp trong chăn đứng lên chạy đến lưu ngọc chân trên giường một bên hô hào nương đi một bên đẩy nàng cần ca nhi còn kích động muốn từ trên chăn bò qua đi bị như vậy động tĩnh lớn đánh thức lưu ngọc chân mở hai mắt ra buồn ngủ chớp đến mấy lần giờ gì nàng xốc lên rèm che ra bên ngoài quan sát gặp canh giờ còn sớm liền thuận tay đem cần ca nhi ôm đến bên trong lại đem dưới giường du ca nhi cũng bế lên bỏ đi giày của hắn dùng chăn đem bọn hắn hai huynh đệ cái che kín còn sớm đây các ngươi ngủ tiếp một hồi cần ca nhi quấn tại trong chăn hướng về phía lưu ngọc chân cười nương tuyết rơi ta muốn đi ra ngoài cùng thụy biểu ca cùng nhau chơi đùa du ca nhi đi theo gật đầu nương nơi này tuyết nhỏ không có kinh thành lớn, bất qua thụy biểu ca nói hắn biết nơi nào có gì kinh thành lớn như vậy tuyết muốn dẫn chúng ta đi xem, nương ngươi cũng đi đi. lưu ngọc chân bất đắc dĩ, ta thì không đi được, mấy người các ngươi đi thôi. bên ngoài rất lạnh, ta đi cấp các ngươi cầm giày chút y phục. mặc giày đặc y phục hai huynh đệ chạy tới cùng thụy biểu ca chơi. lưu ngọc chân cũng tại nha hoàn hầu hạ hạ thay xong y phục trên đầu nghiêng cắm hai chi châm đi cho mẫu thân thỉnh an. Tẳng thị đã có tuổi lên được sớm, Lưu Ngọc Trân quá khứ thời điểm nàng đã thức dậy chính phân phó người an bài đồ ăn sáng. Nhìn thấy nàng đến Tằng thị cười hô, năm nay trung thu thời điểm thanh trang đưa tới khá hơn chút cua, mập cực kỳ có thể trong nhà liền ta cùng Thụy Ca nhi hai người nơi nào ăn đến cái kia rất nhiều. Thế là liền hướng bốn phía tất cả giải tán chút tiết kiệm đều làm gạch cua cao ta nhớ kỹ ngươi thích ăn đặc địa giữ lại khá hơn chút hôm nay vừa vặn lấy làm mấy cái bánh bao cho ngươi làm đồ ăn sáng. Chờ ngươi lúc trở về mang hai vo tử đi, muốn ăn cũng làm người ta làm. Nghĩ nghĩ nàng lại không yên tâm dặn dò, bất quá ngươi cũng chưa có ăn nhiều, này đông tây hàn lắm đây, đối nữ tử ích Biết nương, trong nhà còn có mama ở đây, sẽ không ăn nhiều. Lưu Ngọc Trần cao hứng trả lời Trần Thế Văn cũng thích ăn cái này bánh bao, đến lúc đó ta nhường hắn ăn nhiều một chút. Người nhà tầng thị cười lắc đầu, sau đó tựa hồ kéo xuống địa phương nào, nhỏ giọng tê một tiếng. Lưu Ngọc Trần giật nảy mình, đứng lên khẩn trương hỏi, "Nương ngài nơi nào đau? Chỗ nào không thoải mái?" Tằng Thị đưa tay vỗ vỗ bà vai, "Không có việc lớn gì, liền là cái kia xứ gối lạc đến hoảng." Lưu Ngọc Trần có chút yên tâm, đi qua cho Tằng Thị xoa bà vai, khuyên nhủ, "Vậy ngài vẫn là giống như ta đổi thành mềm đi, mềm gối đầu gối lên dễ chịu." Tằng Thị nói, "Nương này đều ngủ mấy chục năm quen thuộc, đổi mềm ngược lại không nỡ ngủ. Bắt đầu mấy ngày không nỡ quá một hồi liền tốt." lưu ngọc trân lại khuyên người con rể trần thế văn không phải cũng là như thế vừa mới bắt đầu lúc ấy hắn cũng là ngủ không quen gối mềm đầu bây giờ cho hắn cứng rắn gối đầu hắn còn không muốn chứ như ngài thật không thích đổi thành sợi dây leo biên sợi dây leo gối cũng được a trong làng liền có người có tay nghề này so sứ gối mềm nhiều rồi nói sau tằng thị không nói đáp ứng cũng không nói không đáp ứng nàng hưởng thụ trong chốc lát nữ nhi phục thị sau đó cười nhẹ nhàng ngăn chờ lưu ngọc trân tiếp tục động tác Tốt nương biết của người hiếu tâm, nhanh ngồi xuống đi, đừng mệt nhọc. a người sắc mặt không được tốt, tẳng thì có chút khẩn trương, đưa tay đi đụng vào Liêu Ngọc chân hốc mắt. Ta xem một chút này đáy mắt làm sao đều hiện xanh, đây là thế nào. Liêu Ngọc Trân trần chờ sờ soạn một cái mặt mình, nàng tối hôm qua chẳng chọc phát bên cạnh một lúc lâu mới ngủ, hôm nay lên thời điểm là có chút mệt mỏi, nhưng không nghĩ tới chính mình vậy mà hốc mắt bầm đen. Thật sao, hẳn là đêm qua ngủ không được ngon rất nguyên nhân. Trong nhà mình làm sao ngủ không ngon đâu? Tằng thị đau lòng nói, này đệm chăn đều là dựa vào của ngươi yêu thích làm, trong phòng hôn cũng là năm nay mới làm mai hương, còn đặc địa để cho người ta trong đêm không nên tới gần miễn cho ồn ào đến các ngươi. Làm sao vẫn là ngủ không ngon? Tằng thị hỏi thế nhưng là bọn nhỏ tranh cãi ngươi rồi. Đã dạng này vậy tối nay cũng không để cho bọn hắn ngủ ở nhà của ngươi, để bọn hắn cùng Thụy Ca Nhi ngủ chung đi cũng có bạn lưu Ngọc Trân nghĩ nghĩ, đáp ứng. Dạng này cũng tốt, ở trên đường thời điểm mỗi ngày chỗ ở cũng không giống nhau, sợ bọn họ sợ hãi cũng sợ bọn hắn sinh bệnh chúng ta đều là mang theo ngủ. Cũng liền tại trần ra thời điểm mới tách ra, hai người các ngươi A cũng quá sùng ái hài từ. Tăng thị cười lắc đầu, con rể cũng là tốt tính tình tùy theo ngươi. Hắn tại bài tập bên trên vẫn là rất nắm chặt nếu là bài tập không có làm xong, liền muốn đánh trong lòng bàn tay ta nhìn đều đau lòng cực kỳ. Lưu Ngọc Trân giải thích nói cũng chính là tại bên ngoài sợ bọn họ sinh bệnh mới như thế ở nhà thời điểm bọn hắn đều là một người một gian phòng ốc chúng ta thương lượng chờ đến càng thành liền để bọn hắn hai anh em đem đến ngoại viện đi các lĩnh một cái viện Tằng Thị không có lại truy đến cùng ngược lại nói đến những lời khác đề Trần Nhi Cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi cũng có như vậy lớn này năm sáu năm ngươi này bụng làm sao lại không có động tĩnh nữa Bừng trà đang muốn uống Lưu Ngọc Trân ngây ngần cả người. Ta không nghĩ tới cái này, có hai người bọn họ là đủ rồi. Đây là của nàng ý tưởng chân thật có hai đứa bé là đủ rồi, không nghĩ tái sinh cái thứ ba. Đến một lần cái này thế đạo nữ tử sinh dục dù sao có rủi ro, một thi hai mệnh nàng những năm này cũng đã gặp cũng không phải không có hài tử nàng không nghĩ mạo hiểm nữa. Thứ hai chính là bởi vì nuôi hài tử cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản trong đó cần tốn hao tinh lực rất nhiều cùng nhiều sinh mấy cái còn không bằng dưỡng tốt hai cái này. Mà lại nàng cũng còn có mình sự tình muốn làm, Trần Thế Văn vừa mới bắt đầu thời điểm mặc dù không quá lý giải, nhưng về sau vẫn là bị nàng thuyết phục cho nên mấy năm này nàng đều không tiếp tục mang thai. Vậy làm sao có thể đâu, Tằng thì có chút khó hiểu nói, không nói muốn bao nhiêu từ nhiều phúc sinh 7-8 cái, nhưng người tái sinh một cái cũng tốt mà kể là nam hài vẫn là nữ hài ta nhìn con rể cũng chỉ có cao hứng. ngươi những tỷ muội kia mấy năm này cũng đều sinh hài tử, ngươi chu thì tỷ tam thì cùng thứ thì bây giờ cũng là nhi nữ song toàn. Tằng thị vỗ vỗ lưu ngọc chân tay. Nếu có một cái giống ngươi nữ hài vậy liền không còn gì tốt hơn nữ nhi chi kỳ đâu. Mấy vị tỷ tỷ hiện nay như thế nào? Lưu ngọc chân đổi chủ đề. Ta lần này trở về cũng đãi không được mấy ngày, không biết có thể hay không cùng mấy vị tỷ tỷ đều gặp mặt một lần. Việc này đơn giản. Tằng thị nói, đầu năm hai là về nhà ngoại thời gian, gả ra ngoài nữ nhi đều muốn về nhà ngoại đến, người lúc kia liền có thể gặp được. Lưu Ngọc Trân mong đợi nói, vậy thì tốt ta cùng mấy vị tỷ thì, thì cũng có thật nhiều năm không thấy, không biết các nàng hiện tại như thế nào. Tằng thị nói, từng có thật tốt, từng có không được người thấy liền biết. chương 162 Đầu năm hai Trần Thế Văn cùng Lưu Ngọc Chân sáng sớm liền mang theo mấy đứa bé đón xe đi cho Tằng Thị chúc Tết, tới gần buổi trưa Tằng Thị mới mang theo bọn hắn đi hướng Lưu phủ cho lão Thái Thái Thịnh An. Lão Thái Thái năm gần đây lúc trước lần gặp gỡ lại mệt mỏi chút tóc trắng phơ bị chỉnh tề trải hướng sau đầu, tinh thần không tốt lắm, tựa hồ bị cái gì phiền não sự tình khốn nhiễu nhìn thấy đại phòng toàn gia cùng nhau đến đây chỉ nhàn nhạt lộ cái cười. Không nói gì Hàn Huyên sau đó liền gọi người dọn chỗ. Ngược lại là tại mấy năm này bên trong đồng dạng già nua khá hơn chút nhị thái thái châm chọc khiêu khích vài câu, bị Tằng thị không chút do dự sạc trở về. Trong phòng những người khác không cảm thấy kinh ngạc liêu phủ đại phòng cùng nhị phòng không cùng không phải cái gì chuyện mới mẻ, không nói người thân cận nhà cả huyện thành đều biết. Một phòng người hoặc là nhìn nhau hai tướng ghét, hoặc là không có địa vị, không tâm tình mở miệng cho nên đành phải đại nãi nãi nhan thị cùng nhị nãi nãi la thị bởi vì là tiểu bối không ngừng mà nói ấm trận gặp may lời nói, ngẫu nhiên có thể được đến một đôi lời ngắn gọn đáp lại, chàng diện xấu hổ đến không được. Liền liền mấy đứa bé nhóm cũng đã nhận ra bầu không khí không thích hợp riêng phần mình an phận tại vị đưa ngồi, chỉ thỉnh thoảng hướng phụ mẫu nhìn lại. Lưu Ngọc Trân năm trước trở về thời điểm không có thấy mấy vị tỷ tỷ, cho nên lúc này cũng đánh giá vài lần. Ngồi trên nàng thủ chính là Tứ tỷ tỷ, mấy năm không gặp nàng già rồi chút, mặc trên người một kiện do phổ thông tơ lộ nguyên liệu chế thành kiểu dáng hơi có vẻ cổ lỗ áo choàng. Giữa lông mày dịu dàng vẫn như cũ nhưng cũng mang theo mấy phần quả cảm khuôn mặt tròn chút thân thể mập chút. lại hướng lên nhìn, trên búi tóc vàng mười đồ trang sức trình lượng, nhưng Lưu Ngọc Chân từng tại của nàng đồ cưới bên trong nhìn qua, hiển nhiên là năm chiếc cầm đi mới nổ qua. Xem ra tiền gia bây giờ tình trạng chẳng ra sao cả, ý niệm này tại Lưu Ngọc Chân trong đầu chợt lóe lên. "Ngũ Mũ muội muội." Lưu Ngọc Nhàn hướng nàng cười, thanh âm hơi nhỏ hơn nói ra, "Còn chưa từng đa tạ các ngươi từ kinh thành gửi trở về khoa khảo văn chương, phu quân nói đến dùng đến rất quan chi được ích lợi không nhỏ." Nàng có chút xấu hổ, cũng có chút câu nệ. Phu quân nói rằng khoa thi lại, hắn còn nắm chắc hơn, nếu có được bên trong hai người các ngươi chính là chúng ta quý nhân. Lưu Ngọc Nhàn nói là trước kia Trần Thế Văn từ kinh thành gửi trở về thi hội văn chương, khoa cử thi hương và thi hội hình thức là giống nhau, thi loại hình cũng giống như vậy, chỉ bất quá một cái đơn giản chút, một cái gian nan chút, một cái đề thiếu chút, một cái đề nhiều chút khác nhau. Cho nên năm ngoái mới một lần thi hội Trần Thế Văn nhìn thấy kinh thành ra thi hội văn tập liền để cho người ta mua mấy quyền cùng một chút kinh thành khoa khảo thư tịch gửi trở về trong đó một bộ liền cho thi hương lần nữa thi rất anh em đồng hao tiền tú tài. Này tại Trần Thế Văn là tiện tay mà thôi nhưng đối với tiền tú tài cùng Lưu Ngọc Nhàn tới nói lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho nên nàng ở trong thư nói cảm ơn không tính hôm nay gặp được người còn lại nói một lần. Ta biết muội muội ngươi thích hoa mai, còn thích dùng hoa mai bên trên tiết rơi pha trà cho nên đặc địa cất vài hỗ tử để cho người ta đưa cho ngươi, ngươi nếu dùng xong cứ việc đuổi người đến ta này lấy. Liêu Ngọc Trân trở về cái khuôn mặt tươi cười cao hứng nói, vẫn là tứ tỷ tỷ ngươi nghĩ đến chu đáo ta ở kinh thành thời điểm còn muốn lấy trở về này hoa mai đều muốn cảm ơn, đang vì không thu được tốt như vậy nước có chút thất lạc đâu, ai nghĩ đến không có hai ngày thì tỷ liền đuổi người đưa tới ta lúc ấy cũng làm người ta mở một vỏ, nấu ra hương trà cực kỳ. Nếu không phải nghĩ đến liền muốn qua Tết ngươi rất bận rộn, ta nhất định là muốn cho ngươi đưa thiếp mời. Vậy nhưng đúng dịp, Lưu Ngọc Nhàn gặp Lưu Ngọc Trân là thật cao hứng nụ cười trên mặt cũng lớn chút, nàng nói, lần trước nhà các ngươi phòng ấm từ ngươi bà bà còn dẫn ta cùng Tam Thị Tỷ đến các ngươi viện tử đi dạo một phen, phía sau lại những cái kia quả chúng ta trông mà thèm cực kỳ, ngươi như cho ta đưa thiếp mời ta nhất định là mau mau đến xem. Quả gì, ngồi trên Lưu Ngọc Nhàn bên cạnh Tam Thị, thì Tỷ Lưu Ngọc Dung nâng cao 3 tháng. Vừa mới hiền mang bụng quay đầu, hơi có chút tò mò hỏi ăn ngon không? Mang thai nàng gần đây thèm ăn cực kỳ, trong ngày mùa đông lại không có cái gì thực phẩm tươi sống, cho nên nghe được quả nàng lập tức liền dựng lên lỗ tai, không kịp chờ đợi hỏi ra thanh, nếu là ăn ngon cũng đừng quên ta. lưu Ngọc Trân còn chưa kịp nói chuyện, lưu Ngọc Nhàn liền dùng tại Khuê Trung lúc chưa bao giờ có rất quen giọng điệu nói, chúng ta đang nói ngũ muội muội phòng phía sau những cái kia cây ăn quả đâu, cũng không biết năm nay kết không có kết quả. nàng nhìn xem Lưu Ngọc Dung khó nén ý cười. Lúc trước đi nhìn thời điểm Tam Tỷ Tỷ ngươi còn nói tại quan trạng nguyên trong viện loại cây ăn quả định cùng cái khác địa phương khác biệt kết quả vậy cũng là có văn khí. Đến cùng mũ muội muội lấy mấy khỏa cho ta cái kia tiểu chất nhi ăn. Nhường hắn tương lai cũng đi thi trạng nguyên. Lưu Ngọc Trân nghe được cười khúc khích. Nào có khoa trương như vậy. Cho dù là có văn khí loại vật này có thể trần thế văn hắn cũng chưa từng ở qua a lại nói ta chỉ nghe nói qua đọc sách nhiều người liền thông minh có thể thi tốt nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ăn mấy quả quả liền có thể thi đậu trạng nguyên. Nếu thật sự là như thế cách kia dốc hạ thôn quả không được bán điên rồi. Dù sao ai cũng không biết trần thế văn khi còn bé có hay không đi trong làng cây ăn quả hạ đọc qua sách. Lưu Ngọc Dung cùng Lưu Ngọc Nhàn liếc nhau, Lưu Ngọc Dung hơi có chút thần bí nói ra, mũ muội muội ngươi cũng đừng không tin, đây cũng không phải là ta nói, mà là mọi người nói. Ngươi còn nhớ năm đó truyền khắp ruộng lúa cá, tất cả mọi người nói cái kia cá ăn liền có thể biến thông minh ta tại Phù Thành cũng hơi có nghe thấy, có một hồi mọi người đều điên rồi, xe xe đến mua. Tồn ra mấy vị gia đều đi theo nếm qua một hồi, phu quân ta nói thật có hiệu quả, bây giờ mỗi một bữa ăn đều muốn có cá đâu. ngươi không có ở đây mấy năm này ta còn để cho người ta đi trong nhà các ngươi mua qua. Đương nhiên đằng sau này nuôi cá chi pháp thời gian dần qua bị có ý người học xong. Bây giờ thanh nguyên huyện thậm chí là phủ thành rất nhiều người ta đều nuôi chút tôn ra cũng không ngoại lệ cứ như vậy cây lúa hoa ngư giá cả một lần thấp xuống rất nhiều. Nhưng về sau bởi vì ăn người càng đến càng nhiều, đồng thời theo trần thế văn cao trung này cá thanh danh cũng càng ngày càng rộng cho nên nuôi cá người thu hoạch cũng còn không có trở ngại. Những tin tức này lưu Ngọc Trân ở kinh thành thời điểm lục tục ngo ngoe từ thư, thư nhà bên trong biết quá, bây giờ lại trải qua hai vị thị thị bổ sung, nàng còn biết bây giờ tất cả mọi người minh bạch muốn ăn cây lúa hoa ngư liền phải đến thanh nguyên huyện, muốn ăn vào chính tông nhất liền đạt được sốc hạ thôn. Nếu là có thể mua được trần trạng nguyên nhà chính mình nuôi vậy liền quá tốt rồi, bất quá này khó cực kỳ, có người mua đến trần gia nuôi cá lại cung, nhường hài tử tế bái. lưu Ngọc Trân có mấy phần giờ khóc giờ cười. Đây cũng quá khoa trương chút kỳ thật nơi nào nuôi cá đều là giống nhau, chỉ là khẩu vị hơi có khác biệt thôi. Thanh nguyên huyện cái này vẫn là nàng xào ra cho nên nàng là rõ ràng nhất. ngươi cũng đừng nói như vậy. lưu Ngọc Dung nói, trong huyện chúng ta chính là không đồng giảng. Nàng cường điệu nói, gần nhất hai năm huyện chúng ta thi đậu giọng trẻ con tú tài so trước đây ít năm nhiều mấy cách còn có cái kia luôn thi không thứ có một cái cũng thi đậu có thể thấy được. Nàng lời còn chưa nói hết, ngoài cửa liền đi tới một cái nha hoàn, nàng mặc nhị đẳng phục sức hướng phía lão thai thái thái cung kính sau khi hành lễ nói, "Hồi bẩm lão thái thái, tam lão ra tam thái thái, nhị cô ra cùng nhị cô nãi nãi, tam gia cùng tứ gia, ngũ ra cùng thất cô nương, bát cô nương, 11 cô nương, biểu tiểu thư, biểu thiếu gia nhóm đến cho ngài thỉnh an." Lão thái thái nhường truyền, Chỉ chốc lát sau ngoài cửa liền đi tới mấy cái thân ảnh quen thuộc Lưu Ngọc Trân tập trung nhìn vào đi ở phía trước chính là nàng cái kia đạo mạo trang nghiêm nghi là tỉnh thánh tam thúc. Hắn già nuôi khá hơn chút trên đầu cũng có tơ sợi tóc trắng, mặc trên người cầm bào vẫn là năm trước Lưu hành hình vẽ có thể thấy được phân đi ra những năm này trôi qua rất bình thường. Phía sau liền là cái kia chu thị cùng Lưu Tam lão ra so sánh nàng thì càng không chịu nổi, tại ba cái chị em dâu bên trong nàng là trẻ tuổi nhất nhưng bây giờ nhìn lại là nhất trông có vẻ già. Mặt kia bên trên nếp nhăn cái kia câu nệ tránh né thần thái hoàn toàn không có một chút đại gia phong phạm. Trên người y phục trên đầu đồ trang sức, Lưu Ngọc Trân bỏ qua một bên mắt thấy được đã gả vào chu Gia khá hơn chút năm tháng Lưu Ngọc Viện, nàng năm nay có hai mươi mấy trên mặt phấn tô rất dày lộ ra cả người đặc biệt bạch bờ môi đỏ đến tiên diễm cả người có một loại lăng lệ cảm giác cùng trước kia có sự bất đồng rất lớn. về phần chu nhị lang lại không nhiều biến hóa lớn vẫn như cũ là công tử văn nhã bộ dáng mỉm cười cùng lão thái thái trần thế văn chờ người chào hỏi đi theo vợ chồng bọn họ sau lưng là một lớn ba nhỏ bốn đứa bé nhỏ nhất còn bị nhũ mẫu ôm bọn hắn đều là chu nhị lang hài tử lần này đặc biệt dẫn tới nhận nhận thân thích lại về sau liền là tam phòng chưa kết hôn hài tử lớn hai cái không cần phải nói tiểu bốn cái là mấy năm này mới thêm một đích ba thứ Hơi lớn chút thất cô nương là chu thị sinh thân thể xem xét chính là có chút yếu. Mà ba cái tiểu thì là lão thái thái thường di nương xuất ra, bởi vì mấy năm này nhị phòng cũng thêm cô nương cho nên bọn họ bài vị cũng không liên tục. Bọn hắn lúc tiến vào hết nhìn đông tới nhìn tây, trải qua đề điểm về sau mới chậm nửa nhị quỳ xuống cho lão thái thái dập đầu thỉnh an. nhi từ cho mẫu thân thỉnh an. Liêu tam lão ra lĩnh chút một đám người nhào đông quỳ xuống cho lão thái thái dập đầu. Mẫu thân kim an. cho tổ mẫu thỉnh an, cho thái ngoại tổ mẫu thỉnh an. lão thái thái nói, này cả một nhà liền đợi đến các ngươi, bây giờ xem như đến. nhi tử hoảng hốt, lưu tam lão ra thật sâu kho người xuống, bởi vì lúc trước khi ra cửa tôn di nương phát động, lúc này mới chậm trễ chút canh giờ, mẫu thân thứ tội. a, lão thái thái nhấc lên mấy phần tinh thần cao hứng nói, là như anh a, ta liền biết nàng là cái có phúc khí, không uổng công ta đặc biệt đặc biệt đem người cho ngươi. Nàng dừng một chút, sắc bén đôi mắt từ Chu thị trên thân đảo qua cả kinh nàng dùng mình một cái. Trong nhà đều sắp xếp xong xuôi, nhưng chớ có tái suất xong việc này dòng dõi sự tình có thể dung không đạt được hào sai lầm. Mẫu thân xin yên tâm, ngài cho tôn ma ma phải dùng cực kỳ, có của nàng coi chừng trong nhà hết thảy đều ổn thỏa. Lưu Tam lão gia nâng khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua đứng hầu tại lão thái thái bên cạnh người, hơi có chút kích động nhìn hắn mẹ đẻ phục cúi đầu nói, mẫu thân xin yên tâm. lão thái thái thỏa mãn gật đầu, các ngươi hảo hảo ta an tâm. Trên mặt đất lạnh, mau dậy đi. Chương một trăm sáu mươi ba, tam phòng một nhà thần sắc không đồng nhất đứng dậy, riêng phần mình ngồi xuống. Vừa mới thỉnh an lúc chỉ lược chắp tay một cái, chu nhị lang tại nha hoàn dẫn dắt xuống tới đến lưu gia mấy vị cháu rể ngồi chỗ cùng bọn hắn bắt chuyện lên. ăn chưa thời gian một phòng người phân nam nữ tại thiên sảnh dùng bữa lưu ngọc chân mấy tỷ muội là xuất giá nữ trở về liền là quý khách cho nên chuyện đương nhiên ngồi tại nữ khách chủ trên bàn loại trừ nàng nhóm mấy cách chủ trên bàn còn có lão thái thái đại thái thái tằng thị nhị thái thái tiểu vương thị cùng đại nãi nãi nhan thị về phần tam thái thái chu thị chẳng những không có tại chủ bàn chiếm cái vị trí thư tịch cũng không thể ngồi vào nhị nãi nãi la thị thượng thù. nhàn thị thân là trưởng tôn tức ân cần mời rượu khuyên đồ ăn còn đứng đứng người dạy cho đám người chia thức ăn mấy vị muội muội mau nếm từ đạo này sơn nấu dê biết các ngươi hôm nay muốn tới ta đặc biệt đặc biệt phân phó phòng bếp làm dùng vẫn là mẹ ta nhà biện pháp lưu ngọc nhàn theo lời nếm thử một miếng không khỏi hai mắt tỏa sáng mùi vị thật là không tệ đại tàu ngươi dùng chính là cái gì pháp a ta trong nhà cũng làm cho người làm qua này dê nhưng đều không kịp ngươi cái này hầm đến xốp giòn này đơn giản, nhàn thị cười nói, vẫn là mẹ ta dạy ta cái kia nồi đất bên trong ngoại trừ hành thiêu bên ngoài lại ném mấy cái hạnh nhân, nước chảy nấu chi đến xương thối nát nhưng phải. Quay đầu ngươi cũng có thể thử một chút. Lưu Ngọc nhàn lại nếm thử một miếng. Vậy cảm ơn đại tẩu, đổi ngày mai ta đuổi người mua thịt dê đi. Nàng nói chuyện phiếm vậy nói ra, nói đến đây thịt dê, bây giờ huyện chúng ta ngoại trừ cây lúa hoa ngư bên ngoài này núi cao dê cũng nhiều, nghe nói đều là những cái kia sơn dân tại trong núi sâu đầu nuôi uống chính là nước suối ăn chính là non cỏ xanh lá cây, so với chúng ta tại trang từ bên trên nuôi mạnh chút. Đúng, nhan thị đồng ý nói, hôm nay này dê chính là cái kia núi cao dê, năm trước lúc ấy gặp được sơn dân ra bán dê quản ra cùng nhau đều mua. Thịt dê ấm bột thích hợp nhất ta chờ nữ tử. ngũ muội muội ngươi cũng nhiều dùng chút đi cảm ơn đại tàu ngươi cũng đừng bận rộn nhanh tọa hạ dùng bữa đi không phải nhưng phải bị chúng ta đều đã ăn xong lưu ngọc trân trả lời Nhan thị cao hứng nói vậy thì tốt thích liền dùng nhiều chút trong phòng bếp đầu còn có đây này Lưu Ngọc viện tại trong chén chọn chọn lựa lựa, nàng mắt nhìn Bình chân như vậy. Lưu Ngọc Trân lại nhìn một chút khuôn mặt tươi cười doanh doanh nhan thị cười nhạo nói: Đại Tẩu mũ muội muội là từ kinh thành trở về quan Thái Thái gặp bao nhiêu đồ tốt cái nào liền thiếu một bát thịt dê. Biết đến nói người hiếu khách không biết còn tưởng rằng chúng ta Lưu gia đuổi tới đâu. Lời nói này đến âm dương quái khí, Liêu Ngọc Trân hơi kinh ngạc nàng vậy mà biến thành một người như vậy, nàng nhắm lại thu hút liền muốn nói chuyện lại nghe được khác một bên tam thì thì cười nói, nói đến hiếu khách đại tàu cái nào so ra mà vượt các ngươi tam phòng a ta nghe nói nhị tì phu con thứ sinh ra tới trước đó nhị tì tì từng tại nhà mẹ đẻ ở hơn nửa năm có thể thấy được a các ngươi tam phòng so đại tàu hiếu khách được nhiều được nhiều. Nhị tì tì, ngươi nói có đúng hay không? Lưu Ngọc viện sắc mặt lúc này liền là biến đổi, ba để đũa xuống liền đứng lên cả giận nói, Lưu Ngọc dung ngươi. Lưu Ngọc dung không cam lòng yếu thế cũng buông đũa xuống đứng lên, nâng cao cái bụng nàng thẳng thấy Lưu Ngọc chân chờ người hãi hùng khiếp vía, vội vàng cũng đứng dậy ngăn tại trước mặt nàng. Tam tỷ tỷ ngươi tỉnh tháo chút, tam tỷ tỷ ngươi còn mang thân thể đâu, mau mau tọa hạ chớ có động khí. Tốt, lão thai thai nhíu mày. một cái hai cái đều không yên tĩnh nàng nhìn về phía lưu ngọc Dung nói tam nha đầu ngươi đây đều là phụ nữ có thay người chờ đợi như thế một hồi cũng mệt mỏi đi nhanh dìu các ngươi nãi nãi đến trong phòng nghỉ một lát nói xong lưu ngọc Dung nàng lão nhân gia sụ mặt đối lưu ngọc viện nói nhị nha đầu ngươi nếu là không đói bụng liền để nhị tôn nữ rể mang ngươi trở về đi nếu là đói bụng an vị dưới chớ làm cho đầu ta đau đại thái thái tăng thị nhìn xem tình hình này âm thầm lắc đầu không có mở miệng nói chuyện Nhị thái thái cười ra tiếng, chính là ăn no rồi liền trở về đi ồn ào làm gì. Lão thái thái nhíu mày, bất quá cũng không có gian dậy. Lưu Ngọc Viện sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không biết nghĩ tới điều gì cuối cùng vẫn hậm hực ngồi hạ. Mà lúc này Lưu Ngọc Trân cùng Lưu Ngọc Nhàn đã vịn Lưu Ngọc Dung đi tới phòng khách tìm muội ba người cách xa nhau ngồi xuống. Lưu Ngọc nhàn oán giận nói, tam tỷ tỷ ngươi để ý tới nàng làm gì, nàng bây giờ giống như cái kia như chó điên bắt lấy người liền cắn, chính mình không như ý liền muốn tất cả mọi người không thoải mái. Nếu là nàng vừa mới giống tại chu gia đẩy những cái kia mang thai tiểu thiếp thông phòng đồng dạng đẩy ngươi một thanh, ngươi này như thế nào cho phải? Chúng ta làm sao cùng tam tỷ phu bàn giao? Lưu Ngọc sung trì trệ, lập tức ưỡn ngực nói, nàng dám. ta cũng không phải cái gì không tên không họ nha hoàn tùy ý nàng khi dễ nàng nếu là dám xuống tay với ta phu quân ta định sẽ không bỏ qua cho nàng vân vân vân vân lưu ngọc chân nghe được có chút hồ đồ rồi hai vị tỷ tỷ các ngươi nói là cái gì a ta làm sao lại nghe không rõ rồi cái gì mang thai tiểu thiếp thông phòng cái gì không tên không họ nha hoàn này nói là cái nào một màn Lưu Ngọc Dung cùng Lưu Ngọc Nhàn liếc nhau, Lưu Ngọc Dung nói: "Ta quên ngũ muội muội ngươi những năm này đều không ở trong nhà đầu ta tới nói đi, ngươi còn nhớ ngươi đi kinh thành trước đó chu ra chuyện gì xảy ra?" "Đi kinh thành trước đó?" Lưu Ngọc Trân nghĩ tới, "Đi kinh thành trước đó nàng đến tìm ta, muốn nhường Trần Thế Văn cho Chu Nhị Lang viết tiến sách, sau đó lại đem bọn hắn hai vợ chồng đưa đến kinh thành đưa đến quốc tử giám đi." Nàng nhìn về phía Lưu Ngọc Dung, về sau tam tỷ tỷ ngươi nói với ta nàng là làm rơi nhị tỷ phu con thứ muốn dùng cái này nhớ nàng bồi tội còn để cho ta chớ có để ý tới đúng lưu ngọc dung vỗ xuống mình tay cao hứng nói ngũ muội muội ngươi còn nhớ rõ vậy ta liền hướng phía sau nói về sau chúng ta cái kia tốt nhị tỷ đem thiếp thân hai cái mỹ mạo nha hoàn cho nhị tỷ phu việc này hai người bọn họ liền lại thân thân nhiệt nhiệt hòa hảo rồi lưu ngọc Trân nàng rất kinh ngạc suýt nữa nhịn không được đi xem hôm nay ngày hôm đó đầu là từ đâu nhi thăng lên tới vô luận này chu nhị lang vẫn là liêu ngọc viện đều không phải người bình thường a dường như nhìn ra của nàng kinh ngạc liêu ngọc nhàn tiếp lời đầu về sau đã qua hơn nửa năm hai cái này nha hoàn trong đó một cái liền mang thai chu ra rất cao hứng nhị thì thì nàng lúc này biểu hiện được rất tốt trong trong ngoài ngoài đem nha hoàn kia chiếu cố đến bảy tám tháng cấp trên mọi người liền cho rằng nàng thành tâm sửa đổi ai ngờ đứa bé kia không có còn dư lại lưu ngọc dung tức giận nói mà lại nàng làm việc này còn bị chính nàng nha hoàn vạch trần ra cái kia một lần chu ra suýt nữa bỏ vợ sau đó thì sao lưu ngọc trân hỏi sau đó ra sao liền là ngươi vừa mới nói đưa về nhà mẹ đẻ chuyện này đúng liền là chuyện này sau đó về sau nàng lại mua mấy cái mỹ mạo nha hoàn đem thứ ba hống trở về lưu ngọc dung liếc mắt cái này thì cũng thôi đi tà hữu đều là bọn hắn chu ra sự tình người khác cũng không xen vào chúng ta cũng không muốn quản nhưng là ngàn vạn lần không nên nàng việc này truyền ra ngoài như thế rất tốt toàn bộ phủ thành đều biết chu ra ra cái độc phụ hơn nữa còn là lưu gia nữ nhi lưu ngọc dung phi thường bất mãn ta cái kia bà bà biết sau liền đối ta bắt bẻ nói cái gì một nhà tỷ muội muốn đề phòng chút còn để cho người ta đem nàng xa như vậy phương ngoại cháu gái tiếp đến muốn cho ta phô quân làm thiếp Nhưng làm ta tức giận đến, đều bị nàng liên lụy ta lúc ở nhà muốn nghe bà bà phàn nàn, đi ra ngoài làm khách muốn nghe người ta chế nhạo, nói chúng ta lưu ra nữ nhi như thế nào như thế nào, trận kia thời gian thật sự là đừng nói nữa. Liền là bây giờ còn có thật nhiều người nói đâu, ta nhìn nàng ta liền phiền. Chuyện như vậy Lưu Ngọc Trân thật sự là không nghĩ tới, nàng lại quay đầu nhìn về phía tứ tỷ tỷ, Lưu Ngọc Nhàn cũng cười khổ nói ta đây cũng là đồng dạng, bà bà cùng phu quân đối ta cũng có bất mãn, ta cái kia bà bà thậm chí còn đem hài tử ôm đến trước gót chân nàng đi nuôi, phí đi ta không ít tâm tư. Lưu Ngọc Trân lắc đầu cảm khái nói thật sự là không nghĩ tới. Lưu Ngọc Trân người một nhà đắp lấy xe ngựa đi trở về, trên xe ngựa khang ca nhi nhi hưng phấn nói, nương, hôm nay trên yến tiệc thịt dê ăn ngon thật, sau khi về đến nhà chúng ta cũng ăn thịt dê đi, liền ăn nướng thịt dê. Cắt thành khối nhỏ nướng ăn, còn có thịt dê cái nổi, ca viên, đậu hũ, chờ chút cũng an bài lên. Cẩn ca nhi cùng du ca nhi cũng tràn đầy phấn khởi. Nương, ca ca nói đúng, chúng ta có một lúc lâu chưa từng ăn qua thịt dê, chúng ta ăn nướng thịt dê cùng thịt dê cái nổi đi. Liêu Ngọc Trân nghĩ nghĩ từ khi bọn hắn từ kinh thành sau khi xuất phát đích thật là thật lâu chưa từng ăn qua thịt dê trên đường không tiện dù cho ăn cũng là hầm thịt dê thịt dê cái nổi những ngày đơn giản dễ kiếm nướng thịt dê làm phiền phức một mực chưa từng ăn qua. Vì vậy nói, vậy thì tốt chúng ta ngày mai liền ăn nướng thịt dê cùng thịt dê cái nổi ta nhường trang từ bên trên đưa hai con tới. Nói xong nàng nghĩ đến hôm nay trên yến tiệc ăn sơn nấu dê không khỏi có chút tiếc nuối. Kỳ thật nếu như dùng hôm nay nếm qua cái kia núi cao dê tới làm mùi vị đoán chừng sẽ tốt hơn, núi cao dê mùi vị hoàn toàn chính xác cùng trang từ bên trên nuôi có chỗ khác biệt cũng không biết bây giờ phiên chợ bên trên còn có hay không bán. Không cần phải bên ngoài mua, tại hơi lung lay trong xe ngựa ngồi lưng eo thẳng tắp trần thế văn cười nói cái kia cái gọi là núi cao dê liền là núi cao bên trong nuôi dê. Người còn nhớ năm đó người cho cữu cữu nhóm ra chủ ý. Bọn hắn đem dê nuôi đi lên bây giờ cả một cái làng đều tại nuôi dê năm nay đại ca muốn đưa đại thầu về nhà ngoại ta để bọn hắn trở về thời điểm tiện đường mang mấy cái đến lúc đó các ngươi liền có thể ăn qua hai cái tiểu gieo họ uốn éo người hưng phấn truy vấn hắn cha dê dáng dấp ra sao a mau ngồi đàng hoàng chớ có nhích tới nhích lui lưu ngọc chân giật này mình vội vàng một tay kéo lại một cái Muốn xem dê ngày mai là có thể nhìn, nếu như chờ không kịp buổi tối để ngươi cha cho họa một cái, chúng ta bây giờ ở trên xe ngựa đâu, không nên động đến động đi cẩn thận ngã sấp xuống. Trần Thế Văn cũng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Không sai, chớ có nhích tới nhích lui, các ngươi nhìn thì thì cùng ca ca làm được đa dạng chính, cần biết quân tử đi tại thế, đường đoan chính xin ý kiến chỉ giáo, cắt không thể. Cần ca nhi trong mắt quay tít một vòng. Cha cha, ngươi tại sao muốn nhường đại bá mang chút dê trở về a có phải hay không bởi vì nương cùng chúng ta thích ăn hắn nhảy xuống ghế mấy bước đi đến trần thế văn trước mặt bổ nhào vào trong ngực hắn giơ lên khuôn mặt nhỏ cười nói ta thích nhất cha trần thế văn mặt băng không ở trở lại trần gia nơi ở mới trần thế thành cùng tiểu trương thị vẫn chưa về trương gia cách khá xa cũng đều là đường núi cho nên khi nhật đuổi không trở lại cũng tại trần gia đám người trong dự liệu Ngoại trừ bọn hắn một nhà bốn chiếc còn lại trần ra người đều đến đông đủ chính tụ tại rộng lớn nhà chính bên trong nói chuyện. Tằng lão thái gia đại phòng trần lễ trung cùng trương thị, nhị phòng thích thị, trần thế phương, ngô thị cùng ba đứa con cái. Còn có đã xuất giá, hôm nay cũng là về nhà ngoại tới cô thái thái trần quế hoa cùng cô nãi nãi trần hà hoa một nhà. Vừa nhìn thấy bọn hắn vào cửa trần quế hoa liền hai mắt tỏa sáng cười ha ha nói, thế văn trở về. Tam Điệt nàng dâu cũng quay về rồi, ai u khang ca nhi cùng tuệ tỷ nhi nửa tháng không gặp các ngươi lại cao lớn chút. Đang ngồi đều là trưởng bối, Lưu Ngọc Trân ra hiệu mấy đứa bé cho bọn hắn chúc Tết hành lễ, làm lễ sau đó Trần Quế Hoa vui vẻ ra mặt cho bọn hắn mấy cái đều lấp hầu bao còn đưa tuệ tỷ nhi một chi châm vàng. Nàng mang tới mấy cái tôn bối cũng hướng Trần Thế Văn cùng Lưu Ngọc Trân thỉnh an chúc Tết, Lưu Ngọc Trân cũng là đã sớm chuẩn bị từng cái chuẩn bị lễ. Trần Hà Hoa cũng là như thế, nàng xuất giá thời điểm tính tình còn có chút ngại ngùng, nhưng trải qua mấy năm này ma luyện sinh con dưỡng cái về sau cả người liền trở nên trầm ổn rất nhiều. Hai người bọn họ tại năm ngoái tháng chạp Lưu Ngọc Trân chờ người trở về thời điểm đã nhà tới bái kiến một lần, cho nên hôm nay cũng không có cảm thấy lạ lẫm. Nhìn thấy Lưu Ngọc Trân sau Trần Hà Hoa đối nàng nhỏ giọng nói tam tàu các ngươi trở về, vừa mới chúng ta còn nói lên các ngươi đâu. Lưu Ngọc Trân tại trên vị trí của mình ngồi xuống, hơi tò mò hỏi a. nói chúng ta cái gì rồi. Trần Hà Hoa nhìn chung quanh một chút, vừa mới cô mẫu hỏi Tuệ tỷ nhi, nói muốn cho nàng giới thiệu người ta đâu. Lưu Ngọc Trân, cho Tuệ tỷ nhi giới thiệu người ta. Nàng quay đầu nhìn về phía khác một bên ngồi Tuệ tỷ nhi, nàng hôm nay bên ngoài mặc một bộ màu trắng hồ ly da áo choàng, bên trong là một gian màu hồng phấn trường bảy áo váy. Trên đầu của nàng trải lấy khuê các thiếu nữ rủ xuống búi tóc bên trái cắm một chi hoa cỏ bên phải cắm hai chi châu châm, trên mặt lược thi phấn trang điểm, môi hồng răng trắng, bây giờ chính đoan ngồi phân phó bên người nha hoàn đưa nàng áo choàng cầm lại trong phòng đi. Một phái nhã nhận bộ dáng, phát giác được Lưu Ngọc Trần ánh mắt, nàng quay đầu nhìn sang, nghi vấn hỏi, mẫu thân. Tuệ tỷ nhi, Lưu Ngọc Trần suy nghĩ một chút nói. Hôm nay ngươi cô bà cùng cô mẫu đều là phải ở nhà ngủ lại, ngươi đi xem một chút phòng có thể an bài thỏa đáng. Đệm chăn, dụng cụ chờ nhưng có từ trong khố phòng lấy ra. Ngươi đại bá mẫu cùng phù tỷ nhi hôm nay không tại, ngươi liền đi nhìn xem, chớ có đợi đến bữa tối sau đó muốn đi ngủ mới phát hiện nơi này không ổn, chỗ ấy không tốt, mất cấp bậc lễ nghĩa. Tuệ tỷ nhi đã giúp đỡ lưu ngọc chân quản nhiều năm nhà, nghe được nàng lời này không có hoài nghi. Nàng gật gật đầu, đứng dậy hướng trương thị xin lỗi một phen sau đó dẫn người đi ra. lưu Ngọc Trân nhìn xem nàng tấm lưng kia ở trong lòng lắc đầu, một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương tính tình sơ định tư thái cũng còn không có nảy nở đâu làm mai cũng qua sớm chút. Nàng nhớ tới sớm mấy năm cự tuyệt chu lão phu nhân thời điểm sự tình quay đầu đối Trần Hà Hoa nói tuệ tỷ nhi chưa cập kê bây giờ còn sớm đâu sớm mấy năm chúng ta mang nàng đi bái phật thời điểm cầu quá một chi ký giải ký người nói không thể quá sớm định ra hôn sự phải đợi nhất đẳng cho nên muốn để cô mẫu thất vọng chương 164 ta cũng là như vậy nghĩ Trần Hà Hoa trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười Tuệ tỷ nhi là tam ca trưởng nữ, nữ nhi của nàng nhà chồng tàu tử nhà mẹ đẻ chất tử nơi nào xứng với. Người kia chỉ là một cái đồng sinh, liền tú tài đều không phải tam ca năm đó cũng là thi đậu tú tài về sau mới cùng các ngươi lưu ra đính hôn. Lanh mồm lanh miệng nàng sau khi nói xong đột nhiên ý thức được không đúng, vội vàng im miệng, sau đó ngượng ngùng nhìn Lưu Ngọc Trân một chút. Lưu Ngọc Trân cũng không để ý, bây giờ nàng đã có mấy năm không nghĩ lên, cũng không có người tại bên tai nàng nhắc qua đại tỷ tỷ. Cùng nàng có liên quan sự tình chỉ có hàng năm ngày rỗ, ngày đó bọn hắn sẽ mang Tuệ Tỷ Nhi cùng Khang Ca Nhi đi trong miếu đầu xử lý một trận pháp sự cho nàng đèn bên trong thêm chút mới dầu vừng. Đang nghĩ ngợi đối diện truyền đến cô Thái Thái Trần Quế Hoa Thanh Âm. Thế Văn A Tuệ Tỷ Nhi qua năm có 14 đi. Đảo mắt liền muốn cập kê là cái đại cô nương. Trần Thế Văn khẽ lắc đầu. Tuệ Tỷ Nhi năm nay 13, muốn quá 2 năm mới cập kê. Trần Quế Hoa sững sốt một chút, sau đó suy nghĩ một chút nói, đúng đúng đúng, năm nay 13, nhìn ta đều già nên hồ đồ rồi. Tuệ tỷ nhi dáng dấp thật là tốt, nàng mới vừa vào cửa thời điểm a ta đều nhìn ngây người, nghĩ thầm là từ đâu tới tiêu chí cô nương ai nha nhìn kỹ nguyên lai like là chúng ta Tuệ tỷ nhi ha ha ha. Nàng trái xem phải xem. A, Tuệ tỷ nhi đâu? Vừa mới còn nhìn thấy nàng tiến đến. A, nàng đi thu thập phòng đi, người cùng Hà Hoa không phải phải ở nhà ở hai ngày nha, nàng đi xem một chút phòng thỏa đáng không thỏa đáng. Trương Thị nghe được câu hỏi của nàng, hồi đáp, dạng này tài giỏi a. Trần Quế Hoa cười đến càng vui vẻ hơn, vậy ta vừa mới nói chuyện này coi như càng ổn thỏa. Nàng quay đầu đối mang theo ý cười Trần Thế Văn nói, không biết các ngươi ở Kinh Thành nhưng có cho nàng đính hôn. Ta vừa mới còn cùng cha mẹ ngươi nói lên đâu, ta này có một môn hôn sự rất thích hợp tuệ tỉ nhi, bất quá ngươi nương nói nàng không biết tuệ tỉ nhi đính hôn không có. Trần Thế Văn ngây ngẩn cả người, vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh người lưu Ngọc Trân. lưu Ngọc Trân không nghĩ tới Trần Quế Hoa vậy mà tại trước mặt nhiều người như vậy nói lên chuyện này, lập tức hơi cao mày, đem vừa mới trả lời Trần Hà Hoa mà nói lại nói một lần. Cái này không có gì đáng ngại, Trần Quế Hoa xem thường. trước tiên có thể đính hôn quá hai năm lại thành thân cũng được a này xính lễ đồ cưới cũng muốn thời gian trù bị không phải chủ yếu là người này tốt trong nhà cũng là làm nô gọi thì ngoại trừ những này còn có mười mấy khoảnh mới tốt mấy cái cửa hàng đâu hắn cha lần trước thi đầu cử nhân hắn bản thân lại là cái đồng sinh học vấn rất tốt hắn năm nay liền muốn đi thi tú tài tương lai thi cử nhân thi trạng nguyên giống như ngươi làm đại quan nhà bọn hắn muốn cưới cái quan lại nhân gia nữ tử cho năm ngàn lượng xính lễ đâu tại mọi người kinh hô năm ngàn lượng thanh âm bên trong trần quế hoa đắc ý nói tốt như vậy hôn sự qua cái thôn này liền không có cái này này nói là lời gì tuệ tỷ nhi chẳng lẽ không gả ra được không thành lưu ngọc chân không đợi nàng nói xong liền đánh gãy cô mẫu tuệ tỷ nhi hôn sự chúng ta tự có chủ ý phải chờ tới nàng cập kê về sau bàn lại bây giờ nói cái này còn quá sớm chút hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh không sai Trần Thế Văn cũng nói, cô mẫu hảo ý của ngài chúng ta tâm lĩnh, nhưng tuệ tỷ nhi là chúng ta nữ nhi duy nhất, không bỏ được nàng muốn bao nhiêu lưu chút năm. Dạng này A Trần Quế Hoa nhìn xem này hai tấm kiên định gương mặt ngượng ngùng nói kia thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Lạc khanh khách, khanh khách, khanh khách, ha ha ha, bắt hắn lại, lạc lạc lạc lạc lạc, bắt lấy. Sáng sớm, một trận lại một trận gà gáy thanh đem lưu ngọc chân từ trong lúc ngủ mơ đánh thức tại này vang dội gà gáy âm thanh bên trong còn kèm theo trẻ nhỏ gieo hò hô to. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế ồn ào? Nàng ngồi dậy hỏi ngay tại cuốn lên rèm che Quế Chi. Quế Chi cười nói là cần ca nhi vừa mới lão ra để cho người ta đi sau phòng đầu người ta mua con gà trống trở về cần ca nhi gặp được hiếm có cực kỳ đang ở trong sân đầu chơi đâu. Gà trống. Lưu Ngọc Trân cảm thấy kinh ngạc, hắn mua con gà trống trở về làm cái gì? Lão gà trống không thể ăn cho dù là nấu canh cũng phải mua gà mái mới là A. Lão gia chưa từng nói. Quế chi cũng có mấy phần không hiểu, nàng một bên phục dịch Lưu Ngọc Trân mặc vào y phục vừa nói, sáng nay lão gia giống thường ngày sớm liền lên, sau đó dẫn mấy vị thiếu gia đọc sách. Về sau, Quế chi cẩn thận hồi thường. đúng về sau phòng phía sau gà trống lại bắt đầu gái minh lão gia cũng làm người ta đi mua trở về vốn là muốn đưa đến phòng bếp nhưng hai vị tiểu thiếu gia nói không có gặp qua gà trống thế là liền theo đi nhìn về sau không biết sao cần ca nhi liền ôm trở về còn lấy cái tên gọi là hắc tướng quân nghe được quế chi lời này lưu ngọc chân sửng sốt một chút sau đó trên mặt nổi lên dáng tươi cười. Vậy chúng ta cũng đi nhìn một cái đi, nhìn là như thế nào gà trống, cái minh thanh ngay cả chúng ta chỗ này đều có thể nghe thấy. Nương, nhìn thấy Lưu Ngọc Chân thân ảnh cần Ca Nhi cầm trên tay lá rau ném một cái cao hướng hướng nàng phất tay. Nương, ngài nhìn đây là hắc tướng quân có thể lợi hại, phòng bếp gà đều đánh không lại nó. Uy phong lẫm lẫm hắc tướng quân có một đầu xinh đẹp màu đen lông đuôi, nó màu gà hiện lên màu đỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực trong sân dạo bước thỉnh thoảng cúi đầu mổ hai cái tán loạn trên mặt đất quả. Mà tại trung quanh của nó, mấy cái gã sai vặt khẩn trương ngăn ở bọn nhỏ trước người, sợ nó quyết tâm đem tiểu trù tử nhóm cho mổ bên trên một ngụm. So sánh bọn sai vặt khẩn trương, Trần Thế Văn ngược lại bình tĩnh rất nhiều, hắn thấy Lưu Ngọc Trân ôn nhu nói, đi lên. Đây là phía sau cựu thuốc trong nhà nuôi gà, ta nguyên nghĩ đến mua được giết miễn cho nó tranh cãi ngươi nghỉ ngơi, không nghĩ tới trở về về sau hai cái này tiểu liền coi trọng nhất định phải ôm ra chơi. Nương, cha nói này gà nuôi đến trải qua ngài đồng ý. cần ca nhi chạy đến lưu ngọc chân trước người mong đợi hỏi nương ta có thể nuôi nó sao có thể uy phong này gà mổ người sao lưu ngọc chân sờ lên cần ca nhi đầu nghiêng đầu hỏi trần thế văn trần thế văn lắc đầu cựu thúc nói không mổ nhà bọn hắn tiểu tôn từ thường xuyên ôm ta vừa nhìn hoàn toàn chính xác không có cái kia gỗ hông kình bất quá vẫn là phải cẩn thận vậy ngươi có thể nuôi Liêu ngọc chân cúi đầu đối đã dài đến nàng phần eo cần ca nhi nói, bất quá nếu là ngươi nuôi gà, như vậy thì được ngươi tới đút. Để cho người ta cho ngươi đánh cái chiếc lồng, bình thường liền đem nó đặt ở trong phòng bếp đầu, ngươi nghĩ đi xem nó thời điểm lại đi nhìn, không thể như hôm nay dạng này phóng xuất. Nó dù sao không phải trong nhà nuôi, vạn nhất mổ trong các ngươi ai có thể khó lường, ngươi có đáp ứng hay không. Nếu là làm không được ngươi vẫn là đưa về phòng bếp đi thôi, để các nàng cho ngươi nấu canh uống. Cần ca nhi nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem uy phong lẫm lẫm gà trống lớn, gật đầu nói tốt Trần Quế Hoa tại Trần Thế Văn cùng Lưu Ngọc chân chỗ đụng phải cái đinh cũng không hề từ bỏ Ngược lại tại Trương Thị chờ người trước mặt dùng sức Đại tàu A, đây là đính hôn cũng không phải thành thân, nào có phân sớm muộn Ta gặp qua đứa bé kia thỏa đáng cực kỳ tuy nói người nhà của hắn quan không có Thế Văn lớn Nhưng là vọng tộc cưới tức thấp cửa gà nữ, vì hài từ tốt thật tốt cho nàng chọn A Nhà chồng ra thế thấp một chút dạng này như đã xảy ra chuyện gì mới tốt cho nàng làm chủ không phải. Trần Quế Hoa nói nói quay đầu hỏi thích thị. Đây chính là một môn tốt hôn sự, nhị tẩu ngươi nói có đúng hay không cái này lễ. Thích thị những năm này đều đi theo nhi tử ở tại trên chấn, cũng liền ngày lễ ngày Tết mới trở về đãi mấy ngày, cả người lòng thoải mái thân thể béo mập nuôi rất là phúc hậu. Nghe được Trần Quế Hoa cha hỏi nàng cười. Chuyện có kể thật tốt phụ mẫu chi mệnh môi trước chi môn cho nên đứa nhỏ này nhóm hôn sự phải do bọn hắn phụ mẫu làm chủ. Này tuệ tỷ nhi tự nhiên không thể ngoại lệ, nàng niên kỳ còn nhỏ đâu quá hai năm cũng không muộn. Bất quá đại tàu A tuệ tỷ nhi niên kỳ còn nhỏ nhưng là đại chất từ trong nhà phù tỷ nhi lại đến tuổi tác nhưng có người tới nhà cầu hôn. Trương thị lắc đầu là có như vậy mấy nhà đến hỏi còn không có định ra đâu. Ai nhà đây chính là một cọc đại hỷ sự, phù tỷ nhi từ nhỏ đã đi theo nàng nương học diệt vải có thể làm đến rất nếu không phải mẹ ta nhà không có thích hợp ta đều nghĩ đòi đi. Thích thị cao hứng nói, đều có nào trong nhà. Đại tàu ngươi nói ra đến chúng ta cùng nhau tham tường tham tường Trương thị trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tộc trưởng cháu dâu nhà mẹ đẻ chất từ trên chấn tôn địa chủ nhà đại nhi từ còn có trong huyện đầu một cái tú tài trong nhà. Một trận mưa nặng hạt sau đó thiên không tạnh Lưu Ngọc Trân ngồi chơi dưới tàng cây, nhìn Cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi hai cái cùng con kia gà trống lớn chơi đùa. Ca hai cái từ nhỏ liền chưa thấy qua sống gà, hai ngày này đều tràn đầy phấn khởi. Tuệ Tỷ Nhi ngồi tại của nàng đối diện, giữa hai người trưng bày một cái bàn cờ, một người chấp bạch một người chấp hắc chính hạ đến lực lượng ngang nhau. Mẫu thân đến ngài lạc từ. Tuệ Tỷ Nhi đào, Lưu Ngọc Trân quay đầu lại từ bình xứ bên trong lấy một viên bạch từ. Quả ít ngày chúng ta liền muốn xuất phát miễn cho không đuổi kịp của ngươi hành lễ đều thu thập xong. Bạch tử rơi vào làm bằng đá trên bàn cờ, phát ra lạch cạch thanh thúy tiếng vang. Đều thu thập xong, tuệ tỉ nhi nắm trong tay lấy một viên hát tử, hơi có chút tò mò hỏi. Mẫu thân, chúng ta muốn tại Càng Thành ở bao lâu a lưu Ngọc Trần đáp địa phương bên trên quan 3 năm một đổi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn chúng ta tại Càng Thành cũng chính là thời gian 3 năm. Về phần đằng sau muốn đi đâu, liền muốn nhìn triều đỉnh đem cha ngươi an bài ở nơi nào. Cái kia cha tuệ tỷ nhi đang muốn hỏi lại, đột nhiên hai mắt tỏa sáng đứng lên nói cha trở về. Mẫu thân, cha trở về ngài nhìn hắn tại đầu kia. Cha trở về rồi, nghe được tin tức hai tiểu cũng không cùng gà trống lớn chơi, nhanh chân chạy tới. lưu Ngọc Trân quay người thuận tuệ tỷ nhi chỉ vào phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy được mỗi ngày sớm đi ra ngoài trần thế văn trở về. Nàng đứng lên, phân phó người chuẩn bị cho hắn thay giặt y phục. Hôm nay làm sao trở về đến sớm như vậy, ngươi không phải nói mau mau đến xem trong đất thủy đạo sao. Nàng đưa tay sờ một chút xiêm y của hắn, kinh ngạc nói, ngươi này y phục làm sao ướt, không phải để cho người ta mang theo ô đi ra ngoài sao. Trần Thế Văn lắc đầu, này trời mưa phải gấp ta là mang theo ô nhưng là tộc trưởng cùng tộc lão nhóm đều không có mang cho nên trời mưa thời điểm trước hết cho bọn hắn dùng. bên ngoài cũng không có chỗ có thể tránh tộc lão nhóm niên kỳ cũng lớn sợ nhiễm lên phong hàn cho nên mưa dừng lại chúng ta liền trở lại hắn hướng lại gần thỉnh an mấy đứa bé gật gật đầu sau đó nói ngươi để cho người ta đưa chút khu lạnh dược liệu quá khứ biết ngươi mau trở lại trong phòng đổi thân y phục lưu ngọc chân vuốt trên người hắn vệt nước thuận thế cúi đầu nhìn thoáng qua hắn bẩn thỉu dày mặt cau mày nói ngươi này vớ dày cũng muốn đổi ta để cho người ta cho ngươi để mấy thùng nước nóng đến ngươi đi trước tắm giờ thay quần áo đãi hắn vào nhà sau Lưu Ngọc Trân phân phó vài câu sau đó nhường Tuệ Tỷ Nhi nhìn xem hai cái tiểu mới bưng một bát canh gừng vào phòng đi vào chưa lâu Trần Thế Văn mặc áo trong từ tịnh phòng đi ra nhìn thấy cái kia một bát nồng canh gừng khẽ nhíu mày này cái này cũng không cần đi ta cảm thấy ta rất tốt nhanh ngồi xuống Lưu Ngọc Trân lôi kéo hắn ngồi vào bên cạnh bàn sau đó cười đem canh gừng bưng đến trước mắt hắn mau thừa dịp nóng uống Trần Thế Văn đem xứ môi bỏ vào chậm chạp quấy. Chúng ta qua ít ngày liền muốn lên đường, trong nhà đều thu thập xong. Đều tốt liền chờ ngươi. lưu Ngọc Trân đối diện với hắn ngồi xuống, quan tâm hỏi, ngươi trước đây nói muốn dẫn chút mới giống thóc đi, cũng đều chuẩn bị đầy đủ sao. Đường chiều thông phán quản thủy lợi, dân nuôi tầm, lương vận tố tụng chờ sự tình, cho nên Trần Thế Văn những ngày này một mực tại chuẩn bị, mới giống thóc chính là một cái trong số đó. Trần Thế Văn gật đầu. Vâng, những này hạt giống vẫn là ta trước đây ít năm từ Quỳnh Châu mang về, nơi đó một năm có thể loại ba lần lúa, mỗi người đều có thể ăn cơm no. Hạt giống cầm về sau trồng mấy năm, nhưng đều chỉ có thể loại hai lần không thể loại ba lần, bất qua tốt xấu là so trong nhà mạnh chút. Nếu có thể tại càng trên thành hà cũng trồng lên, nhất định có thể nhiều chút thu hoạch. Hắn có chút đắc ý. Kể từ đó, về sau mấy năm dân nuôi tầm khảo hạch cũng không cần buồn, nhất định có thể đến cái thượng đẳng. Được thượng đẳng nói đúng là công việc này hoàn thành rất khá, nếu là 3 năm chỉnh thể kiểm tra đánh giá đều phải thượng đẳng vậy liền có thể quan thăng cấp 1. lưu Ngọc chân hơi minh bạch lấy lại tinh thần gặp hắn một mực không uống liền đưa tay đẩy chén kia canh gừng. Mau thừa dịp nóng uống đi ta để cho người ta đi đến đầu bỏ đường. Trần Thế Văn trì trệ gặp nàng kiên trì đành phải bưng lên bát vẻ mặt đau khổ uống xong. chương 165 Tháng riêng mùng năm Trần Quế Hoa một nhà cùng Trần Hà Hoa một nhà đều chuẩn bị lên đường trở về bởi vì Trần Thế Văn cùng Lưu Ngọc Trân không có đáp ứng tuệ Tỷ Nhi hôn sự Trần Quế Hoa còn có chút thất lạc. Cũng may trải qua lần trước hôn sự nàng cũng biết nàng cái này cô mẫu tại Trần Thế Văn trước mặt cũng không có bao nhiêu phân lượng mặc dù bất mãn nàng vẫn là trở về. Hai người bọn họ rời đi không lâu về sau Trần Thế thành cùng Tiểu Trương Thị liền mang theo Phù Tỷ Nhi cùng Hiễu Ca Nhi trở về. ngoại trừ bọn hắn một nhà bốn chiếc trương gia lần này còn tới mấy người đuổi đến sáu con dê nương chúng ta soát thịt dê cái nồi ăn còn con nướng thịt dê mấy đứa bé nhảy cẫng hoan hô lưu ngọc chân gật đầu tốt ta nhường phòng bếp cho các ngươi làm vừa vặn nàng cũng nghĩ ăn từ mẫu thân cái kia trở về về sau nàng liền để trang từ bên trên giết một con đưa tới bất quá vẫn là không có này núi cao dê ăn ngon thế là một ngày này người cả nhà đều ăn được thịt dê cái nồi cùng nướng thịt dê trương gia cữu mẫu nhìn mấy đứa bé được hoan nghênh tâm bí mật liền cùng nàng nữ nhi tiểu trương thị nói vẫn là trong nhà các ngươi ăn ngon chúng ta ăn tết lúc ấy cũng giết một con dê nhưng chỉ sẽ hầm lấy ăn nào nghĩ tới cái này à còn có cái kia nướng thịt dê bắt đầu ăn a đích thật là so nguyên một chỉ nướng muốn hương chút ta nhìn hữu ca nhi hôm nay ăn đến đều không dừng được ở nhà thời điểm ta còn tưởng rằng hắn không thích ăn thịt dê đâu Tiểu trương thị tại may vá lấy quần áo, vừa đi vừa về trương gia trên đường cũng không phải là một đường thản, đường ra cùng nàng y phục đều bị cảnh khô câu phá, liền rách một hai cái động nàng cũng không nỡ ném, liền xuyên tuyến vá bên trên. Nghe được trương cữu mẫu mà nói nàng dừng một chút nói, đây là tam đệ muội nghĩ ra biện pháp nương ngài thích cái kia ngày mai lại để cho phòng bếp làm tiền kia nhà biết phải làm sao. Trương cữu mẫu có chút thịt đau. quên đi thôi bữa cơm này a liền ăn hết nguyên một con dê chúng ta lần này chỉ đuổi đến sáu con đến bốn cái là ngươi tiểu thúc từ mua còn lại hai con là đi lễ dùng hôm nay liền ăn hết một con ngày mai còn ăn một con cái kia thành dạng gì tại nông gia sinh sống hơn nửa đời người trương cự mẫu làm không được tới cửa thăm người thân sau đó đem thân thích nhà thịt đều ăn sạch sự tình cho nên cự tuyệt nữ nhi đề nghị Tiểu Trương Thị ngẩng đầu, muốn nói trần ra bây giờ căn bản cũng không để ý một con dê hai con dê, huống chi hôm nay ăn xong thời điểm tam phòng mấy đứa bé đều nói ăn ngon còn muốn lại ăn. Nàng mơ hồ nghe được tam đệ muội nói ngày khác lại cho bọn hắn làm cho nên ngày mai không ăn qua hai ngày cũng muốn ăn, không có gì khác nhau. Nhưng nhìn đến mẹ ruột so bà bà già nua khá hơn chút khuôn mặt cùng vỡ tan tay, nàng cúi đầu không nói thêm gì nữa. hai ba lần liền đem quần áo may vá xong xếp chỉnh tề phóng tới trong ngăn tủ đầu. Vậy ta đi mua vài hũ từ tương vừng mang về cho ngài. Nàng đóng kỹ cửa tù đi trở về. Trên trấn sưởng ép dầu có bán một loại tương vừng, liền là ngài hôm nay ăn cái chủng loại kia phối cọ nổi từ tốt nhất hương cực kỳ. Vậy thì tốt. trường cựu Mẫu cười nói, người đại chất từ phối thêm cái kia tương có thể ăn ba bát cơm lớn đâu. Nàng từ trong ngực móc ra hai cái ngân giác tử đưa cho tiểu Trương Thị. Ngươi nhiều mua hai bình, sau khi trở về cho ngươi tổ mẫu cũng nếm thử, nàng răng đều rơi sạch khác cũng không cắn nổi. Ai, nàng lớn tuổi, bằng không thì cũng là muốn một đường tới, nàng lão nhân ra nếu là tới vấn đề này ngược lại tốt kể một ít. Tiểu trương thị vội vàng từ chối. Không cần, nương ta có tiền. Ngươi có cái gì tiền a? Trường cựu mẫu đau lòng nói, ngươi, ngươi lần trước chuyện này sau không phải nói tiền bạc đều để con rể thu sao? Liền sợ ngươi dùng linh tinh, ngươi có cái gì tiền? Người này một tháng cũng liền dệt như vậy một hai thớt vải, bây giờ một thớt vải chỉ bán 150 văn. Mấy năm này mọi người đều có tiền thích mặc bên ngoài tới vải hoa. Người dệt vải dệt thủ công chỉ có những cái kia không có tiền, hoặc là muốn giao thuế má người ta mới mua, dù cho người nhật dệt đêm dệt lại có thể để giành được bao nhiêu. Tiểu Trương Thị Quẫn nói, nương ta thật sự có, nàng quan sát cửa cúi đầu nhỏ giọng nói, đương gia cũng đều cho ta, bây giờ ta trông coi trong nhà tiền, mua vài hũ tương chỉ cần cùng đương gia nói một tiếng liền tốt, hắn nhất định là đồng ý. Thật thật, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn trương cữu mẫu thẳng niệm Phật. Bồ Tát phù hộ cảm ơn trời đất. Như thế nàng cuối cùng là yên tâm, ý vị này con rể rốt cục tha thứ nữ nhi, có trời mới biết năm đó nhìn thấy nữ nhi được đưa về tới thời điểm nàng là bực nào lo lắng, so nữ nhi sinh cái quẻ chân ngoại tôn còn muốn sợ hãi. Cũng may chương trần hai nhà quan hệ không giống bình thường, bà bà tự thân lên phía sau cửa cuối cùng vẫn là, hai nhà kia là thân càng thêm thân. Nàng cầu Phật tư thế dừng lại, tùy ý lại bái hai bái sau đó hỏi, tú Nương A, Phù Tỷ Nhi hôn sự ngươi cùng con dệt có hay không cùng ông thông gia ngươi cô mẫu thương lượng. Nàng đã cập kê, vừa vặn đại ca ngươi nhà tam tiểu tử liền so với nàng lớn hơn một tuổi, thân càng thêm thân là một môn tốt hôn sự. Nàng nói nói sầu nói, mặc dù hữu ca nhi bây giờ đi đường là không có việc gì, nhưng chúng ta đều biết hắn cái kia chân vạn nhất Phù Tỷ Nhi về sau cũng theo ngươi, sinh một cái dạng này quẻ chân nhi tử nhưng như thế nào là tốt. Ta nghe người nói phù tỷ nhi cực kê sau cũng mới 2-3 nhà đến cầu thân cũng đều không phải đỉnh tốt. Các người tộc trưởng cháu dâu nhà mẹ đẻ chất từ làm việc là lưu loát có thể hắn thuở nhỏ phụ mẫu đều mất mạnh cứng đến nỗi rất chính mình chỉ được chia như vậy 10 mẫu đất cái nào nuôi nổi nhà A. Ta nhớ được người nói với ta quá, phù tỷ nhi đồ cưới công trung ra 1.000 ngàn lượng. Đúng tổ phụ nói như thế, đón mẹ ruột ánh mắt tiểu trương thị gật đầu nói, trong nhà các nàng đời này liền mấy đứa con gái, phù tỷ nhi, tuệ tỷ nhi còn có nhị thuốc trong nhà cái kia hai cái tiểu. Hai cái tiểu cách lấy chồng còn xa, tương lai trong nhà nhất định là so hiện tại tốt mà tuệ tỷ nhi lại có nàng nương lưu lại đồ cưới, tam thuốc cùng tam đệ muội cũng sẽ lại chuẩn bị một phần. Cho nên phù tỷ nhi cập kê thời điểm, tổ phụ liền nói toàn gia tỷ muội không tốt cách biệt quá xa, đợi các nàng tôn bối thành thân công chung một người cho một ngàn lượng đồ cưới. Mua chút ruộng đồng, cửa hàng chờ làm của hồi môn, để các nàng cả một đời không lo ăn uống. Nàng nói xong lại cao hứng nói bổ sung, đương gia nói chúng ta những năm này cũng để dành được chút lại cho nàng 500 lượng làm đồ cưới, xính lễ cũng đều mang về cho nàng. Còn có ta mấy năm nay cho nàng tồn đồ trang sức đến có hơn 20 nhất đâu. Nhiều như vậy trương cữu mẫu kinh ngạc vạn phần, nghĩ nghĩ nàng nói, vậy cái này là được rồi, mặc dù các ngươi không có ra bên ngoài đầu nói nhưng là bây giờ người nào không biết trần ra là đi lên, dựa vào con rể đau hài từ kình đồ cưới sẽ không thiếu, đó không phải là cưới cái kim oa hoa. Tộc trưởng cháu dâu cháu nàng, trong huyện nghèo tú tài thứ tử, còn có các ngươi thôn đầu đông cái kia bán đậu hũ tiểu nhi tử, đây đều là hướng về phía phù tỷ nhi đồ cưới tới. Về phần trên chấn tôn địa chủ nhà đại nhi tử ai u đại ca ngươi đi đưa dê thời điểm gặp qua, dáng dấp là đẹp mắt có thể nghe bọn hắn nhà hạ nhân nói thầm nói thích đánh người. Đây không phải đem phù tỷ nhi hướng trong hố lửa đầy mà. trương cựu mẫu lấy tay lau nước mắt, tuy nói ông thông ra đều không có ứng, nhưng nếu về sau đều là những này vớ va vớ vẩn đến cầu thân, vậy nhưng tốt như vậy. Phù tỷ nhi luôn luôn phải lập gia đình. Ta đáng thương phù tỷ nhi tiểu trương thị nghe được lòng như đau cắt vừa mới cao hứng kinh mất giáo. Thế gian này con nữ tử còn không có cập kê liền có đống lớn người tới cửa cầu hôn, mà con nữ tử cập kê cũng không có người hỏi thăm, đây đều là mệnh Từ nàng không sinh ra nhi từ thời điểm nàng liền sợ hãi phù tỷ nhi trở thành cái kia không người hỏi thăm cho nên thật sớm liền dậy nàng dệt vải cho nàng tích lũy đồ cưới. Đằng sau nàng mặc dù sinh nhi từ tuệ tỷ nhi có dựa nhưng là... Trường cựu mẫu vừa mới nói lời không thể nghi ngờ khơi gợi lên tiểu trương thị mười mấy năm qua lo lắng trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng. Trường cựu mẫu cũng đi theo lau mấy cái nước mắt, vỗ tiểu trương thị lưng nói tốt, chớ khóc chớ khóc không như nghe nương, đem phù tỷ nhi gả về trong nhà. Nàng cảm thán, có ta ở đây, không ai dám ghét bỏ nàng, dù là nàng tương lai không sinh ra nhi từ tam tiểu tử còn có nhiều huynh đệ như vậy đâu. Ta và ngươi cha làm chủ cho nàng nhận làm con thừa tự một đứa con trai, tổng sẽ không để cho nàng già rồi không ai phụng dưỡng. Nương tiểu trương thị nước mắt rưng rưng, nhất thời rất là cảm động. Trường cựu mẫu lại nói, bây giờ trong nhà thác ngươi tiểu thuốc từ phúc, làm này nuôi dê nghề nghiệp chúng ta núi cao dê trong huyện thành thật nhiều người mua đâu, một con dê có thể bán 20 lượng bạc. Trong nhà cũng xây mới phòng, góp nhặt chút tiền bạc. Năm ngoái bán nuôi dưỡng sau chúng ta thương nghị tại huyện Thành mở cửa hàng, bán thịt dê, phù tỷ nhi gà tới về sau liền để nàng cùng tam tiểu tử đến huyện Thành nhìn cửa hàng, dạng này hai mẹ con nhà ngươi cũng có thể thường xuyên nhìn một chút. Này vẫn có thể xem là một môn tốt việc hôn nhân, ngươi quay đầu cùng con dệt cẩn thận nói một chút. Nếu là thân gia đồng ý thừa dịp hai ngày này chúng ta liền định ra ta trở về tìm bà mối đến hạ quyết định. Tiểu trương thị liên tục gật đầu. Chờ đương gia trở về ta liền cùng hắn nói, đương gia thương nhất phu tỷ nhi. Này cửa hôn sự không ổn. Trần Thế Văn trầm mặt lắc đầu. Này có gì không ổn a? Trương Thị không hiểu, nếu là dĩ vãng ta định sẽ không đồng ý cứu cữu, cữu. ngươi nhà bên kia rất nghèo phu tỷ nhi gả đi cũng là chịu khổ thế nhưng là bây giờ bọn hắn bất tận a. Người cựu mẫu cũng đã nói, đến lúc đó liền để bọn hắn vợ chồng trẻ đến huyện thành nhìn cửa hàng đi. Này có gì không ổn? Phù tỷ Nhi hôn sự đến hỏi người ít mà lại đều có dạng này như thế không phải cho nên khi nghe được Đại Nhi từ cùng Đại Nhi thức phụ mà nói sao Trương Thị hoàn toàn chính xác tâm động. Bây giờ Trương gia hàng năm dựa vào nuôi dê có thể được gần ngàn lượng đã sớm không phải cái kia một đầu quần mấy huynh đệ xuyên nghèo ổ ổ. Trước đó là cho tới bây giờ không có hướng nơi này cúi đầu quá, bây giờ nói chuyện mở Trương Thị đã cảm thấy chưa chắc không phải một môn tốt việc hôn nhân. mắt thấy tiếp theo bối bên trong lão tam này một phòng là sẽ không cùng trương gia kết thân cái kia lão đại này một phòng có thể a ai biết tam nhi từ vậy mà kiên quyết phản đối bốn năm qua đi già nua có chút lão thái gia cùng trần lễ trông ngược lại là minh bạch mấy phần lão thái gia nói thế văn a người nói không ổn thế nhưng là bởi vì năm đó hữu ca nhi sự tình trần thế văn trọng trọng gật đầu Tổ phụ ngài nói không sai, trước đó ta từng nói cưới vợ muốn hướng nơi xa tìm, dạng này sinh ra hài tử sẽ càng khỏe mạnh càng thông minh minh lý. Ta để cho người ta lưu ý lấy, mấy năm này trong huyện chúng ta việc hôn nhân đích thật là ra bên ngoài tìm nhiều lắm, cũng không có lại nghe nói nhà ai sinh hài nhi không tốt có thể thấy được là có tác dụng. Này gả nữ cũng giống như nhau đạo lý, cho nên trong nhà phù tỷ nhi, vũ ca nhi còn có tương lai hữu ca nhi mấy người bọn hắn tốt nhất đều không cần và thân thích kết thân. Gặp trường bối nhóm có chỗ buông lỏng, Trần Thế Văn lại cường điệu nói, Phù Tỷ Nhi là chúng ta trần ra từng trường tôn nữ chuyện chung thân của nàng hẳn là thận trọng. Tổ phụ Tôn Nhi đã làm quan, mắt thấy Vũ Ca Nhi, Khang Ca Nhi quá mấy năm cũng muốn hả chàng, cần Ca Nhi, Du Ca Nhi cùng hữu Ca Nhi ngay tại đọc sách nhà chúng ta đã là thư hương môn đệ, Lão thay ra Trần Lễ trông khẽ giật mình, lập tức như có điều suy nghĩ. chương 166 Lưu Ngọc Trân nghe xong Trần Thế Văn thuật lại thả ra trong tay sách nói cho nên cuối cùng là cự tuyệt này cửa hôn sự Phù Tỷ Nhi sẽ không đến trương gia đi. Trần Thế Văn gật đầu. Lúc đầu tổ phụ liền không quá nguyện ý nhưng Phù Tỷ Nhi hôn sự hoàn toàn chính xác so hữu ca nhi gian nan thác bà mối tới cửa không có mấy cái tốt mà nương cùng đại tàu cũng hung hăng thuyết phục các nàng lo lắng Phù Tỷ Nhi đến khác trong nhà như đúng như đại tàu bình thường cái kia. Hắn lời nói này còn chưa nói hết nhưng ở bên cạnh nhìn xem một bản mới ra du ký liêu ngọc chân lại hiểu. Thế gian này nữ tử nếu không thể sinh ra như từ cái kia tại nhà chồng thời gian sẽ trôi qua rất gian nan. Nàng mặc dù không tán đồng nữ tử giá trị chỉ ở tại sinh dục dòng dõi nhưng cũng không cải biến được tất cả mọi người ý nghĩ. Liền hỏi cái kia phù tỷ nhi hôn sự trong nhà là thế nào cái chương trình. Nếu là lo lắng dòng dõi không bằng mời cái đại phu tới nhìn một cái có bệnh trì bệnh không có bệnh ta chỗ này ngược lại là có cách chủ ý. lưu Ngọc Trân nhìn xem Trần Thế Văn nói kỳ thật phù tỉ nhi hôn sự gian nan, đơn giản là bên ngoài người không biết trong nhà của chúng ta có một người như thế thôi. Trong nhà người cho tới bây giờ không mang quá nàng đi ra ngoài, liền liền lưu ra cũng không có đi qua, bây giờ đã có ý đưa nàng gả vào người trong sạch, vậy chúng ta qua ít ngày đi cho mẫu thân từ dã thời điểm liền đem nàng mang lên, cho nàng lão nhân gia nhìn một chút. Trần Thế Văn suy tư, Lưu Ngọc Chân tiếp tục nói, Chu gia đại thái thái là mẫu thân hảo hữu, mẫu thân bên này đồng ý, như vậy chờ lần sau Chu gia xử lý yến hội thời điểm liền có thể mời Chu đại thái thái cho nhà cũng tiếp theo tấm thiệp, nhường nương mang theo phù tỷ nhi đi. Có chu đại thái thái cùng mẫu thân chiếu ứng, không ra được cái gì sai lầm. trừ cái đó ra còn có thể viết thư cho chu gia tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ, để các nàng hỗ trợ nghe ngóng phù thành đầu kia có hay không người thích hợp nhà. lưu Ngọc Trân vừa tới trần ra thời điểm, phù tỷ nhi mới 7 tuổi, khi đó nàng ngay tại tiểu trương thị dạy bảo hạ bắt đầu học dệt vài. Về sau nàng lại tích cực hướng tuệ tỷ nhi học nhận thức chữ, bây giờ thường gặp chữ nàng đều nhận biết là một cái nhu thuận cố gắng nữ hài. Cho nên Lưu Ngọc Trân đối nàng cũng có mấy phần thương tiếc, nếu có cơ hội cũng hy vọng có thể cho nàng tìm một môn tốt hôn sự. Không qua lại bên ngoài tìm vậy đối phương tình huống trong nhà sẽ rất khó tìm hiểu, không bằng trong huyện đầu người ta hiểu rõ. Này gả nữ nhi không giống cưới vợ, ngoại trừ con dệt tài học nhân phẩm bên ngoài, nhà chồng tình huống cũng là đỉnh đỉnh quan trọng. Nghe xong Liêu Ngọc Trân những lời này, Trần Thế Văn gật đầu nói, người nói có lý, phù tỷ nhi đã cập kê, nhưng ngoại trừ trong nhà và thân thích bên ngoài ai cũng không biết. Nàng là trong nhà từng trường tôn nữ, hôn sự bên trên không thể quá mức tùy ý, hữu ca nhi mặc dù không thể khoa cử, nhưng còn có vũ ca nhi, khang ca nhi mấy cái đâu. Bọn hắn đều là phù tỷ nhi huynh đệ, như phù tỷ nhi gả không được, bọn hắn tương lai cũng không mặt mũi. Đích thật là đạo lý này, quan hệ thông gia là rất trọng yếu quan hệ, nếu là không có quan hệ thông gia, Lưu Ngọc Viện sớm đã bị nghỉ về nhà ngoài. Nghĩ đến đây, Lưu Ngọc Trân liền để cho người ta lấy ra bút mực giấy nghiên tiến đến, cho chu gia tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ các viết một phong thư. Tại trên thư hỏi các đàng phù thành xung quanh nhưng có nhân tuyển thích hợp đồng thời cùng Trần Thế Văn sau khi thương nghị Lưu Ngọc Trân còn tại trên thư viết lên yêu cầu, muốn nhà phúc hậu ra thế tài học ngược lại là tiếp theo. Viết xong sau đem giấy viết thư chứa vào phong thư cũng tại việc phân biệt viết lên đối ứng danh tự Lưu Ngọc Trân đem hai phong thư phong hảo giao cho Trần Thế Văn. Người để cho người ta gửi ra ngoài đi, những cái kia thái thái, nãi nãi nhóm đều tinh khôn rất chỉ vừa nghe là biết nói chúng ta trong nhà có thích hợp nữ hài nhi. Nếu là có ý liền sẽ mời bên trong người đến tìm hiểu, đến lúc đó nhường tổ phụ cha mẹ mấy cái hào hào chọn tuyển chính là. Như thế vậy ta an tâm. Trần Thế Văn nhận lấy hai phong thư thở dài nói, có thể thấy được trong nhà không có một cái chủ sự đương ra chủ mẫu, hoàn toàn chính xác không tiện. Hắn thuận thế kéo lại Lưu Ngọc chân tay, nhường nàng ngồi tại bên người mình. Ở kinh thành thời điểm, thỉnh thoảng sẽ có người đánh với ta giò xét tuệ tỷ nhi cùng Khang Ca Nhi hôn sự. Hắn lắc đầu, lúc ấy ta còn tưởng rằng nữ tử lớn liền đều như thế, một nhà con nữ thiên gia cầu, không nghĩ tới cũng không phải là dạng này. Có người đến hỏi tuổi tỷ nhi là bởi vì ngươi thường xuyên mang theo nàng đi ra ngoài sự tiệc nguyên nhân, trong nhà có khách thích hợp cũng sẽ để cho nàng ra gặp người. Không giống phù tỷ nhi, không ai lĩnh nàng đi ra ngoài, nàng cũng không có từng tới ngoại trừ trương gia, gì nhà bên ngoài địa phương. Mẫu thân cả một đời không có rời đi làng, những chuyện này cũng không nghĩ đến, mà đại tàu cũng là như thế. Liêu Ngọc Trân lôi kéo hắn tay, lặng lặng nghe, nếu là vừa thành thân lúc ấy nàng nghe được lời như vậy sợ rằng sẽ lo lắng hắn giữ nàng lại, chính mình đi ra ngoài đi nhậm chức, hai người bọn họ liền sẽ cùng chu đại lão ra chu đại thái thái như vậy. Nhưng trải qua mấy năm này ở chung nàng đã sẽ không hiểu lầm, chẳng những sẽ không hiểu lầm nàng còn trêu ghẹo nói, ngươi bây giờ biết ta tốt đi. Trần Thế Văn đối nàng cười còn đưa tay đụng vào mặt của nàng. Vâng vâng vâng, thái thái thật là hiền thê cũng. Liêu Ngọc Trân sắc mặt đỏ lên, thuận thế tựa vào trên vai của hắn, hơi xúc động nói ra, phù tỉ nhi đến tuổi tóc muốn thành thân, tiếp xuống liền là nhị thuốc nhà vũ ca nhi, sau đó là tuổi tỷ nhi, khang ca nhi, lại nói tiếp liền là cần ca nhi cùng du ca nhi hai cái. Tỉ mỉ nghĩ lại không có quá mấy năm chúng ta liền muốn làm ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, tổ phụ tổ mẫu. Nàng tưởng tượng thấy mấy năm sau tự mình làm tổ mẫu bộ dáng, có chút bận tâm nắm chặt trần thế văn tay áo. Cảm giác này, hào hào hiếm lạ. ngươi nói bọn hắn sẽ gả cho hạng người gì, lại sẽ lấy trở về hạng người gì đâu. Trần thế văn tinh tế tỉ mị tâm tư cũng vô dụng tại này cấp trên, không nghĩ nhiều như vậy, nghe được Lưu Ngọc Trân mà nói sau hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, ra thế, bộ dáng không biết, nhưng ta nghĩ ứng như người bình thường, đều là chút thông minh minh lý, lại hiếu thuận cô gái tốt. Lưu Ngọc Trân bị hắn chọc cười, một kiện mấy ngày đều thật vui vẻ. Nửa năm sau, Căng Thành. người gác cổng tới gần giữa chưa thời điểm nhận được trần gia từ trong nhà gửi tới tin không dám thất lễ đem người đưa tin đón vào hào hào chiêu đãi sau đó đem tin tầng tầng đưa đến hậu viện trần phù hậu viện lưu ngọc trân trong lúc rảnh rỗi liền dẫn tuệ tỷ nhi đi phòng bếp xem xét hôm nay ăn chưa an bài nhìn một vòng không có phát hiện có không ổn, Lưu Ngọc Trân nghĩ đến này đầu bếp nữ là tại Càng Thành tìm không biết làm kinh thành đồ ăn, hai cái tiểu ăn không quá quen, thế là nàng lại giống như ngày thường tự mình xuống bếp làm hai đạo, lại nghênh đón phòng bếp mấy cái hạ nhân sợ hãi than ánh mắt. Bọn hắn đến Càng Thành đã nửa năm, sự tình các loại đều đi vào quỹ đạo. Trần Thế Văn trải qua mấy tháng trước vất vả tim tòi sau, rốt cục tại tháng này làm thành mấy món sự tình cầy bừa vụ xuân cũng không có ra cái gì sai lầm cuối cùng là tại nha môn đứng vững bước chân. Khang ca nhi ở kinh thành thời điểm đã đem thứ thư ngũ kinh điều niệm xong, đi vào càng thành sau không có tìm được thích hợp phu tử cho nên bị Trần Thế Văn đưa đi huyện học. Nhưng nơi đây văn khí không hiện, hắn có chút không rõ địa phương còn phải chờ Trần Thế Văn hạ nha sau mới có thể thỉnh giáo, hai cha con cách thường xuyên tại thư phòng đợi đến rất muộn. Về phần cần ca nhi cùng du ca nhi, hai cái tiểu không giống khang ca nhi quá hai năm liền muốn hạ chàng cho nên đối phu tử yêu cầu không cao. Tại trải qua một đoạn thời gian sàng chọn sau được đưa vào phụ cận một nhà học đường. Ban ngày đi, buổi trưa cùng buổi tối trở về. Còn lại Lưu Ngọc Trân cùng tuệ tỷ nhi các nàng một cái là Trần Thái Thái, là trong nhà nữ chủ nhân. Một cái là Trần Đại Cô Nương, là Trần Đại Nhân Đích trưởng Nữ. Cùng các nàng liên hệ đều là cái khác quan quyến môn, hồi trước cũng là bận rộn cực kỳ. chương 167, tuệ tỷ nhi cùng quế chi học làm điểm tâm, gặp lưu Ngọc Trân đi đến bên cạnh người liền hỏi, mẫu thân từ nay trở đi chi phủ nhà muốn làm trăng tròn yến, cha cũng muốn đi sao? Đương nhiên, chi phủ nhà yến hội cha ngươi cùng hắn các đồng liêu hơn phân nửa đều sẽ đi, dù là không phải mộc hiu thời gian cũng sẽ ở hạ nha sau đi uống hai chén, toàn tràng diện lưu Ngọc Trân chỉ điểm lấy nàng đem hoa bóp càng giống chút. Nơi này lực đạo không cần quá lớn, dùng sức quá lớn bóp ra tới cánh hoa liền mỏng, ngược lại không dễ nhìn. Tốt, tuệ tỷ nhi thả mềm lực đạo, ngón tay cái nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái, đem mì vắt bóp mỏng chút như thế mấy lần một đóa, không hoàn mỹ lắm hoa liền xuất hiện tại trong tay nàng. Mẫu thân ngài nhìn, nàng cao hứng đem này cũng không quá đẹp đẽ mì vắt hoa nâng đến liêu ngọc chân trước mắt. Ngài nhìn ta làm thành, không sai. Lưu Ngọc Trân khen thả lồng hấp bên trong đi, làm nhiều mấy cái chờ ngươi cha trở về cho hắn nếm thử. Cha hôm nay muốn trở về dùng cơm chưa sao? Tuệ Tỷ Nhi đem trên tay điểm tâm phóng tới lồng hấp bên trong, cúi đầu từ quế chi bóp tốt mì vắt bên trong tiền một cái cầm trên tay, hai tay khoanh khép lại xoa nhẹ một lát, sau đó dựa theo trước đó kinh nghiệm bóp lấy. Lưu Ngọc Trân đáp, hắn hôm nay không dùng ra thành đi thăm dò thủy lợi, cho nên buổi sáng lúc ra cửa đã nói muốn trở về dùng bữa, còn nói nhớ ăn cá trưng Ta để cho người ta đi phiên chợ bên trên mua, còn mua chút cua, bất quá cua tính lạnh, người chưa có ăn nhiều. Tuệ tỷ nhi nghe lời gật đầu. Thái thái, đây là người gác cổng truyền vào tới tin. Đi vào càng thành sau vừa mua nha hoàn hả chúc đi đến, nàng đem trong tay tin hiện lên cho Liêu Ngọc chân, Nói là từ quê quán tới. Liêu Ngọc Trân tiếp nhận tin nhìn thoáng qua thấy là Trần Thế Phương bút tích liền minh bạch nàng quay đầu đối tò mò ngẩng đầu Tuệ Tỷ Nhi nói Tuệ Tỷ Nhi, người cùng Quế Chi trước tiên đem cái này điểm tâm làm xong, sau đó đổi thân y phục lại đến tìm ta. Tốt mẫu thân, Tuệ Tỷ Nhi giòn tan đáp, trở về phòng sau Liêu Ngọc Trân cũng không có mở ra thư tín, nàng thay đổi lây dính khói lửa y phục sau còn chưa kịp uống một ngụ trà Trần Thế Văn liền đỉnh lấy đầy sau đầu mồ hôi trở về. Làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Lưu Ngọc Trân dùng khăn cho hắn lau trên cổ mồ hôi, không có mấy lần bông khăn liền ướt đẫm. Không chỉ có như thế Trần Thế Văn còn sắc mặt đỏ lên, cổ áo chỗ y phục vạt áo trước cùng phía sau lưng đều ướt đẫm, dán chặt lấy lưng. Nàng dùng tay đụng vào cái kia phím hồng cái cổ, cổ của ngươi hồng như vậy, thế nhưng là bỏng nắng rồi. Có đau hay không? Trần Thế Văn ngồi xuống, lơ đễnh lắc đầu. Không đau, ngày này thật sự là quá nóng, ta đây là bị nóng, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Lưu Ngọc Trân một bên để cho người ta cho hắn cầm sạch sẽ y phục vừa nói, bên ngoài đã nóng thành dạng này sao? Vậy ngươi chờ một lúc đi nha môn thời điểm ta để cho người ta ở trên xe ngựa thả hai bồn băng, miễn cho ngươi đến nha môn lại một thân mồ hôi bẩn. Trần Thế Văn rót cho mình chén trà uống liền hai chén sau vẫn cảm thấy nóng, liền hỏi chân Nhi trong nhà có hay không làm băng bát? Trà này là ấm áp, không giải khát. Lưu Ngọc Trân lắc đầu. Bây giờ thiên còn không tính rất nóng ta liền không có nhường làm, liền băng đều không có thả mấy bồn, miễn cho mấy người bọn hắn bị lạnh. về phần trà này nguyên bản dự bị lấy là cho ta uống, không nghĩ tới ngươi trở về đến nhanh như vậy, ngươi nếu là muốn ăn băng bát ta cái này phân phó người đi làm. Thái thái, y phục mang tới. Hạ trúc nâng đến một thân xiêm y màu xanh. Lưu Ngọc Trân đưa tay lật qua lật lại hai lần, gặp không có vấn đề gì nhân tiện nói, để xuống đi, lão ra muốn ăn băng bát ngươi đi phòng bếp để các nàng làm một bát đưa tới. Hả chúc ứng thanh mà đi, Lưu Ngọc Trân đẩy Trần Thế Văn đứng lên, đổi thân y phục đi, Ngươi này thân y phục đều ướt đẫm, không cảm thấy khó chịu sao. Trần Thế Văn đưa tay giải khai vạt áo, đem cởi y phục cất đặt ở một bên. Khó chịu cũng không có biện pháp nơi này so trong nhà càng nóng ta nghe trong nha môn các lão nhân nói từ tháng 7 đến tháng 9 đều là như vậy, muốn tới cuối tháng 10 mới có chuyển biến tốt. Ngoài thành ngược lại tốt chút cây nhiều nước cũng nhiều, phủ nha bên trong mấy vị đại nhân ngay tại ngoài thành chân núi có xây trang tử, hàng năm lúc này đều muốn đi ở một trận. Hắn cởi y phục tay dừng một chút, nếu không chúng ta cũng đi ở một hồi. Ta nhường tiền quý đi xem một chút có hay không thích hợp trang tử, nếu có liền mua một cái. Như thế ý kiến hay, Lưu Ngọc Trân nói cái kia nhường tiền quý đi hỏi thăm một chút tốt nhất là cái kia loại có hồ, mát mẻ. Chúng ta ở tòa nhà này rời phủ nha rất gần, đành phải ba tiếng cuối cùng là nhỏ chút. Liền cái hồ đều đào không thành ta còn muốn lấy nuôi chút hoa sen thêm cái cảnh đâu. Vậy ta nhường hắn đi làm, trần thế văn đổi xong y phục lại ngồi trở xuống, nhìn thấy trên bàn có phong thư tiện tay liền cầm lên. Đây là nhị ca chữ viết là trong nhà tới tin. Lưu Ngọc Trân đi tới cửa, mở cửa ra. Sáng nay vừa đưa tới, đưa tin người còn tại người gác cổng bên kia ta để cho người ta hào hào chiêu đãi. Người mở ra nhìn xem bên trong viết cái gì, nếu có tin muốn về liền viết xong lại để cho bọn hắn mang về. Ta xem trước một chút. Trần Thế Văn đem tin mở ra đọc lên, sau đó cười nói, là phù tỷ nhi hôn sự, nửa năm qua này lục tục ngo ngoe có mấy nhà tới cửa cầu hôn. Tổ phụ không quyết định chắc chắn được liền viết thư đến hỏi một chút chúng ta. Thật sao? Ta xem một chút, lưu Ngọc Trần áp sát tới cùng Trần Thế Văn đầu cũng đầu nhìn lên. Này nhà thứ nhất họ trịnh là cô mẫu đại nữ nhi thân thích a cái này có chút quen tai a. Đương nhiên quen tai, Trần Thế Văn đem thờ thứ nhất tin đưa cho lưu Ngọc Trân Người nhìn kỹ một chút còn nhớ cô mẫu cho lúc trước tuệ tỷ nhi nói việc hôn nhân. Đây là cùng một nhà bất quá một cái là con trai trưởng một cái là con thứ, lúc này đến cho phù tỷ nhi cầu hôn chính là con thứ. Lưu Ngọc Trân, vậy cái này không được loại này diễn xuất vậy cái này gia đình khẳng định khó chơi cực kỳ, phù tỷ Nhi ứng phó không được tốt nhất cho nàng chọn một nhà đơn giản chút. Con trai trưởng cầu hôn Trần Thế Văn nữ Nhi không thành liền lấy ra một cái con thứ đi cầu cưới Trần Thế Văn cháu gái, loại này diễn xuất sao có thể kết làm thân gia. Trần Thế Văn cũng là như thế cho rằng, cho nên hắn đối này nhà một chút hứng thú đều không có tiếp tục nhìn xuống. Cái này như thế nào? hắn chỉ vào một cái tên nói huyện thành chu gia chu đại nhân ấu tử năm nay 17, bảy chu đại nhân trí sĩ sau khi trở về ta tới cửa bái phòng gặp qua hắn một lần kẻ này tương lai thì cái thú tài không thành vấn đề chu đại nhân lưu ngọc Trân trần chờ nói chu gia là một đại gia tộc phù tỷ nhi chỉ sợ ứng phó không được huống hồ vẫn là cái tại chu đại nhân dưới gối lớn lên con thứ cùng chu đại thái thái không thân vậy cái này mẹ chồng nàng dâu chị em dâu quan hệ trong đó liền phức tạp nàng nhớ tới chút chuyện xưa cảm thán nói chu đại thái thái trường quản chu phủ nhiều năm cũng không phải cái dễ đối phó trần thế văn ngược lại là không ngờ tới tầng này vì vậy nói vậy chúng ta nhìn nhìn lại đi cái này lưu gia như thế nào đây là các ngươi trong tộc ngươi nhưng có ấn tượng lưu ngọc chân nghĩ nghĩ ta nhớ được người này trước kia mẫu thân cùng người nói chuyện phím thời điểm nhắc qua nói mẹ hắn keo kiệt rất nấu một bát cháo đều muốn thêm tám chén nước Mà lại nàng còn cùng đại nhi tức phụ bởi vì đồ cưới sự tình náo quá một trận, không phải người tốt luyền. Trần Thế Văn gật gật đầu, lại tiếp tục nhìn xuống. Phó gia, ngô cái này phó gia bàng chi như thế nào? Trong nhà tại huyện thành có một một tiểu lâu, mặc dù đọc sách bình thường nhưng bây giờ đi theo hắn cha quản lý công việc vặt vẫn là trường tử. Trên thư nói phái người đi tìm hiểu qua, là cái đàng hoàng. Cái kia trước ghi lại, còn có cái này, năm nay vừa thi đậu tú tài lâm gia. Trần Thế Văn cười nói, người này ta trước đó ứng chi huyện ước hẹn đi huyện học giảng bài thời điểm gặp qua một lần, chăm chỉ cực kỳ. Cái kia tài học như thế nào? Lưu Ngọc Trân hiếu kỳ nói. Trần Thế Văn lắc đầu. Tại biến báo bên trên kém chút muốn thi đậu cử nhân còn kém chút số phận. Cùng một cái trạng nguyên sinh sống mấy năm, bên tai nghe được đều là ai ai thi đậu cử nhân, tiến sĩ chờ tin tức Lưu Ngọc Trân trần chờ nói thi không trúng cử người có thể hay không kém chút. Trần Thế Văn nói, không tính kém, tại trong huyện chúng ta thi đậu một cái tú tài cũng rất tốt từ khi ta trúng cử về sau huyện chúng ta còn không có đi ra cử nhân đâu. Lưu Ngọc Trân, vậy cũng ghi lại đi, còn có khác sao? Trần Thế Văn triển khai còn lại hai tấm giấy, còn có phù thành tôn gia đây cũng là cái bàng chi. Cẩn thận sau khi thương nghị hai người cho nhà trở về tin, trên thư Trần Thế Văn đối mấy nhà làm lời bình, nhưng cụ thể muốn đem phù tỷ nhi gả cho cái nào một nhà vẫn là phải do trong nhà làm chủ. Lần này đưa về ngoại trừ tin bên ngoài còn có Lưu Ngọc Trân chuẩn bị một bộ đồ trang sức đây là đưa cho sắp đính hôn phù tỷ nhi, bọn hắn người không quay về lễ vẫn là phải đến. Chi phủ nhà từng trường tôn trăng tròn yến toàn bộ càng thành người có mặt mỗi nhà đều nhận được thiếp mời trần gia cũng không ngoại lệ Bởi vì hôm nay không phải mộc hiu cho nên khi Lưu Ngọc Trân đi xuống xe ngựa thời điểm, nhìn thấy đều là các nhà trang phục lộng lẫy nữ quyến, vàng bạc lấp lóe dây thắt lưng phiêu hương. Trần Thái Thái, Trần Đại Cô Nương, Chi Phủ Nhà nhị nhi tức phụ tiến lên đón, đối lưu ngọc chân mấy người cười nói, mau mau mời đến, không thấy Quý Phủ mấy vị thiếu gia thế nhưng là vẫn còn đang đi học. Nghe ta cái kia bất thành khí nhi tử nói Quý Phủ Đại Lăng cùng Trần Đại Nhân bình thường, là trên trời văn khúc tinh truyền thế, chẳng những phu tử nan đề không làm khó được hắn, tại huyện học tuần thi đậu còn mấy lần rút đến thứ nhất. Trần Đại Nhân cùng Trần Thái Thái có phương pháp giáo dục thật là để cho người ta hâm mộ, nếu ta nhà cái kia bất thành khí có thể có một hai phần mười ta cùng hắn cha cơm đều có thể ăn nhiều hai bát. Trần Thế Văn cùng Tiếu Chi Phủ là đồng liêu cho nên nàng cùng Chi Phủ nhà nữ quyến đánh quan hệ cũng không ít nghe được tiêu nhị Thái Thái nói như vậy nhân tiện nói, nhị Thái Thái quá khen, Khang Ca Nhi cũng chính là sớm học qua thôi, ở kinh thành thời điểm hắn đã đọc xong tứ thư ngũ kinh, nếu không phải niên kỳ còn nhỏ hắn cha liền muốn nhường hắn hạ tràng thử một lần. Kinh thành bên kia thật là nhân tài đông đốc A, không có đi qua kinh thành tiêu nhị thái thái cảm thán nói, trước đây ta cùng phu quân cũng nghĩ qua muốn hay không đem hài tử đưa đến kinh thành hắn tặng ngoại tổ nhà đi, đáng tiếc không chờ chúng ta nghĩ kỹ thân gia lão gia liền ngoại phóng, rất đáng tiếc. Tiêu nhị thái thái vừa đi vừa nói, đưa các nàng hai cái dẫn tới trong môn, sau đó một cái nhà hoàn vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, vội la lên, nhị thái thái cửa tới một vị quý khách là tiền thị bạc làm nhà thái thái quản gia nhường đến tìm ngài, ngài nhanh đi nhanh đón lấy đi. Cái này tiêu nhị thái thái do dự một chút, không có gì đáng ngại. lưu Ngọc Trần thấy thế cười nói, quý phụ ta tới qua mấy lần, không mất được nếu là tiền thái thái tới ngươi vẫn là đi nhìn một cái đi. Vậy ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Tiêu nhị thái thái gặp lưu Ngọc chân không trách tội chỉ ý cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhường mới vừa tới tìm nàng nha hoàn cho hai người dẫn đường. Trần thái thái, trần đại cô nương, các ngươi ngồi tạm một lát ta đi một chút liền đến. chương 168 Trường 168 tiền thị bạc làm nhà thái thái tuệ tỷ nhi đi theo lưu ngọc chân bên cạnh người nhai nuốt lấy câu nói này có mấy phần không hiểu liền thấp giọng hỏi mẫu thân ta nhớ được chúng ta vừa tới thời điểm cha nói với chúng ta lên quá này càng thành quan viên tiền này thị bạc làm không phải không phải nàng có mấy phần khó mà mở miệng lưu ngọc chân minh bạch nàng ý tứ thị bạc tư quan lớn nhất là thị bạc làm mà bàn chiều thị bạc làm từ trước do thái giám đảm nhiệm một tên thái giám tự nhiên là cưới không được thái thái Cho nên vừa mới tuệ tỷ nhi nghe được tiền thị bạc làm thái thái sưng hô thế này đã cảm thấy rất kỳ quái, đã tiêu nhị thái thái sau khi đi liền hỏi lên. Tuệ tỷ nhi đối với cái này cảm thấy không hiểu, nhưng biết được rất nhiều lưu ngọc chân liền không cảm thấy kỳ quái tiền thị bạc làm ngoại phóng làm quan có thể nói là quyền cao chức trọng, hắn muốn cưới cái trên danh nghĩa thái thái cũng không hiếm lạ. Chỉ là trước đó vị này tiền thái thái không có ra quá, tuệ tỷ nhi không biết thôi, nàng nghĩ nghĩ nhân tiện nói, ngươi là hỏi tháng trước mới tới tiền thị bạc làm sao. tiền đại nhân trong cung thời điểm đã từng hầu hạ quá thái từ điện hạ. tuệ tỷ nhi lại hỏi đã phụng dưỡng quá thái từ điện hạ cái kia hắn tại sao có thể có thái thái đâu? lưu ngọc chân quay người nhìn xem tuệ tỷ nhi tấm kia mang theo vài phần trẻ con sắc khuôn mặt nhỏ chân thành nói điều này cũng không có gì ly kỳ trên đời này chỉ cần là cái nam tử liền có thể cưới vợ vợ hắn chính là thái thái tiền thị bạc làm thành thân hắn vợ tự nhiên là tiền thái thái. trên thực tế nếu như dựa theo phẩm giai Tiền thái thái hẳn là được tôn xưng là tiền phu nhân, nhưng loại này hôn sự dù sao không ra gì cho nên cũng không có cách nào thỉnh phong, mới gọi là tiền thái thái. Nghĩ đến tuổi tỷ nhi niên kỳ còn nhỏ, lưu Ngọc chân lại bổ sung tiền đại nhân có thể tới càng thành đến khẳng định là thái tử điện hạ tin trọng chi người, nói đến cha ngươi cùng hắn còn gặp mặt qua. Cho nên đợi chút nữa gặp tiền thái thái ngươi chớ có thất lễ, coi như là coi như là gặp được cha ngươi đồng liêu trong nhà thái thái như vậy, không cần thiết lộ ra vẻ khinh bỉ Nữ nhi minh bạch, tuệ tỷ nhi trịnh trọng gật đầu. Đang khi nói chuyện hai người đi theo nha hoàn đi tới một cái đại sảnh, gặp được rất nhiều quen thuộc thái thái, nãi nãi các cô nương. Trần thái thái, mắt sắc giống như đại thái thái nhìn thấy Lưu Ngọc Trân, vội vàng bỏ xuống ngay tại hàn huyên điền sử thái thái, bước nhanh đi đến Lưu Ngọc Trân bên người nhiệt tình cười nói, khá hơn chút thời gian không gặp ngài. Giống như đại thái thái, chúc mừng chúc mừng. Lưu Ngọc Trân gật đầu ra hiệu tuệ Tỷ nhi cũng khéo léo cho giống như đại thái thái hành lễ thỉnh an. Trần thái thái ngài khách khí, mau mời thượng tòa. Giống như đại thái thái mặt đỏ lên, rất cao hứng, hôm nay xử lý trăng tròn yến tiểu oa nhi này chính là giống như đại thái thái đích trường tôn cho nên nghe được Lưu Ngọc Trân lời khen tặng nàng đặc biệt cao hứng. Tiếu chi phủ đã là tuổi lục tuần, vợ hắn tiếu lão phu nhân còn so với hắn lớn tuổi 3 tuổi cho nên hôm nay đã sớm tóc trắng phơ, hành động bất tiện. Nhìn thấy Lưu Ngọc Trần đến đây nàng hiền lành cười nói, lão đại nàng dâu, nhanh để cho người ta cho Trần Thái Thái dâng trà ta nhớ được nàng cùng Trần Đại Nhân đều thích uống kinh thành tới Long Tỉnh đúng lúc ngươi đại tỷ đưa chút tới. Giống như đại Thái Thái giật giật bờ môi, không có phản bác tại Lưu Ngọc Trân ngồi xuống về sau mới ngượng ngùng giải thích nói, lão Thái Thái những ngày gần đây có chút hồ đồ rồi, Trần Thái Thái chớ trách. Nàng phân phó bên người nha hoàn đi dâng trà. Ngài nếm thử trong nhà của chúng ta mau nhọn, dù không kịp kinh thành nhưng cũng có khác một hương vị. Nhớ lầm một chén trà mà thôi, Liêu Ngọc Trân cũng không có để ở trong lòng, trên thực tế mau nhọn chỉ là Trần Thế Văn thích uống, chính nàng thật không có đặc biệt thích trà, loại kia đều không kém quá nhiều. Vì vậy nói, vậy liền làm phiền. Đãi trà nóng đưa đến, mới vừa ở cửa nhường tiêu nhị thái thái đi ngânh tiền thái thái cũng đi đến, bị tiêu nhị thái thái dẫn đi tới tiếu lão phu nhân trước mặt Hàn Huyên. Ngoài dự liệu chính là kia là một cái bộ dáng bình thường, làm phụ nhân ăn mặc nữ tử. Nàng tuổi chừng 30, lấy một thân màu nâu cầm bào, ngoại trừ trên đầu hai chi châm vàng cùng bên tai ngọc thạch vòng tay bên ngoài trên thân không có khác đồ trang sức liên thủ vòng tay đều không có. Không chỉ có như thế, nàng còn thần sắc tự nhiên tại đầy đại sảnh các loại ánh mắt nhìn chăm chú hành vi cử chỉ không chút nào để lọt thực tế không giống như là thị bạc làm loại này đại quan ra bên trong thái thái. tiền thái thái được an bài tại lưu ngọc trân bên trên bên cạnh ngồi xuống mạnh vì gạo bạo vì tiền giống như đại thái thái cho các nàng hai cái lẫn nhau giới thiệu hàn huyên vài câu mới rời khỏi tiền thái thái người này có chút nghiêm túc đối lưu ngọc trân không có gì đặc biệt biểu thị nhưng nhìn thấy tuệ tỷ nhi cũng lộ ra dáng tươi cười hỏi đây là quý phủ cô nương sao lưu ngọc trân đáp đây là nhà chúng ta tuệ tỷ nhi tuệ tỷ nhi tới bái kiến tiền thái thái Tuệ tỷ nhi khéo léo tiến lên hành lễ, bởi vì vừa mới Lưu Ngọc Trân dặn dò qua nguyên nhân nàng biểu hiện được rất tốt, lại cũng không lấy ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Tiền Thái Thái nhìn. Thấy thế Tiền Thái Thái ánh mắt lại hiền lành mấy phần tán thưởng vài câu từ phía sau đứng được ngay ngắn nha hoàn trong tay lấy ra một cái cái ví nhỏ cho Tuệ tỷ nhi. Tuệ tỷ nhi quay đầu nhìn về phía Lưu Ngọc Trân, trải qua Lưu Ngọc Trân đồng ý về sau nàng cười nói tạ đa tạ Thái Thái ban thưởng. Cô nương khách khí Tiền Thái Thái cười nói. Bất quá là một điểm nhỏ đồ chơi. Tiền thái thái người này lễ nghi chua toàn, không nói nhiều tại tiêu gia uống một chén trà, nhìn qua ôm ra hài tử cho lễ gặp mặt liền cáo từ rời đi, giống như nàng tới mục đích cũng chỉ là nhìn xem hài tử mà thôi. Cái này khiến Lưu Ngọc Trân cảm thấy có chút kỳ quái, trên đường trở về liền nhắc tới lên. Ta nhìn nàng giống như không phải tầm thường nhân ra ra, có một loại cảm giác là lạ. Trần Thế văn xoa thái dương. Cái gì? Liêu Ngọc Trân, liền là tiền thị bạc làm thái thái A chúng ta hôm nay tại tiêu gia nhìn thấy nàng người, nói thật cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Tiền thị bạc dùng trần thế văn dừng lại một chút uống rượu đến có chút nhiều hắn nửa ngày mới phản ứng được. A tiền công công A tiền công công là thái tử người, lần này là chuyên môn đến chỉnh đốn thị bạc tư. Thị bạc tư này 2-3 năm giao cho triều đình thuế bạc một năm so một năm ít, năm ngoái đành phải 50 vạn lượng bạch ngân cho nên thái tử liền đổi hắn đến xem. Hắn ha ha cười vài tiếng, hôm nay trên yến tiệc tiền công công cũng tới, mấy người lo sợ bất an đây này. Bên trong này nữ quyến ngược lại là không có cảm giác được Lưu Ngọc Trân đang muốn hỏi được thế chút nhưng nhìn thoáng qua ngồi tại xe ngựa khác một bên tuệ tỷ nhi, nàng lại ngừng lại. Người hôm nay uống rượu có chút nhiều, ngươi bình thường sẽ không như vậy, là có cái gì đặc biệt sự tỉnh sao? Tiền công công rời tiệc sau, bị mấy người rót, Trần Thế Văn khó chịu hơi nhíu lên mi. trở về thúc thúc dục tiền quý thiên càng nóng lên hôm nay xe ngựa so với hôm qua nóng nhường hắn mau đem ngoài thành trang tử hoặc là tòa nhà tìm xong các ngươi nương mấy cái rời đi qua ở một hồi đi miễn cho đằng sau buổi tối càng ngủ không ngon cha vậy ngài không đi sao tuệ tỷ nhi hỏi trần thế văn lắc đầu ta mỗi ngày muốn lên nha có khác khác công việc nếu là ở đến ngoài thành chỉ sợ không kịp nha tuệ tỷ nhi có chút thất vọng Lưu Ngọc Trân nói, người vội vã như vậy làm cái gì, mua dụng, mua đất há lại một sớm một chiều sự tình. Chúng ta vừa tới thời điểm tìm nửa tháng mới tìm được một cái địa phương nhỏ, liền đủ loại vài cọng đồ ăn. Trần Thế Văn đẩy ra màn xe, nhìn ra bên ngoài. Sẽ có chẳng mấy chốc sẽ có. Tiền quý mỗi lần bị thúc giục vốn là tận tâm tìm kiếm hắn hận không thể ở đến bên trong người trong nhà đi, rất nhanh liền tìm được mấy cái nơi thích hợp. Một chỗ là một vị đại nhân nào đó nghỉ mát tư trạch đành phải tòa nhà cũng không ruộng đồng, bốn nhà tòa nhà có sơn có hồ, vị đại nhân kia nghe nói là trong nhà muốn mua, ra giá 2000 lượng. Có khác một chỗ mang theo năm khoảnh, 4000 lượng bạc. Còn có một chỗ 3600 lượng, 8000 lượng, một vạn 2000, tám vạn hai vạn lượng. Tiền quý liên tiếp nói thất bát chỗ, nơi nào lớn nhỏ khác biệt có chỉ là đơn thuần tòa nhà, có có tòa nhà có ruộng đồng. Lưu Ngọc Trân ở trong lòng yên lặng tính toán một cái phát hiện những này đại bộ phận đều so trên thị trường giá cả tiện nghi, không khỏi có chút kỳ quái. Làm sao này giá thấp nhiều như vậy? Chúng ta vừa tới thời điểm mua cái kia dùng để trồng món ăn tiểu trang tử, bất quá hơn 50 mẫu liền muốn 300 lượng, lúc này mới bất quá đi qua nửa năm, liền bán không lên giá. Hơn nữa còn có thất bát chỗ có thể tuyển. Hồi thái thái lời nói. Tiền quý cúi đầu nói Tiểu cũng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi những cái kia bên trong người, kết quả bọn hắn nói một tháng trước liền có người bán tòa nhà, ruộng đồng những vật này. Đại khái nửa tháng trước càng là xuất hiện mấy cái, bây giờ này 7-8 cái đều là này 10 ngày trong nửa tháng xuất hiện. Tiểu đều nhất nhất đi nhìn quá, tòa nhà đều là không chút có người ở tốt tòa nhà, ruộng đồng cũng đều là tốt nhất, ruộng màu mỡ, có lúa cũng còn không thu đâu. Cũng không biết vì cái gì toàn diện đều muốn bán, còn bán được như vậy thấp giá. Có chút kỳ quái, Lưu Ngọc Trân khép lại sổ cất đặt ở một bên. Ta đã biết ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, lão ra nếu là trở về ngươi để cho người ta đến bẩm ta. Là thái thái, tiền quý cung kính lui ra ngoài. Mẫu thân, ngồi ở bên người tuệ tỷ nhi có chút không hiểu, liền hỏi, những ngày tòa nhà cùng ruộng đồng có chỗ nào không ổn sao? Lưu Ngọc Trân đem sổ đưa cho nàng nhìn, ngươi nhìn một chút cảm thấy có chỗ nào không ổn? Tuệ tỷ nhi tiếp nhận sổ cẩn thận nhìn lại. tiền quý làm việc cẩn thận này sổ bên trong đem từng cái địa phương đều viết rất kỹ càng ở nơi nào lớn bao nhiêu bên trong có đồ vật gì chủ nhà người là ai chờ chút đều viết rõ ràng cá biệt thậm chí còn có hình vẽ tử nhìn một chút tuệ tỷ nhi kinh ngạc nói mẫu thân làm sao có mấy cái đều là cùng cha đồng dạng quan a sau đó mấy cái này cũng đều không có viết chủ nhà là ai không có viết cái kia hẳn là là bởi vì không nghĩ trương dương đi lưu ngọc chân chỉ điểm nàng ngươi nhìn, mảnh đất này là 5 nghiêng, mảnh này là 8 khoảnh, cái này nhiều nhất là 16 nghiêng. Những này tại chúng ta không đến trước đó sớm đã bị chia cắt sạch sẽ cho nên chúng ta vừa tới thời điểm muốn mua lại mua không được nhưng bây giờ lập tức đều xuất hiện. Có thể thấy được mấy năm này có chúng ta không biết nguyên do. lưu Ngọc Trần nhớ tới trước đó Trần Thế Văn ở trên xe ngựa nói lời ẩn ẩn có mấy phần suy đoán, chuẩn bị chờ Trần Thế Văn sau khi trở về hỏi một chút hắn. Phần 8 tới đây là hết.